Nàng kéo kéo dung sở, ý bảo hắn mau nói điểm cái gì. Dung sở lại vẫn như cũ vẫn là kia phó thanh thản biểu tình, hắn túi đầu xem một ngưng, cười hi hì, hì nói, buồn điểu, ngươi xem, buồn vương thân ra cánh mạng nhưng đều nắm giữ ở trong tay ngươi. Một ngưng chán nản, nhìn không được trừng dung sở, ngươi đã sớm biết đúng hay không. Dung sở nhúng mày, mị mắt cười xấu xa, cũng không còn sớm, sáng nay mới biết được. 310. 310. Một ngưng lập tức ngoái đầu nhìn lại trừng thanh tuyết. Thanh Tuyết vội vàng xua tay, "Tiểu thư, ta cái gì cũng chưa nói." Một Mục hiếp hiếp mắt, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, "Phí Hồ Ly." Lúc đó, Thổ Hào đại nhân đang ở trong phủ phòng bếp ăn uống. Trong giây lát, đại nhân nó chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo hàn khí đánh út lại, đại nhân nó tức khắc một cái hắt xì đánh ra, tất cả đều phun ở trước mặt kia một mâm thơm ngào ngạt thịt ba chỉ thượng. Thổ Hào đại nhân quay đầu nhìn nhìn, thấy bốn bề vắng lặng, vì thế đại nhân nó xoa xoa cái mũi, đáng tiếc nhìn mắt kia bản thịt ba chỉ. Ngay sau đó nhảy xuống cái bàn, đi rồi. Bởi vì đại nhân nó là có thói ở sạch, dính hắc xì thủy thịt kia khẳng định là không thể ăn lạc. Bên này thổ hào đại nhân mới ra môn, Lạc Thanh Lưu liền vào được. Hắn cũng không biết là từ đâu chui ra tới, trên đầu còn đỉnh dâm dạ, càng là một bộ quỷ chết đói đầu thai bộ dáng vừa thấy đến trên bàn kia một đại bản thịt ba chỉ, lập tức nước miếng đều chạy xuống dưới. Lạc Thanh Lưu bắt được liền ạm. Phương Đông Diễm theo tiến vào nhìn đến lạc thanh lưu này phó không hề nửa điểm ưu nhã khí chất thèm dạng lập tức giận sôi máu ăn ăn ăn chỉ biết ăn sự tình làm ra sao phương đông diễm một lóng tay đầu đập vào lạc thanh lưu chắn thượng cau mày quắc mắt hỏi giờ phút này cửa thành ngoại một ngưng thật sự thực buồn bực nàng cực cực khổ khổ không xa ngàn dặm, đỉnh bụng to đường vòng tây lương đi mượn lương thảo vốn là tưởng cấp dung sở một cái đại đại kinh hỉ thử nghĩ một chút nếu ở dung sở nôn nóng vạn phần thời điểm Nàng lương thảo đột nhiên từ trên trời giáng xuống, như vậy, hắn khẳng định đặc biệt cao hứng. Chính là hiện tại, nàng sở hữu kế hoạch đều bị thổ hào đại nhân kia chỉ hố cha hổ ly cấp phá hủy. Dung sở thấy một ngưng hầm hư lỗ miệng, hắn trong lòng không khỏi buồn cười. Nhưng vào lúc này loại này tình hình hạ, hắn cũng không có thời gian đi trấn an một ngưng cảm xúc. Bởi vì bên kia chúng quân sĩ thấy dung sở không lên tiếng, cho rằng sự tình chân tướng đã bị bọn họ biết được. Tào tân xa kia nhất bang người lại ở không ngừng thêm mắm thêm muối châm ngòi thổi gió. Nếu là dung sở lại không nói lời nào, chỉ sợ thật sự muốn khiến cho bạo động. Rốt cuộc hắn xuất lĩnh 20 vạn đại quân cũng không đều giống hát phong kỵ như vậy là hắn một tay vấn luyện ra, trong đó có một nửa vẫn là còn lại tướng quân dưới trướng quân đội. Nếu lương thảo đã hao hết đồn đãi ở trong quân truyền khai, khẳng định sẽ khiến cho tao động, đến lúc đó vạn nhất bắt tóc vàng động đánh lén, như vậy hậu quả không dám tưởng tượng. Như thế nào, cung vương gia? Ngài không nói lời nào đã có thể tương đương cam chịu lương thảo đã không có, này nhưng chính là ngài không đúng rồi, không có ăn, ngài đây là muốn cho các vinh đệ bạch bạch đi chịu chết ta. Tào tân xa vướt cằm, âm hiểm mà lấy đôi mắt liếc rung sở. Các vị, cung vương điện hạ từ trước đến nay giữ lời hứa, mong rằng các vị không cần nghe tin đồn đãi, làm nhiều loạn quân tâm việc. Phổ công công thấy cửa thành ngoại người càng ngày càng nhiều, hắn cũng biết như vậy đi xuống không phải biện pháp, vì thế vội vàng đứng ra mở miệng chân an. Nhưng hiển nhiên có người cũng không mua trướng, vậy khai kho lúa, làm chúng ta mọi người xem xem, chỉ cần nhìn đến có lương, các huynh đệ mới có thể an tâm. Đúng vậy. Chúng ta tổng quân là tới đánh giặc, tổng không thể không chết ở chiến trường, đảo trước chết đói đi. Nháo sự người chung có mấy người đều là tào tân xa an bài, những người này hận không thể sự tình càng nháo càng lớn. Mắt thấy mọi người cảm xúc kích động, phổ công công cũng ấn không được, một ngưng đều gấp đến độ thẳng nắm rung sở, nhưng là rung sở vẫn như cũ mặt vô biểu tình. Dung Sở híp mắt, hắn lạnh lùng nhìn những cái đó lòng đầy căm phẫn các quân sĩ. Trên người hắn kia cổ trời sinh vương giả chi khí mang theo cường đại uy áp, nhất thời thế nhưng lệnh ở đây tất cả mọi người cảm giác có một loại xâm hàn thấu xương sợ hãi cảm. Nếu biết các ngươi là tới đánh giặc, vậy các ngươi tự nhiên hẳn là biết quân lệnh như núi. Giống các ngươi hôm nay như vậy tư gia quân doanh, đã phạm vào quân pháp. Dung Sở thanh âm cũng giống sắc mặt của hắn như vậy lãnh. Quân pháp? Hừ. Cung vương điện hạ, ngài đây là ở lấy quyền áp người, ngài là chủ soái, tự nhiên sẽ không chịu đói, nhưng các huynh đệ đều là muốn thượng chiến trường, đừng vâu nghĩa nhiều như vậy. Ba ngày đã đến, ngươi liền lương thảo đều lộng không đến, ngươi không có tư cách lại làm cái này chủ soái. Tào Tân thấy xa thời cơ chín muồi, lập tức cười lạnh lạnh giọng quát. Dung Sở bên này người thấy Tào Tân xa như thế hùng hổ do người, đều bị phẫn nộ không thôi. Nhưng Dung Sở không phát lệnh, cũng không ai dám đứng ra. Ai nói không có lương thảo? Nhưng mà. Nhưng vào lúc này, Tào Tân Sa vừa dứt lời, một đạo càng vì hào phóng tiếng nói vang lên. Mục Ngưng lập tức quay đầu đi xem, liền thấy một người tướng mạo tu tầng, phá lệ cao lớn nam tử sải bước đi tới. "Đỗ đại ca." Mục Ngưng nhìn đến người tới, đôi mắt tức khắc sáng lên. "A Ngưng, ngươi cũng ở a, ta không có tới một đi." Đỗ Tử Long nhìn đến Mục Ngưng, cũng là cười ha hả mà, còn không chút nào khách khí lại đây muốn chụp Mục Ngưng bả vai. Dung Sở mày nhăn lại, chắn Mục Ngưng trước người. Mộc Ngưng thấy Dung Đại gia sắc mặt không đúng, vội vàng xả Dung Sở, ở bên thai hắn giới thiệu nói, đỗ đại ca là lãnh Thái tử Võ thuật sư phó, ta ở Tây Lương, đỗ đại ca đối ta thực thảo đâu. Dung Sở sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn. Đỗ Tử Long hướng Dung Sở ôn quyền, gặp qua cung vương điện hạ. "Phụng nhà ta chủ nhân chi mệnh, đồ mổ đã đem 1800 xe lương thảo, cỏ khô vật đến, mong rằng cung vương điện hạ phái người nghiệm thu." Làm phiên Đỗ tướng quân. Dung Sở nghe vậy, giữa mày mấy không thể thấy mà một trọ Hắn khỏe mắt dư quang cũng liếc hướng một Ngưng. Hắn tuy nói biết được một Ngưng giúp hắn mượn tới rồi lương thảo, lại không biết rốt cuộc có bao nhiêu, hơn nữa hắn trong lòng vẫn luôn cho rằng một Ngưng nhiều lắm lộng cái mấy chục xe, chỉ đủ giải lửa xém lông mày. Hiện nhiên hắn cũng bị này 1800 xe lương thảo khiếp sợ tới rồi, này đủ để bảo đảm 20 vạn đại quân một tháng quân lương. Một Ngưng lịch ngậm mà hướng Dung Sở chớp chớp mắt, đầy mặt đắc ý chi sắc. Nàng đã thực chờ mong, nếu Dung đại gia một hồi lại đi kho lúa xem xét. Hắn có thể hay không càng khiếp sợ đâu. Đỗ tử Long Vốn là giọng đại, hắn này một thét to, ở đây tất cả mọi người nghe thấy được. Tào tân xa sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, hắn vẫn không muốn tin tưởng, tức giận nói, cung vương, ra, đừng tưởng rằng ngươi làm ra cá nhân ở chỗ này bậy bạn, các huynh đệ liền sẽ tin tưởng ngươi. Có tin hay không, tự nhiên đương mắt thấy vì thật. Tào tướng quân nếu là không tin, có thể đi nhìn xem rốt cuộc có phải hay không thật sự a. Một ngưng cố ý giả bộ thiên chân vô tà bộ dáng, cười mê mê nói, Xem, đương nhiên muốn xem. Tào tân xa muốn tức giận, nhưng hắn vừa thấy đến một ngương kia thanh lệ vô song khuôn mặt nhỏ, vẫn là miễn cưỡng đem đấy lòng khí áp trụ. Hắn ngay sau đó vung tay lên, làm hắn một người thủ hạ cũng theo qua đi. Tiểu phổ tử, ngươi cùng đỗ tướng quân cùng đi. Dung sở ngoái đầu nhìn lại, mắt phượng trầm rãi mị khẩn, hắn nhìn về phía những cái đó quân sĩ, các ngươi có phải hay không cũng muốn nhìn một chút buồn vương có hay không cuống các ngươi. Những cái đó các quân sĩ hai mặt nhìn nhau. Một đám đều đã mặt xám như cho tàn, không còn có người dám hé răng. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng, trước mắt bao người, cung vương không có khả năng sẽ dở cho bị bậm đã lừa gạt mọi người. Sự thật chỉ có thể là, thật sự có lương thảo vật đến. Không bao lâu, phổ công công trở về, chỉ thấy hắn đầy mặt hỉ khí dương dương, nhìn đến dung sở, lập tức cung thanh bẩm báo, vương ra, sắc thật đều là tốt nhất quân lương cùng cỏ khô. Những cái đó các quân sĩ ngay vậy, tức khác chân mềm mà quỳ giảm xuống đất. Bọn họ hôm nay tự mình ra quân doanh, lại công nhiên khiêu khích cùng vương, còn truyền bá lời đồn, đã là phạm vào quân pháp, lần này trở về, chỉ sợ đều phải mất mạng. Một ngưng nhìn nhìn những người đó, nàng trong mắt xoay chuyển, đột nhiên cười hì hì mở miệng, vương ra, bọn họ hẳn là cũng là tin vào lời đồn, mới có thể làm hạ loại này mục vô quân pháp việc, vương ra hẳn là nghiêm trị chính là kêu nhiễu loạn quân tâm người, cầu vương gia cấp này đó huynh đệ một lần sửa đổi cơ hội, tiểu trường đại giới. Những cái đó các tướng sĩ vừa thấy cung vương phi thế nhưng sẽ vì bọn họ cầu tình, tức khác tất cả đều quỳ giảm xuống đất, túi đầu, thấp thỏm bất an chờ đợi xử lý. Dung sở lại chỉ là lạnh mặt, sau một lúc lâu, mới vừa nói nói, nhiều loạn quân tâm giả, tử tội. Nay niệm ở ngươi trở là chịu người mê hoặc, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, tự trở về lĩnh quân côn 50. Tạ vương ra, những cái đó quân sĩ thấy trốn vừa chết, không khỏi tất cả đều lau một phen mồ hôi lạnh. Đều đối một ngưng đầu tới cảm kích ánh mắt Giờ phút này Tào tân sa thủ hạ cũng đã hướng hắn bẩm báo Hắn sắc mặt nhất thời so cho tàn còn khó coi Không Không có khả năng Người sao có thể sẽ có lương thảo Đế đô bên kia rõ ràng liền không có Tào tân sa tưởng tượng đến hắn cùng dung sở cái kia đánh cuộc Hắn trong lòng không khỏi sợ hãi Thế nhưng không quan tâm đem trong lòng lời nói đều nói ra Đế đô bên kia như thế nào Dung sở lạnh lùng truy vấn Không, không có gì Tào tân xa nhận thấy được chính mình nói lỡ, hắn vội vàng im miệng, sắc mặt xanh mét, lại không dám nhiều lời. Bởi vì hắn biết, một khi hắn đem đế đô bên kia cố ý kéo dài, chậm chạp không phát lương thảo sự nói ra, này tiền tuyến 20 vạn đại quân có khả năng sẽ đối hoàng gia tâm sinh đoán hận. Đến lúc đó dung sở lại tăng thêm sối rủ, kia vô cùng có khả năng sẽ sát hồi đế đô. Cứ như vậy, hoàng gia tức giận, hắn mạng nhỏ cũng liền xong rồi. Vương gia, vị này tướng quân ý tứ. Có phải hay không nói bắt lùi lại muộn thu không đến Lương Thảo, là triều đình cố ý không phát ra. Bất quá, tào tân xa không nói, lại không đại biểu một ngưng liền sẽ buông tha hắn. Mà một ngưng thốt ra lời này xuất khẩu, chẳng những tào tân xa sắc mặt đại biến, mắt lộ hoàng sợ, chính là ở đây tất cả mọi người khiếp sợ mà ngẩn đầu lên. 311 tiêu thai hóa ích. 311 Tất cả mọi người biết, trong chiến tranh từ trước đến nay đều là binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước. Không có sung túc Lương Thảo. Bọn lính cơm đều ăn không được, từ đâu ra sức lực đánh giặc. Cho nên lúc trước những cái đó các quân sĩ vừa nghe lương thảo không có, mới có thể như vậy kích động. Bất quá, cũng đúng là một ngương này một câu nhìn như vô tâm lời nói đùa, lại làm ở đây mọi người trong lòng đều sinh nghi hoặc. Cung vương lánh binh bên ngoài, từ chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, tuy không nói bách chiến bách thắng, nhưng cũng thắng nhiều phụ thiếu, đủ để chứng minh cung vương gia quân sự tài năng. Nếu cung vương gia vẫn chưa phạm sai lầm, Như vậy đế đô bên kia vì cái gì chậm chạp kéo dài không phát lương thảo? Chẳng lẽ, thật là đế đô bên kia cố ý kéo dài? Tào tân thấy xa mọi người sau khi nghe xong mục ngưng nói sau đều dùng khắc thường ánh mắt nhìn hắn, hắn trong lòng không khỏi sợ hãi cả kinh. Hắn cũng sợ như vậy đồn đai sẽ tản đi ra ngoài, vì thế vội vàng thể thốt phủ nhận. Hắn cơ hồ là lệnh dọng quát, không. Bản tướng quân như thế nào sẽ nói loại này lời nói, thái hậu nương nương sao có thể sẽ kéo dài không phát lương thảo? Ngươi thiếu tại đây ngậm máu phun người. Thái hậu nương nương. Một ngưng như là không nghe ra tới Tào tân xa lời nói hàng nghĩa, nàng cố ý nắm khẩn giữa mày, vẻ mặt nghi hoặc mà nói, ta lại chưa nói là thái hậu nương nương không cho phát lương thảo. Tào tướng quân, ngươi vì cái gì muốn để thái hậu nương nương? Tào tân xa lời vừa ra khỏi miệng, cũng đã nhận thấy được chính mình nói lỡ, hắn giờ phút này đã sắc mặt trắng bệnh, cái chán mồ hôi lạnh ròng ròng. Bất quá, ở đây mọi người nhưng cũng không giống một ngưng như vậy đơn thuần. Bọn họ tuy rằng trên mặt chưa từng có nhiều biểu hiện, nhưng cơ hồ mọi người trong lòng đều đã minh bạch một chút. Lần này Lương Thảo thiếu sự kiện, chỉ sợ thật là đế đô bên kia cố ý kéo dài. Hơn nữa kia tào ra nhưng còn không phải là quản cái này phát Lương Thảo việc sao. Một ngưng thấy tình thế đã là xoay chuyển, Tào Tân Sa lần này liền tính bất tử, hồi đế đô sau cũng sẽ bởi vì hắn hôm nay này phiên ngôn luận bị Tào Thái Hậu diệt khẩu. Nhưng một ngưng cũng không để ý lại hướng hỏa thượng tới một chút du Tào Tướng Quân! Ngươi ý tứ chẳng lẽ là này hết thảy đều là Tào Thái Hổ ở sau lưng chủ nhưu? Chính là nàng là Đại càn Thái hậu, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Nên không phải là nàng cùng Bắc Kim thông đồng một hơi, cố ý mượn cơ hội này, hy sinh ta Đại càn Nhi Lang thánh mạng hảo thu hoạch rích lợi đi? Một ngưng đột nhiên giống như mới phản ứng lại đây, nàng che miệng, vẻ mặt khiếp sợ mà nói. Hơn nữa nàng còn cố ý đem lý do đều biên ra tới, dù sao từ nàng này một đường đều bị theo dõi đuổi giết sự cùng với dung sở sở lâm vào khốn cảnh tới xem, lão hoàng đế bên kia nói vậy đã động sát tâm. Nàng cũng không ngại như vậy xé rách ra mặt. Nàng muốn cho tiền tuyến 20 vạn đại quân đều biết một chút. Ở bọn họ tắm máu chiến đấu hăng hái, vì nước phấn đấu thời điểm, hoàng gia người lại bởi vì tư nhân oán hận, không màng bọn họ tánh mạng, cắt xén kéo dài bọn họ lương thảo, còn phải người tới nhiễu loạn quân tâm. Nàng đảo muốn nhìn, việc này chuyển quay lại đế đô sau, tào thái hổ cái kia lao thái bà còn có cái gì lời nói tới bịa giải ngươi ngươi ăn nói bừa bãi ta không nói như vậy tào tân sa cái này là thật sự luôn cuống a ngưng tào thái hậu ngãi một quốc gia thái hậu nàng như thế nào sẽ bởi vì kẻ hèn một chút thích lợi liền tổn hại ta đại càn nhi lang cánh mạng đâu nay khẳng định là cái hiểu lầm Dung sở giấu đi đáy mắt một mạt buồn cười hắn cố ý chầm mắt nhìn một ngưng hình như là ở trách cứ nàng không lựa lời nhưng kia khẩu khí rồi lại mang theo nồng đậm chìm Một ngưng ngượng ngùng mà le lưới, lôi kéo dung sở tay háo làm nũng, vương, gia, ta một nữ nhân già, cũng không hiểu triều đỉnh những cái đó sự, vừa mới cũng chính là nghe được tào tướng quân nói, cho nên lung tung nói vài câu. Thái hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, nàng sẽ không cùng ta so đo. Dung sở khỏe môi dơ lên, hắn đôi mắt cũng lượng kinh người. Thân là đại quân chủ soái, lại là một quốc gia thân vương, có một số việc, hắn cho dù trong lòng biết rõ ràng, lại khó mà nói ra tới. Nhưng một ngưng liền bất đồng. Nàng người lớn lên đẹp, tùy tiện một câu không hiểu chính sự, là có thể đem che giấu ở mặt ngoài hạ sự thật vạch trần ra tới. Liên tính là nói sai rồi, giải cái kiểu, cũng liền không ai sẽ đi quái nàng. Dung sở chim mà nhéo nhéo một ngưng cái mũi, biết chính mình là nữ nhân, còn một hai phải ra tới chạy loạn, ngươi xem, đều khởi phòng, cửa thành nơi này gió lớn, làm thành tuyết đỡ ngươi đi về trước. Một ngưng nghe vậy, tức khắc bất mãn mà nhăn lại cái mũi, nàng buồn bực mà trừng mắt nhìn dung sở liếc mắt một cái. Thập phần không tình nguyện mà đô miệng nói, hảo đi. Nàng là thật sự thực buồn bực, nàng đỉnh hơn 6 tháng có thai, đứng ở cửa thành này đầu gió chỗ giúp hắn như vậy đại vội, Dung Đại gia thế nhưng nói đuổi người liền đuổi người. Nàng vốn đang tưởng đi theo đi kho lúa, nhìn xem Dung Đại gia ở nhìn đến kho lúa trống rỗng nhiều ra tới lương thảo sau kia xuất sắc biểu tình đâu. Chính là một ngưng cũng biết, trước mắt bao người, nàng nếu cự tuyệt, Dung sở sẽ thật mất mặt. Suy nghĩ luôn mãi, một ngưng vẫn là nghe lời nói mà xoay người rời đi. Bất quá, liền ở một ngưng xoay người khoảnh khắc, Tào tân xa cặp mắt kia đã như chim ưng chăm chú vào một ngưng bóng dáng thượng. Ở hắn xem ra, chính là một ngưng vừa mới nói nhiều mới làm hắn nói không lựa lời, đem chân tướng nói ra. Một khi lời này lan truyền khai đi, hắn kia thái hậu cô mẫu khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Hắn cần thiết đến làm điểm cái gì. Nhưng mà Tào tân xa sở không phát hiện chính là, hắn mới vừa rồi nhìn về phía một ngưng kia âm độc ánh mắt, tất cả đều dừng ở dung sở trong mắt. giờ phút này. Dung sở sắc mặt chưa động, nhưng hắn đấy mắt lạnh lẽo lại một chốc như băng thượng huyền nguyệt âm lãnh lạnh. Một ngưng hầm hừ mà trở lại đại xoái phủ, vừa lúc nhìn đến mũi chỉ phi đến lưu du tiểu hồ ly chính đại diêu đại bãi mà từ nàng trước mặt trải qua. Thổ Hào đại nhân, một ngưng cười mễ mễ gọi một tiếng, nàng ám mà hướng thanh tuyết đưa mắt ra hiệu. Chi chi chi, Thổ Hào đại nhân một quay đầu, phát hiện là một ngưng đang theo đại nhân nó cười. Thổ Hào đại nhân tức khắc cũng mắng răng cửa, chiều một ngưng bên này nhảy qua tới. Thanh tuyết nhanh nhẹn mà dối tay một chảo, thổ hào đại nhân lập tức dừng ở trên tay nàng. Thổ hào đại nhân vẫn không biết đại họa đã trước mắt, còn ở kia vui sướng mà chụp bóng nước. Đây là đại nhân nó tự nghĩ ra thai giáo phương thức, mục đích là muốn cho giao giao còn ở từ trong bụng mẹ là có thể nhớ kỹ thổ hào cha nuôi nó. Thanh tuyết, luật này chỉ mật báo phì hồ ly quần, đem nó ném trên đường cái đi. Một ngưng khỏe môi đông nhiên gợi lên cười lạnh, tay háo rộng vùng, ngay sau đó xem đều không xem thổ hào đại nhân liếc mắt một cái cũng không quay đầu lại mà đi rồi. thủ hào đại nhân lập tức đại dương miệng, thạch hóa. mục ngưng tính toán về phòng, ở đi ngang qua thẳng tới trời cao tử nhà ở thời điểm nàng vốn di đã đi qua đi, rồi lại lập tức lui về tới. đại trưởng lão, ngươi đang làm gì? mục ngưng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đại trưởng lao trong phòng kia bậy đầy đất hỗn độn tạp vật, ngơ ngác hỏi. thẳng tới trời cao tử từ một bụi cây trúc sau dò ra đầu, nhìn đến mục ngưng, hắn lập tức cười mị mắt, là a Ngưng à. Ngươi không phải cùng cung vương đi ra ngoài sao? Bị gấp trở về làm. Một ngưng đố miệng. Nàng tưởng đi vào cùng đại trưởng lao nói chuyện, nhưng tả hữu nhìn xem, thật sự không có đặt chân địa phương, nàng chỉ phải đứng ở cửa, hỏi, ngươi làm gì đem núi giả cũng dọn đến trong phòng. Bảy trận nha. Thẳng tới trời cao tử vớt dâu bạc, cười ha hà nói. Cái gì trận? Một ngưng càng thêm nghi hoặc. Cái này ngươi cũng đừng quản. Ngươi đi rồi như vậy đường xa, mau trở về nghỉ ngơi. Thẳng tới trời cao tử vây vây tay háo, đuổi một ngưng đi. Một ngưng cũng biết đại trưởng lão từ trước đến nay thần thần bí bí, nàng cũng liền không lại hỏi nhiều, mà là lại nhìn mắt đại trưởng lão làm cho kia trận pháp. Nàng là tưởng nhớ kỹ, sau đó chờ dung sở trở về hỏi lại hỏi hắn. Bởi vì nàng biết dung sở đọc nhiều sách vở, thức cổ thông này, đối với trận pháp cũng rất có nghiên cứu, hắn nhất định biết đại trưởng lão làm cho kia cái gì ngọn ý. Một ngưng vừa ly khai, phương đông diễm liền xuất hiện ở thẳng tới trời cao tử trong phòng Phương Đông Diễm Tiểu Tâm né qua trên mặt đất những cái đó nhìn như lộn xộn, kỳ thật mỗi loại đồ vật đều có trọng yếu phi thường tác dụng đồ vật. Hắn đi đến thẳng tới trời cao tử bên người, ngưng mắt hỏi, như thế nào? Loại này ngũ hành cửu tinh trận pháp, Lão Hủ cũng là lần đầu tiên bố, hy vọng có thể giúp được A Ngưng đi. Thẳng tới trời cao tử trên mặt không thấy mới vừa rồi nhìn thấy một ngưng khi tơi cười, hắn ấy mắt cũng trầm nghiêm túc. Kia vốn là dung sở mệnh trung kết số, lại bởi vì A Ngưng cùng dung sở vận mệnh sớm đã dây dưa ở bên nhau. Do đó trở nên không lường được, ai nói đến này, Phương Đông Diễm không khỏi cũng thở dài. Dung sở là một canh giờ sau trở về, một hồi tới, hắn lập tức đi tìm một ngưng. Lúc đó một ngưng mới vừa dùng xong cơm trưa, đang ở trong hoa viên đi dạo, thuận tiện tiêu thực. Dung sở lại đây khi, nàng chỉ là liếc hắn liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục đi nàng lộ. Nàng còn ở khí hắn vừa mới đuổi nàng trở về, không cho nàng đi theo xem náo nhiệt sự đâu. Buồn điểu, ngươi thật đúng là làm ta khiếp sợ. Dung sở cũng mặc kệ một ngưng có phải hay không mặt lạnh đối hắn, hắn từ phía sau ôm lấy nàng, trong thanh âm đều khó nén kinh hỉ. Hừ! Một ngưng quay đầu, tránh đi dung sở môi, vẻ mặt ngạo kiểu mà mắt lấy hắn, hiện tại biết người cưới đến bảo đi. Là là là! Buồn vương cưới cái đại bảo bối. Dung sở không nhịn được mà bật cười. Một ngưng thấy dung sở hôm nay như vậy cao hứng, nàng tâm tình cũng đi theo hảo lên, vì thế hai người tường dài trở về phòng, một ngưng cũng hỏi cập nàng rời đi hậu phát sinh sự. Dung Sở nói cho một ngừng, ở nàng đi rồi, Tào Tân Sa chó cùng rất dẩu. Phi nói lương thảo có giả, còn mang theo kia bang nhân đi kho lúa xem xét. Ai biết vừa đến kho lúa, Tào Tân Sa lập tức trợn tròn mắt, bởi vì hắn thế nhưng nhìn đến trong đó vài tòa kho lúa chất đầy lương thực, cỏ khô cũng là sung túc. Bởi vậy, những cái đó nguyên bản bị Tào Tân Sa kích động quân sĩ cũng đều minh bạch chính mình là bị Tào Tân Sa lợi dụng. Này lương thực tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng cũng đủ đại quân ăn thượng một tháng. Tình huống nơi nào tựa như Tảo Tân Sa theo như lời như vậy nghiêm trọng. Hơn nữa quân sĩ Trung có người nhận được kia Đỗ Tử Long là Tây Lương Thái Tử Tâm Phúc. Phổ công công lại riêng tuyên dương hôm nay Đỗ Tử Long áp tới 1.800 xe Lương Thảo là cùng Vương Phi dùng một hộp đông châu làm thế chấp, hướng lanh Thái Tử mượn, quá mấy ngày còn sẽ có Lương Thảo áp đến. nay đây mọi người đều đối một ngưng tâm tồn kính nể đối nàng phía trước nói cũng liền đều đặt ở trong lòng. Những người này trở về một tuyên truyền, hiện giờ... Cơ hồ trong quân tất cả mọi người biết là đế đô Tào Thái Hậu lòng dạ khó lường, cố ý kéo dài không phát lương thảo sự thật. Chúng tướng sĩ đều bị cảm thấy phẫn nộ. Nói vậy qua không bao lâu, liền có người sẽ đem tin tức này chuyển quay lại đế đô. kia láo hoàng đế liền tính muốn bảo Tào Thái Hậu, cũng sẽ đầu tiên muốn ổn định quân tâm. Cho nên lúc này đây, Tào Thái Hậu cùng Tào ra, khẳng định là phiên không được thân. Như vậy cũng không tồi, ít nhất diệt trừ một cái đối thủ. Mục ngưng cười nói. Bất quá. Tào Thái Hậu nhà mẹ đẻ sau lưng là thế hoàng đế làm việc, bọn họ biết không thiếu hoàng đế bí mật, muốn hoàn toàn nổ tận ốc, trước mắt còn có khó khăn. Dung sở lại không một ngưng như vậy lạc quan. Tóm lại là giao động lão hoàng đế căn cơ, làm hắn không thể như vậy kiêu ngạo. Một ngưng nói. Dung sở mỉm cười, hắn méo nhéo, nhéo một ngưng cái mũi, thật sự đem kia hộp đồng châu thế chấp cấp lánh kinh hồn. Ân, Tuy rằng hắn nói không cần, nhưng ta cũng không thể bạch bạch chiếm nhân ra tiện nghi không phải. Mộc Ngưng trắng dung sở liếc mắt một cái, bất quá nàng thông minh mà không có nói cập bước thanh thành cho nàng dẫn tiến một chuyện này. Nếu không dung sở này, lòng dạ hẹp hòi lại muốn sinh khí. Lệnh Kinh Hồng thanh minh cơ trí, rộng lượng khoan dung, xác thật là cái đáng giá kết giao bằng hữu. Hắn cùng ta cũng có chút giao tình, ân tình này ta về sau sẽ còn hắn. Dung Sở trầm giọng nói. Mộc Ngưng bĩu môi, nghĩ nghĩ lại nói, bất quá cái kia đá quý hộp nhưng thật ra bị thổ hào đại nhân cấp trộm đã trở lại. Dung sở nghe vậy không khỏi vô ngữ, hắn nhịn không được gõ mục ngưng đầu một chút, các ngươi tìm người làm việc, còn không biết xấu hổ trở về trộm đồ vật. Có cái gì ngượng ngùng, là thổ hào đại nhân làm, lại không phải ta làm. Mục ngưng sở sờ đầu, nàng phi thường buồn bực mà nắm lên dung sở tay liền cắn. Về sau không chuẩn gõ đầu của ta. Ta như vậy thông minh đầu đều bị ngươi gõ buồn. Ngươi lại thông minh cũng vô dụng, đời này ngươi vinh viễn đều là ta buồn điểu. Dung sở cười ngâm ngâm nhìn mục ngưng mặc cho nàng đem hắn tay cắn ra một loạt dấu răng, một ngưng tức giận đến nôn miệng, nhưng nàng ngay sau đó nghĩ đến hôm nay ở đại trưởng lão trong phòng nhìn đến kia trận pháp, vì thế nàng hướng dung sở thuật lại một lần lúc ấy cảnh tượng. Ngươi nói đại trưởng lão trận pháp bao gồm núi giả, tung trúc, thủy, đống lửa dung sở nghe xong một ngưng miêu tả, lại là bông Nhiên Ninh chặt giữa mày. Như thế nào? Một ngưng thấy hắn biểu tình ngưng trọng, nàng không khỏi cũng đi theo khẩn trương lên. Nay hẳn là ngũ hành cửu tinh trận pháp, ta ở sách cổ thượng nhìn đến quá. Hình như là dùng để tiêu thai Dứt lời, Dung Sở đáy mắt đỗng nhiên xẹt qua một mặt trầm trọng, bởi vì hắn biết, thẳng tới trời cao tử sẽ không vô duyên vô cớ bại như thế phức tạp hơn nữa cực kỳ hao tổn tâm lực trận pháp. Hắn hẳn là vì hắn thân cận nhất người sở làm, chính là nơi này chỉ có á ngưng cùng thẳng tới trời cao tử quan hệ gần nhất. Chẳng lẽ là thẳng tới trời cao tử tính ra một ngưng gặp nạn? Dung Sở đột nhiên rốt cuộc ngồi không yên, nhưng hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài. Bởi vì hắn còn chỉ là phòng đoán, hắn không nghĩ là một ngưng khẩn trương sợ hãi. A ngưng, ngươi hôm nay đi được có điểm nhiều, ngươi trước ngủ, ta còn có chút việc muốn xử lý, một hồi trở về bồi ngươi. Dung sở nhẹ nhàng hôn một ngưng một chút, ôn nhu nói. Một ngưng sắc thật cũng mệt nhọc, nàng thuận theo gật đầu, vậy ngươi nhanh lên trở về. Dung sở đem một ngưng đỡ đến thượng nằm xuống, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới một kiện trọng yếu phi thường sự, vì thế cúi đầu dặn dò nói, buồn điểu. Ngươi có phải hay không ở Tào tân xa trên người hạ độc? Đúng vậy. Một ngưng gật đầu, hắn hẳn là sống không được đã bao lâu. Mấy ngày nay ngươi lại ở trong phủ, nào cũng đừng đi, kia Tào tân xa tâm tính ác độc. Hôm nay ngươi nói những lời này đó, hắn hiện giờ sinh cơ đã được, Tào gia cũng muốn nhân hắn thai vạ đến nơi, hắn nhất định sẽ đến trả thù. Dung sở trầm giọng nói. Ta minh bạch. Một ngưng tự nhiên sẽ hiểu Tào tân xa cái loại này người vừa thấy chính là tâm tính ác độc người, bất quá nàng mới không sợ. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi, sẽ không làm ngươi cùng giao giao bị thương tổn. Dung sở thanh âm ô nu, phong trong mắt cũng hàm chìm. Ngươi muốn đi ra ngoài, nhất định phải kêu lên sư huynh bọn họ. Vạn không thể cậy mạnh. ân. Một ngưng thật mạnh gật đầu, nàng thấy dung sở còn chưa nói xong. Không khỏi phiên đại đại xem thường, vội vàng ra bên ngoài đẩy dung sở. Biết rồi. Biết rồi. Biết rồi. Ngươi không phải có việc muốn xử lý sao. Mau đi a, ta muốn đi ngủ. Dung sở nắm một ngưng khuôn mặt một chút, lúc này mới xoay người ra cửa phòng. Hắn mới vừa ra tới, liền thấy cô trưởng khanh đã đi tới. Dung sở nói, sư minh, ta nếu là không ở trong phủ, còn muốn phiền phái sư minh chiếu cô A ngưng. Hà là, cùng sư minh còn như vậy khách khí làm gì? Cố trưởng khanh ôn nụ cười. Hắn cũng phát hiện dung sở sắc mặt không đúng, vì thế quan tâm hỏi, làm sao vậy? Dung sở ngoái đầu nhìn lại nhìn nhìn nhà ở, may kiếm tân khẩn, hắn nói, vừa đi vừa nói chuyện. 312 đỡ để 312. Dung sở đến thẳng tới trời cao tử trước cửa thời điểm, thẳng tới trời cao tử đang ở trên giấy viết viết vẽ vẽ. Bất quá Dung sở nhưng thật ra cũng không có nhìn đến một ngương theo như lời trận pháp. Hơn nữa thẳng tới trời cao tử tựa hồ đã sớm dự đoán được Dung sở sẽ qua tới, một chút đều không kinh ngạc. Dung sở là một canh giờ sau mới từ thẳng tới trời cao tử trong phòng ra tới. Lúc đó hắn sắc mặt đã là khó coi cực kỳ. Từ trước đến nay thần quang bắt mắt mắt vượng cũng nhiễm so nửa đêm còn muốn ám đen đặc màu đen. Cố Trường Khanh cùng Phương Đông Diễm đều là ở ngoài cửa chờ, nhìn đến dung sở dáng vẻ này, hai người nhìn nhau, chợt đi ra phía trước. Sư tôn. Dung Sở nhìn phía Phương Đông Diễm, hắn tựa hồ có chuyện muốn hỏi, chính là môi mỏng mấp máy, hắn lại giống như thất thanh giống nhau, cái gì thanh âm cũng phát không ra. Đừng lo lắng, sự tình sẽ không như vậy tao. Cố Trường Khanh an ủi Dung Sở. Dung Sở hung hăng nắm chặt nắm tay. Giữa mày bính ra sắc khí, hắn đột nhiên đột nhiên một quyền đánh vào trên vách tường, ầm ầm một tiếng, kia mặt vách tường thế nhưng bị hắn đánh ra một cái thật lớn động. Ai nha? Ai? Là ai ở bên ngoài tạp ta nhà ở? Đang ở trong phòng ngủ ngon lạc thanh lưu chấn kinh quá độ, lập tức từ thượng nhảy lên, dẫn theo quần lao tới liền phải đánh người. Nhưng là, đương lạc thanh lưu nhìn đến phương Đông Diễm cũng ở, còn chính hướng hắn trừng mắt, lập tức liền co rụt lại cổ, một tiếng cũng không dám cổ họng. Cái gì thiên mệnh, ta càng không tin. Dung sở sắc mặt kịch liệt biến ảo sau một lúc lâu, giữa mày hung thần chi khí càng trọng, hắn trong mắt một chốc như đóng băng. Chật, hắn vứt tay áo bỏ đi. Các ngươi, đang nói cái gì? Lạc Thanh Lưu không thể hiểu được mà nhìn Phương Đông Diễm củng cố Trường Khanh. Nhưng mà này hai người cũng không nhìn hắn cái nào, ngay sau đó cũng xoay người rời đi. Lạc Thanh Lưu thật là phi thường buồn bực, hắn hầm hư tính toán tiếp tục trở về phòng ngủ. Nhưng vừa thấy đến trên tường kia thật lớn phá động, phong hô hô hướng trong mạo. Hắn chỉ phải cuốn phô đệm chăn, chuẩn bị một lần nữa lại tìm gái nhà ở trụ. Bên này Lạc Thanh Lưu mới vừa vừa ra khỏi cửa, liền thấy một đoàn tuyết trắng thịt cầu chính lén lút dán tường hướng phía trước cạnh phòng đi. Lạc Thanh Lưu cùng qua đi, hai căn đầu ngón tay một kẹp, liền đem thịt cầu gấp lên, tiểu hồ ly, ngươi tại đây làm gì? Chi chi! Thổ hao đại nhân một cái giật mình, quay đầu vừa thấy là Lạc Thanh Lưu, tức khắc hai mắt cảnh giác, bốn con tuyết trắng móng bút lập tức liền che ở bụng nhỏ thượng một bộ thề sống chết bảo vệ thiếu nam trinh khiết bộ dáng thiết lão tử đối hồ ly không có hứng thú lạc thanh lưu bĩ môi lưu liếc mắt một cái thổ hào đại nhân kêu phì thành thịt cầu dáng người thập phần ý xấu mà đem thổ hào đại nhân hướng hắn thối hoắt trong ổ chăn một tắc nôn đi theo dung sở thói ở sạch tương đương nghiêm trọng thổ hào đại nhân lập tức đã bị kia sứ vị cấp ghê tởm tới rồi thời gian chậm rãi trôi đi lại đi qua mấy ngày từ một ngưng vị dung sở mang đến đại lượng lương thảo giải lửa xém lông mày bao phủ ở Bắc Duyên Thành trên không hồi lâu khói mù rốt cuộc tiêu tán. Trong lúc Đại Càn cùng Bắc Kim giao chiến vài lần, có lẽ là Bắc Kim đã biết được Đại Càn đạt được lương thảo, cho nên lúc trước Đoán mưu muốn sấn Đại Càn không có lương thực nhưng ăn khi phát động công kích kế hoạch cũng đã hủy bỏ. Ngày gần đây tới hai bên đều là quy mô nhỏ cọ sát. Kia một ngày Tào Tân sa phạm phải đại sai, chẳng những đem kéo dài không phát lương thảo là Tào Thái Hậu chủ ý sự nói ra, còn bởi vì cùng Dung Sở đánh đố mà ném hắn Tào ra ở trong quân binh quyền. Này đây Tào Tân Sa sau khi trở về vừa kinh vừa sợ, bởi vì hắn biết tin tức một khi chuyển quay lại đế đô, chẳng những hắn mệnh giữ không nổi, Tào Thái Hậu cũng sẽ bị vấn tội. Đến lúc đó, Tào ra cũng là sẽ chịu liên lụy, mấy năm kinh doanh đều đem bởi vì hắn một câu mà hủy trong một sớm. Kể từ đó, Tào Tân Sa liền đem lòng tràn đầy ván hận đều phát tiết ở dung sở cùng một ngưng trên người. Nhưng Tào Tân Sa biết dung sở võ công cao cường, bên người lại có thanh long vệ cùng hắc phong kỵ thủ vệ, hắn căn bản vô pháp gần người. Vì thế, Tào Tân Sa quyết định phái người giết một ngưng, hắn muốn cho Dung Sở hối hận, hối hận trọc phải hắn. Nhưng mà, làm Tào Tân Sa chuẩn bị không kịp chính là, hắn phái ra đi sát thủ đều giống như đá chìm đáy biển, căn bản không người đáp thủ. Sau lại Tào Tân Sa hoa số tiền lớn từ sát thủ môn muốn tới đỉnh cấp sát thủ, lại làm theo tiến kia xoái phủ, liền không có tin tức. Tào Tân Sa cấp giận đan sen, chính hắn mua đến ban đêm liền sẽ cả người kỳ ngứa khó nhịn, vốn là yêu thích nữ sắc hắn càng là làm trầm trọng thêm vô nữa không vui, cơ hội hàng đêm đều ngâm mình ở trong hoa lâu, cả đêm muốn bảy tám danh hoa nương mới có thể ứng phó hắn. Không mấy ngày, Tào Tân Sa đã gầy đến không thành bộ dáng, gương mặt kia lại hoàng lại hắc, bệnh lao quỷ giống nhau. Mười ngày sau, Đế đô truyền đến tin tức, lão hoàng đế thu được dung sở tham tấu Tào Thái Hậu không phát lương thảo tấu chương sau, mặt rồng giận dữ, hung hăng trách phạt Tào Gia, cũng đem Tào Thái Hậu đưa đến lăng cử biệt viện. Bởi vậy, Tào Gia tuy rằng ở lão hoàng đế cố tình thiên vị hạ căn cơ chưa tổn hại nhưng lại cũng mặt mũi lại thất trong cung lại mất đi tào thái hậu duy trì trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ rốt cuộc khó có thể có cái gì làm Liên ở tin tức truyền đến kia một ngày tào tân sa chết bất đắc kỳ tử hắn là chết ở hoa nương trên người nghe nói thất khiếu đổ máu tử trạng cực kỳ đáng sợ một ngưng là ngẫu nhiên nghe được vài tên hạ nhân ở nghị luận tào tân sa chết lúc ấy nàng cái gì biểu tình đều không có giống như là nghe được một con dán bị dẫm đã chết giống nhau đạm nhiên đi qua Một ngưng gần nhất tâm tình không được tốt. Lần trước là bởi vì tàu tân xa phái sát thủ tới sát nàng, cho nên dung sở không chuẩn nàng ra cửa, Nay nàng cũng không ý kiến. Rốt cuộc nàng muốn bận tâm trong bụng bảo bảo, không thể tùy tiện mạo hiểm. Chính là những cái đó sát thủ đều đã bị thần nông cốc kia ba con sức chiến đấu siêu cấp cường hãng kỳ ba hoặc là đánh chết, hoặc là bắt sống, Tào tân xa cũng đã chết. Nhìn qua có thể đối nàng tạo thành uy hiếp nguy hiểm đều đã không có. Dung sở thế nhưng còn đối nàng xem đến như vậy nghiêm trừ bỏ hoa viên nào đều không cho nàng đi, này thực sự lệnh một ngương một bội, nhưng mà mặc cho nàng như thế nào làm lũng chơi xấu, dung sở chính là không lay được. Một ngưng cái gì biện pháp đều dùng hết, dung sở cũng chỉ là đáp ứng nàng nếu thật sự nghĩ ra đi, cần thiết chờ hắn trở về. Nhưng là phía trước chiến sự thực khẩn, dung sở ở trong phủ thời gian cũng không nhiều, liên tính trở về, hắn cũng là vẻ mặt mệt mỏi, một ngương nào còn bỏ được làm hắn lại bồi nàng đi ra ngoài đi dạo. Bất quá, một ngưng như thế du du trong nhà này đây không có người biết cung vương phi đến tột cùng có mấy tháng có thai, rốt cuộc khi nào sinh? đảo cũng làm sao lại bắc duyên thành mạc danh xuất hiện một đám nơi nơi thám thính cung vương phi tin tức kẻ thần bí bất lực trở về. nhật tử nhõn lên, thời tiết nhiệt lên thời điểm, một ngưng cũng sắp sinh. một ngưng sắp sinh trước mấy ngày dung sở đều là quân doanh bắc duyên hai đầu chạy, hắn càng ngày càng khẩn trương, buổi tối ngủ đều ôm một ngưng không buông tay, một bộ sợ nàng sẽ có chuyện gì bộ dáng. tuy rằng thần nông cốc mấy người đều là y thuật cực cao. Nhưng bọn hắn cũng chưa tiếp nhận sinh, dung sở cũng không có khả năng làm nam nhân cấp một ngưng đỡ đẻ. Cho nên nhất định phải đến tìm bà mụ, nhưng dung sở căn bản là không yên tâm bên ngoài những cái đó bà mụ. Đế đô bên kia chính là đối hắn đứa bé đầu tiên như hổ dình ngồi, hắn không thể cho phép có bất luận cái gì nguy hiểm phát sinh. Vì thế dung sở một bên ở Bắc Duyên Thành tìm kiếm bà đỡ, một bên làm hiên viên phi hồi một chuyến Đông Hải. Hiên viên phi cô mẫu chính là một vị nữ đại phu, thời trẻ đã từng ở thần nông cốc đãi quá một trận. Đại dung sở cực hảo. Hiện giờ nàng cũng là dung sở duy nhất tín nhiệm người. Rốt cuộc đến một ngương sinh sản hôm nay, nàng buổi sáng khởi liền bắt đầu cảm thấy bụng đau. Bất quá nàng phía trước cũng nhìn rất nhiều thư, biết từ đau đảo sinh sẽ không thực mau. Nay đây một ngưng cũng không khẩn trương, nàng dựng hậu kỳ đều có kiên trì mỗi ngày đi đường rèn luyện. Hiên viên cô mẫu kiểm tra rồi, cũng nói nàng thai vị bình thường, hẳn là thực hảo sinh. Nay cả ngày, một ngương bình thường ăn cơm toàn bộ nhưng thật ra dung sở nhắm mắt theo đuôi khẩn trương mà đi theo nàng mặt sau thần nông cốc kia kia vài vị cũng là bận bận rộn rộn không biết ở vội chút cái gì liên thủ hào đại nhân đều giống như được tiền sản sợ hãi trứng lo âu mà không ngừng xoay vòng vòng giờ tuất vừa qua khỏi một ngưng rốt cuộc đau đến nhịn không được hết thể đều là ngay ngắn trật tự lại đều là ở lặng lẽ tiến hành dung sở sai người từ bắc duyên thành tìm tới vài tên bà đỡ còn tại tiền viện ăn ngon uống tốt đi ngủ hậu viện một ngưng đã đau đến mồ hôi lạnh ròng ròng Vương ra, ngài không thể tiến vào, đây là phòng sinh A. Thanh tuyết liều mạng muốn ngăn lại Dung Sở. Tránh ra. Dung Sở thấy thời gian đều qua đi một canh giờ, bên trong vẫn cứ cái gì tin tức đều không có, chỉ có không ngừng chuyển đến một ngưng hô đau thanh, hán tâm đã loạn không được. Hán nào còn có thể lo lắng cái gì cấm kỵ, trực tiếp liền xông đi vào. Trước nay đều là vô cùng sợ đau một ngưng đã đau đến sắp ngất, nhưng nàng biết nàng không thể hôn, nàng kẽ xỉu giao giao cũng sẽ có nguy hiểm, nàng cần thiết kiên trì. Hiên viên cô mẫu nhìn đến dung sở tiến vào, nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là ý bảo hắn chấn an cổ vũ một ngưng. Cô mẫu, a ngưng nàng như thế nào sẽ như vậy đâu? Dung sở cũng không biết, nguyên lai sinh hài tử thế nhưng sẽ như vậy thống khổ. Hắn nhìn một ngưng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, nhắm chặt đôi mắt, còn có đã bị nàng rào phá môi, hắn chỉ cảm thấy tim và mật đều nước. Mỗi người đàn bà đều phải trải qua này một chuyến. Hiên viên cô mẫu thở dài, nàng ngay sau đó lại nói, sở nhi, ngươi ôm chặt nàng. Làm nàng bắt lấy người dùng sức Thời gian chậm rãi qua đi Một ngưng ở hiên viên cô mẫu chỉ đạo hạ Lần lượt dùng sức Dung sở gấp đến độ không biết như thế nào cho phải Hắn làm một ngưng rửa vào trong lòng ngực hắn Cánh tay bị nàng lại cắn lại chảo Vết máu đỏ tươi Hắn đều giống như không cảm giác được Cô mẫu như thế nào còn không có hảo Nhanh Hiên viên cô mẫu xem xét một chút Vui vẻ nói nhiều nhất một canh giờ Là có thể sinh ra tới Cái gì còn phải một canh giờ Dung Sở cảm giác hắn sắp điên rồi. Đặc biệt là hắn một túi đầu, nhìn đến một ngưng bị lại lần nữa đánh út lại đau từng cơn tra tấn đến đau đớn muốn chết. Dung Sở bỗng nhiên chán một tạc, đau lòng đến độ muốn vỡ ra, hắn lại là đỏ bừng lên khuôn mặt tu tú, trực tiếp bế lên một ngưng liền phải lao ra đi, trong miệng còn ở ồn ào, không xinh không xinh. "Uy, ngươi làm gì? Mau buông." Hiên Viên Cô Ngẫu vừa thấy Dung Sở nổi điên, nàng gấp đến độ thẳng dậm chân, "Ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Đệ nhất thai chính là như vậy." Đệ nhị thai liền sẽ mau rất nhiều. Cái gì đệ nhị thai, A ngưng sẽ không tái sinh đệ nhị thai. Không được, ta không thể lại làm A ngưng chịu khổ. Lúc này dung sở đầu vóc đã lan lộn hắn mắt phượng trường, trực tiếp liền giống hiền viên cô mẫu. Này nếu như bị bên ngoài người biết, trước nay đều là quyền sinh sắt trong tay, tiêu ngạo sắc bén cung vương điện hạ ở nhìn đến nữ nhân sinh hài tử khi thế nhưng sợ hái thành như vậy, sợ không phải muốn kinh rất răng hàm. Hảo hảo hảo, không sinh nhị thai, người trước buông A ngưng được không? Hiên viên cô mẫu quả thực dở khóc dở cười. Vương gia, ngài mau buông tiểu thư. Ngài như vậy ôm nàng, rất nguy hiểm. Thanh Tuyết cũng sốt ruột nói. Hoang thúc ca ca, a ngưng không đau, ngươi đừng lo lắng. Một ngưng lúc này cũng từ kia từng đợt đau trung hoán lại đây. Nàng duỗi tay xoa dung sở khuôn mặt tuấn tú, nỗ lực liệng môi, nở rộ ra một cái gương mặt tươi cười cho hắn. Chỉ là lúc này một ngưng sắc mặt thực bạch, khuôn mặt nhỏ thượng cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng như vậy tươi cười một chốc đau đớn dung sở tâm buồn điểu, đều là ta sai, ta không biết sinh hải tử sẽ như vậy đâu. Nếu sớm biết rằng như vậy, lúc trước ta tuyệt không sẽ làm ngươi mang thai. Dung sở theo lời buông một ngưng, hắn vẫn làm cho nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, hắn trên mặt toàn là ảo não hối hận chi ý. Ngốc lời nói. Ta cam tâm tình nguyện. Một ngưng thấy dung sở như vậy đau lòng nàng, nàng trong lòng không khỏi ấm áp. Vừa mới bởi vì bị đau đớn cha tấn đến gần như hỏng mất tâm cũng tại đây một cái chớp mắt lại lần nữa trở nên kiên định. Mục ngưng nhìn dung sở nhiễm đau lòng đen như mực hai trong mắt, nàng ôn nhu cười, chúng ta nói tốt, còn muốn tái sinh hai cái bảo bảo. Lời này mới vừa vừa nói xong, một ngưng đống nhiên đột nhiên bắt được dung sở bàn tay to, nàng đồng thời phát ra một đạo thống khổ tiếng thét trói thai. A, đau quá. Hảo, hảo, bảo bảo đau lòng đường, ra tới, ra tới. Hiên viên cô mẫu túi đầu vừa thấy, tức khắc vui mừng quá đỗi. Là cái nữ hoa hoa, hoa, thật xinh đẹp nữ hoa hoa. Hiên viên cô mẫu một bên kinh ngạc cảm thán, một bên vội vàng phân phó thanh tuyết đem chuẩn bị tốt đồ vật đều lấy tới. Một ngưng đống nhiên cảm giác toàn thân đều nhẹ nhàng. Sở nhi, đừng xưng sờ ở nơi đó, lại đây, hỗ trợ cắt xuống cùng rốn. Thanh tuyết đi đảo nước ấm, hiên viên cô mẫu đôi tay nâng bảo bảo, nàng mở miệng tiếp đón dung sở. Dung sở theo bản năng mà cầm lấy kéo, ở hiên viên cô mẫu chỉ huy hạ, cắt khai hắn đứa bé đầu tiên cùng rốn. Chỉ là ở cái này trong quá trình. Dung sở trước sau hai mắt người ra, du hồn giống nhau. Hoa. Rốt cuộc, ở chân trời lộ ra một mặt bụng cá trắng thời điểm, giao giao tiếng khóc kinh thiên động địa 313 bị ghét bỏ. 313. Bên này hiên viên cô mẫu lau khô tân sinh bảo bảo, bao hảo làm thành tuyết ôm cấp dung sở, nàng tác tiếp tục cấp một ngưng rửa sạch. Dung sở ngồi ở một ngưng bên người, mới vừa cắt xong cung rốn hắn còn ở sương sở. Vương ra, ngài mau nhìn một cái, tiểu quận chúa lớn lên thật xinh đẹp. Thanh Tuyết đi theo hiên viên cô mẫu học một đoạn thời gian, trải qua chuyên môn huấn luyện, cho nên lúc này nàng bế lên tiểu bảo bảo đó là ra dáng ra hình. Dung sở phục hồi tinh thần lại, dương mắt vừa thấy, lại là lập tức nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ nói, này mặt như thế nào hồng cùng con khỉ mông giống nhau, xấu đã chết. Ôm đi ôm đi. Đôi mắt còn không có mở tinh bột đoàn vừa mới dừng lại không khóc, giờ phút này phân nắm giống như nghe hiểu nhà mình cha ghét bỏ. Chỉ thấy kia tiểu nộn miệng một bẹp, tức khắc ủy khuất mà lại lần nữa kinh thiên động địa mà gào lên. Uy, có người như vậy đương cha sao? Một ngưng đau mau cả một đêm, mệt không được. Nàng cũng là cường chống muốn xem một cái bảo bảo, lúc này mới không ngủ đi. Giờ phút này nghe nói dung sở nói, một ngưng quả thực lại tức lại vô ngữ. Nàng trưng mắt nhìn còn ở kia vẻ mặt ngạo kiều dung đại gia liếc mắt một cái, ý bảo thanh tuyết đem bảo bảo ôm cho nàng. Mà đương một ngưng đem kia nhuyễn nhuyễn nộn nộn một đoàn ôm vào trong ngực, nàng chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải bị hòa tan. Tinh bột nắm tới rồi một ngưng trong lòng lực sau, tiếng khóc dần dần nhỏ chút, nhưng là còn ở kia trẻ môi khóc nước nở. Đúng rồi, sở nhi, là ngươi tìm vũ em tìm hảo đi, mau đem hoa hoa ôm qua đi huyến mãi. Hiên viên cô mẫu thu thập hảo, lúc này đi tới, một bên rửa tay một bên dặn dò dung sở. Dung sở còn chưa nói lời nói, một ngưng đã sốt lên quần áo, không cần, ta chính mình uy. Này sao được? Hiên viên cô mẫu nghe vậy sửng sốt, nàng nhìn xem dung sở, bởi vì ở nàng xem ra. Phàm là có điểm thân phận nhân gia chủ mẫu đều là sẽ không tự mình cấp hài tử vì sữa mẹ, húng chi vẫn là dung sở như vậy thân cư địa vị cao một quốc gia thân vương. Nếu việc này truyền ra đi, sợ không phải muốn đưa tới trộm nghị thanh. A ngưng, ngươi mới vừa sinh xong, thân mình mệt mỏi, vẫn là trước hảo hảo nghỉ ngơi, làm vú em tới đi đi. Dung sở cũng cảm thấy không ổn. Bất quá hắn đảo cũng không phải sợ người khác nghị luận, mà là hắn tư tâm không nghĩ một ngưng chỗ đó bị hắn ở ngoài người chạm vào. Cho dù cái kia là hắn hải tử cũng không được. Ta bảo bảo, vì cái gì muốn cho một cái người xa lạ tới bú sữa? Mục Ngưng lại là thập phần cố chấp, nàng nửa nằm ở thượng, giống ôm chân quý bảo bối giống nhau ôm nàng hoài thai 10 tháng vất và sinh hạ hải tử. Cho dù nàng mệt mí mắt trầm trọng, lại vẫn cứ cường chống hành xử nàng thân là mẫu thân quyền lợi cùng nghĩa vụ. Lúc này Dao Dao đã bẹp tiểu nút miệng, liều mạng mút lên. Hiên Viên Cô mẫu nhìn Mục Ngưng, nàng bỗng nhiên minh bạch vì cái gì dung sở sẽ như thế trung tình Mục Ngưng. Thanh tuyết đã đem nhà ở thu thập sạch sẽ, một ngưng vừa nhấc đầu, phát hiện hiên viên cô mẫu chính nhìn chầm chầm nàng xem, nàng có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng không khỏi bay lên mây đỏ, ngượng ngùng nói, hôm nay đa tạ cô mẫu. Nào nói, cùng cô mẫu còn khách khí cái gì? Hiên viên cô mẫu cười cười, nàng đón nhận một ngưng thanh triệt sạch sẽ đôi mắt, ta lại ở chỗ này trụ ba tháng, có cái gì không hiểu liền hỏi ta. Ân. Một ngưng cảm kích mà cười cười, thanh tuyết, đưa cô mẫu trở về phòng nghỉ ngơi. Từ tàu tân xa kia sự kiện sau, đế đô bên kia vì chấn an Bắc Duyên Đại Quân, tuy rằng kịp thời phái người áp giải lương thảo lại đây, nhưng lão hoàng đế đối đại dung sở thái độ lại là trong đông có đau, đã không còn che lấp. Gần mấy tháng qua, Bắc Duyên Thành cũng xuất hiện rất nhiều xa lạ gương mặt, hơn nữa theo thổ hào đại nhân sở chi, những người đó đều là trăm phương nghìn kế hỏi thăm cung Vương Phi tin tức. Thậm chí có đại xoái trong phủ hạ nhân bị mua được, ra bên ngoài để tình báo sự phát sinh. Tuy rằng kia hạ nhân hành vi kịp thời bị phổ công công phát hiện, cũng xử trí người nó, lại tướng xoáy trong phủ sở hữu từ trước hạ nhân đều rửa sạch một lần. Nhưng là, dưới tình huống như vậy, mục ngưng thật sự không dám lại tin tưởng người xa lạ. Nhưng nàng là lần đầu tiên đương mụ mụ, thật sự không có kinh nghiệm, phương Đông diễm bọn họ y thuật rất cao, lại cũng không có dục nhi kinh nghiệm. Mục ngưng nguyên bản là muốn cho dung sở đem lâm ma ma cái đó, nhưng gần nhất đường xá xa xôi, lâm ma ma tuổi lớn chịu không nổi lan lộn. Thứ hai một khi làm như vậy, vô cùng có khả năng sẽ làm đế đô những cái đó đối bọn họ như hổ dình mỗi người có cơ hội động tay chân. Cho nên một ngưng thực sự sầu thật lâu. Bất quá hiện tại hảo, có hiên viên cô mẫu ở, hết thể vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Thanh Tuyết đưa hiên viên cô mẫu rời đi sau, trong phòng chỉ còn dung sở cùng một ngưng, còn có một con bẹp tiểu nốt miệng, hút đến chính hoan tinh một nắm. Một ngưng càng xem trong lòng ngực bảo bảo liền càng cảm thấy thích. Thế cho nên qua hảo sau một lúc lâu mới nhận thấy được dung sở đã thật lâu không nói gì. Vì thế một ngưng đem ánh mắt từ dao dao trên người rời đi, dừng ở dung sở trên mặt. Nhưng là này vừa thấy, lại lệnh một ngưng khuôn mặt nhỏ lập tức thành tự. Bởi vì nàng thế nhưng phát hiện dung đại gia đôi mắt chính phun lục quang, gắt gao nhìn chầm chầm nàng trước ngực. uy Xem nơi nào đâu! Một ngưng nhịn không được kêu một tiếng. a ngưng, ta đói bụng, ta cũng muốn ăn. Dung sở ngước mắt, vẻ mặt chờ mong mà nhìn một ngưng. Một ngưng nhịn không được phiên cái đại đại xem thường, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, lười đến lại lý vô xỉ hạ, lưu, thế nhưng tưởng cùng hoa đoạt đồ ăn dung đại gia. Giao giao rốt cuộc mới sinh ra, ăn không hết nhiều ít cũng đã no rồi, giờ phút này bẹp tiểu nốt miệng, tựa hồ là ngủ rồi. Tiểu thư, hiên viên cô mẫu làm ta cho ngươi đưa điểm ăn, ngươi ăn trước điểm đi. Thanh tuyết đẩy cửa đi vào, cấp một ngưng bưng tới đồ ăn. Một ngưng đem giao giao bông, liền dung sở tay ăn điểm, nàng thật sự là quá mệt nhọc không một hồi liền ngủ rồi. Vương ra, đại trưởng lão bọn họ ở bên ngoài chờ xem tiểu con chúa, hiện tại ôm cho bọn hắn nhìn xem sao. Thanh tuyết nhìn về phía dung sở, hỏi. dung sở cấp một ngưng cái hảo chăn mỏng, nghe vậy tần mi, hắn quét mắt bên người đang ngủ say tinh bột nắm, có chút do dự. Trường khó coi như vậy, còn nhăn rung gió, ôm đi ra ngoài chẳng phải là ném buồn vương mặt. Thanh tuyết khỏe miệng một trận manh chịu, nàng thật sự nghe không đi xuống, nhịn không được nói. vương gia. Tiểu quận chúa mới không khó coi đâu. Mới sinh ra tiểu bảo bảo đều là cái dạng này, tiểu quận chúa đã thật xinh đẹp. Phải không? Dung Sở vẫn cứ cầm hoài nghi thái độ, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đồng ý, vậy ngươi ôm đi ra ngoài đi. Thanh Tuyết vui dạo dược bế lên mềm giống bông giống nhau tình bột nắm, xoay người hướng ra ngoài đi đến. Từ từ. Ngươi tại đây hầu hạ Vương phi, bổn vương ôm giao giao đi ra ngoài. Dung Sở đột nhiên lại gọi lại Thanh Tuyết. Một Ngưng quá mệt mỏi, hắn không nghĩ quấy rầy nàng ngủ ngon. Bất quá, dung sở sẽ chủ động nói ôm giao giao đi ra ngoài, đó là bởi vì hắn lo lắng giao giao như vậy khó coi, sẽ bị bên ngoài kia mấy chỉ đại nam nhân cười nhạo. Nhưng là có hắn ở nói, ai dám chê cười giao giao xấu, hắn liền tấu ai. Đương nhiên, dung sở khẳng định là nhiều lo lắng. Đường hắn đem giao giao ôm đi ra ngoài thời điểm, kia mấy cái cũng cùng dung sở giống nhau trắng đêm không miên chờ đại nam nhân lập tức tất cả đều xuống lại lại đây, một đám đều như là xem ngạc nhiên bảo bối giống nhau mắt lộ kinh ngạc cảm thán. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân hồ ly lùn công phu thấp, như thế nào tết đều chen không vào, gấp đến độ đại nhân nó bạch mau đều nổ tung. Cuối cùng thổ hào đại nhân vẫn là cọ cọ cọ bò đến đại trưởng lao trên bay, lúc này mới một thấy đại nhân nó ra con gái nuôi phong thái. Thổ hào đại nhân vừa thấy đến kia phấn hồng khuôn mặt nhỏ cùng nộn nộn cái miệng nhỏ, tức khác xem đến say. Mau làm sư tôn ôm một cái. Lạc thanh lưu mắt thèm mà muốn mệnh, ruôi tay liền tưởng tiếp nhận tới xoa xoa chính là còn không đợi Lạc Thanh Lưu tay đụng tới giao giao, tinh bột nắm kia tiểu nộn miệng chính là một bẹp, oa một chút khóc lên. Phương Đông diễm tức giận đến một lóng tay đầu đập vào Lạc Thanh Lưu trên đầu, một mực chắc chắn giao giao chính là bị Lạc Thanh Lưu lôi thôi giờ khóc. Nhân gian nơi nào lôi thôi sao? Lạc Thanh Lưu ủy khuất mà bẹp miệng. Công công ôm. Giao giao không khóc. Thẳng tới trời cao tử vẻ mặt tham lam nhìn chằm chằm tinh bột nắm, mãn đầu góc đều là chuyển như thế nào đem tiểu oa nhi lừa đến phượng thần tộc sự. Lào ra hỏa ngươi thiếu đánh bổn vương nữ nhi chủ ý. Dung sở nơi nào nhìn không ra tới thẳng tới trời cao tử trong lòng suy nghĩ, hắn một chân liền đạp qua đi. Tới, sư tổ ôm một cái. Phương Đông Diễm cũng rôi tay, nhưng giao giao làm theo khóc lớn tiếng. Lạc Thanh Lưu phụt một tiếng che miệng cười trộm. Đông Phong Diễm thẹn quá thành giận, lập tức bắt đầu truy đánh lên Lạc Thanh Lưu. Cố trưởng Khanh vẫn luôn đang nhìn tình bột nắm, lúc này hắn thấy Dung sở luống cuống tay chân hống không hảo giao giao, vì thế hắn tay thập phần chuyên nghiệp mà ôm quá tình bột nắm. kỳ quái chính là giao giao tới rồi cố trưởng khanh trong lòng lực thật sự liền dần dần ngừng tiếng khóc thổ hào đại nhân xem đến mắt thèm, nước miếng chảy ròng cũng vươn móng đuốt muốn sở sở phấn phấn nộn nộn con gái nuôi dung sở trực tiếp sách lên thổ hào đại nhân gái đi tẩy móng đuốt. lúc đó thiên đã là đại lượng phía chân trời một mặt hà màu huy lệ kim mẫu từ chân trời chậm rãi dâng lên lại là hoàn toàn mới một ngày dung sở nhắm mắt lại Thật sâu hô hấp một ngụm này Bắc quốc đầu hạ sáng sớm mát lạnh không khí, lại trợn mắt khi, hắn trong mắt mệt mỏi diệt hết, thay thế bởi vô cùng kiên định ánh mắt. Kia một cái trước mắt, hắn gáy mắt quang mang thế nhưng so dáng màu còn muốn loa mắt. Từ hôm nay trở đi, hắn có thê có nữ, hắn có một cái hoàn chỉnh ra. Trong phủ nhiều cái tiểu da hỏa, quả nhiên náo nhiệt rất nhiều. Cơ hồ tất cả mọi người ở vây quanh tinh bột nắm chuyển. Giao giao là ngày hôm sau mở to mắt, nàng đôi mắt lớn lên rất giống một lại lại đại lại hắc. Tinh linh giống nhau nhanh như chớp thẳng chuyển. Bất quá, giao giao trừ bỏ đôi mắt lớn lên giống một ngưng, cái khác bộ vị quả thực cùng dung sở một cái khuôn mẫu ấn ra tới. Đặc biệt là kia tiểu nụt miệng nhấp lên thời điểm sống sở sở chính là dung sở phiên bản. Nhưng là dung sở lại nhìn không ra tới giao giao nơi nào giống hắn, hắn vẫn luôn kiên trì giao giao lớn lên khó coi, một chút cũng chưa di chuyển đến hắn tuấn mỹ bề ngoài. Cũng không biết có phải hay không giao giao biết chính mình thân cha ghét bỏ nàng, còn nói nàng lớn lên khó coi, từ sau khi sinh. Nàng liền không cho dung sở chạm vào Chỉ cần dung sở một tiếp cận nàng Giao giao lập tức mở ra tiểu nốt miệng Gào đến kinh thiên động địa Nhưng những người khác tới gần Cho dù là lạc thanh lưu Giao giao cũng không có gì phản ứng Dung sở thực buồn bực, phi thường buồn bực Tuy rằng hắn là cảm thấy giao giao khó coi Nhưng dù sao cũng là hắn huyết mạch, Hắn trong lòng vẫn là thực thích rất thương yêu giao giao Vì thế hắn không ngừng một lần đi cầu một ngưng hỗ trợ Giúp hắn cải thiện cha con quan hệ Bởi vì hắn thực lo lắng. Lo lắng giao giao chỉ nhận chan nuôi, không nhận thân cha. Chính là một ngưng mới mặc kệ, cái nào mẫu thân không cảm thấy chính mình hài tử là trên đời sinh đẹp nhất. Cũng chỉ có dung sở thứ này sẽ nói chính mình thân sinh nữ nhi khó coi. Nàng mới không cần để ý đến hắn. Giao giao cũng không để ý tới hắn. Vì thế, loại tình huống này vẫn luôn liên tục đến giao giao trang tròn. Theo thời gian trôi đi, tiểu bảo bảo đã dần dần nảy nở, không hề là vừa lúc sinh ra nhăn rúm gió bộ dáng, một ngưng sữa lại hảo. Giao Giao lớn lên bạch bạch nộn nộn, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Dung Sở đó là càng xem càng thích, hắn trăm phương nghìn kế muốn cùng Giao Giao làm tốt quan hệ. Bất đắc dĩ Giao Giao mỗi ngày vui tươi hớn hở ăn ngủ ngủ ăn, ngoan thật sự, rất ít khóc náo, cố tình chỉ cần dung Sở một ôm nàng, liền sẽ há mồm gào khan. Một ngưng nhìn Dung Đại gia kia phó an mệnh dạng, quả thực cười đến muốn đấm. Xứng đáng. Đây là một ngưng đưa cho Dung Sở hai chữ chân ôn. Giao Giao trăng tròn rượu cũng không có giống trống thua chiêng chỉ là trong phủ mấy cái thân cận người ngồi ở cùng nhau ăn một đốn. Kia một ngày, Hiên Viên Phỉ từ Đông Hải đuổi lại đây, bước thanh thành cũng ngàn dặm xa xôi từ Nam Cương tới rồi. Sinh Hải Tử sau một ngưng chẳng những không có dáng người biến dạng, ngược lại chỗ mã đến càng thêm nở nang thủy linh. Trên mặt nàng làn da giống như nộn đến có thể véo ra thủy tới giống nhau, vòng eo tinh tế, dáng người nông ngàn hợp. Kia đối vốn là thanh triệt tươi đẹp mắt to càng là vượng nhiễm sơ là mẹ người vui sướng cùng thanh khiết. Như vậy nàng mê người làm tất cả mọi người không rời mắt được. Dung sở nhìn đến bức thanh thành thế nhưng tới, kia vốn là bởi vì nhà mình thân nữ nhi đương hắn là người ngoài mà âm trầm vạn phần khuôn mặt tuấn tú, càng thêm như kêu báo tắp tiến đến trước không chung. Bất quá, hiện giờ có giao giao, một ngưng một lòng nhào vào bảo bảo trên người. Ở cữ, dung sở liền đều không thể đi lên, chỉ có thể nghẹn khuất mà hoa ở trên giường. Sơ làm mẹ người, có quá nhiều đồ vật muốn học, một ngưng cũng không quá nhiều tinh lực đi ứng phó dung sở thế cho nên gần nhất một tháng dung đại ra quả thực chính là oán khí tận trời, cùng Bắc Kim liên tiếp đánh vài lần, dung sở một sửa lúc trước nhường nhịp, mà là phát động đánh công, cũng làm hắn dễ dàng bất động dùng hắc phong kỵ đội ngũ bọc đánh, đem kia Bắc Kim tinh nhuệ quân đội toàn tiêm. Bắc Kim chấn động, trận chiến tranh này đã tiến hành rồi gần một năm, hai bên trừ bỏ ngay từ đầu mấy chàng đại chiến, lúc sau vẫn luôn là duy trì một cái vi diệu cục diện, nhưng gần nhất mấy chàng chiến dịch lại là làm Bắc Kim triều đình bắt đầu làm không rõ dung sở rốt cuộc muốn làm gì. Thế cho nên Bắc Kim Triều Đình ngày gần đây cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả mọi người ở tìm hiểu cung vương phi tin tức, biết nàng có thai cũng ở hỏi thăm nàng rốt cuộc sinh không có. Gần nhất đại soái phủ chung quanh đột nhiên nhiều một ít người xa lạ, không ngừng đi tới đi lui. Nhưng là này tòa đại Soái phủ thủ vệ quá mức nghiêm ngặt, bên ngoài có cung vương thân quân gác, bên trong có thanh long vệ. Liên tính kia sát thủ võ công lại lợi hại, may mắn xông qua này hai quan, một ngưng bên người còn có ba con vũ lực càng cường kỳ ba. Cho nên cơ hồ sở hữu lòng mang ý xấu người đều là có đi mà không có về. Đế đô, Hoàng Cung. can thanh trong điện, Lão Hoàng đế đang ở lật xem một quyển có quan hệ trường sinh thư tịch. Ngọc Phi một thân hoa lệ xa mỏng cung trang, thức tha là lúc mà đi vào tới, đầu tiên là hướng Lão Hoàng đế hành lễ, ngay sau đó đi đến Lão Hoàng đế bên người, làm nũng nói, Hoàng thượng, ngài đều nhìn vài cái canh dở, như vậy đi xuống đôi mắt sẽ chịu không nổi. Lão Hoàng đế ngẩn đầu xem Ngọc Phi liếc mắt một cái. Khô khóc khỏe môi gợi lên nhàn nhạt tươi cười, vẫn là Ngọc Phi săn sóc chấm. Ngọc Phi nhấp miệng, ra vẻ thẹn thùng cười, Hoàng thượng chính là thần thiếp thiên, thần thiếp đương nhiên quan tâm Hoàng thượng. Bác Duyên bên kia có cái gì tin tức? Lão Hoàng đế cũng không hề đọc sách, mà là một phen kéo qua Ngọc Phi, làm nàng ngồi ở trên người hắn, xương khô tay ở trên người nàng sờ loạn, một bên hỏi. Ngọc Phi tuy rằng trong lòng chán ghét tường phun, nhưng nàng trên mặt một chút đều không hiển lộ ra tới, mà là làm ra Phi thường thẹn thùng hưởng thụ bộ dáng. Mặt ngọc đỏ bừng, thở phi phò nói, hồi hoàng thượng nói, cung vương phủ để phòng bị quá nghiêm mật, phái ra đi người căn bản vô pháp tới gần. Không phải nói mua sát thủ sao? Lao hoàng đế hiếp híp mắt, nhàn nhạt nói, cung vương phi bên người có thần bí cao thủ, sở hữu sát thủ đều bị sát. Phượng Khỉ Nhi sắc mặt cũng trầm trọng. Đó chính là nói, ngươi một chút hữu dụng tin tức đều không có thu được. Lao hoàng đế ánh mắt có chút lãnh, cũng không phải. Phượng Khỉ Nhi trong lòng cả kinh, vội vàng nói, Có người nói nghe được trẻ con tiếng khóc, cung vương phi hẳn là đã sinh. Là nam hay nữ? Lao hoàng đế bỗng nhiên buộc chặt đặt ở phượng khỉ nhi trên eo tay. 314 mưa gió phía trước. 314. Hồi bẩm hoàng thượng, cái này còn không biết. Ngọc phi bỗng nhiên có chút khẩn trương. Từ cung vương lãnh binh xuất trinh sau, tuy rằng hoàng đế hạ lệnh thái tử giám quốc, nhưng thái tử cũng không chỉ quốc khả năng, phụ tá thái tử cơ bản đều là hoàng đế người. Trên thực tế, này quyền to đã trọng lại về tới hoàng đế trong tay, chính là lão hoàng đế trị quốc hiển nhiên không bằng dung sở, hắn tính tình âm trầm, lại mê luyện trường sinh chi thuật, cả ngày trầm mê luyện đan. nguyên bản dung sở xử lý đến gọn gàng ngăn nắp quốc sự tới rồi trong tay hắn, thực mau liền trở nên hỏng bét. cố tình lão hoàng đế lại kiên kỵ dung sở để bản có có thể chi sĩ, chỉ dùng hắn tín nhiệm người, nhưng hắn tín nhiệm lại phần lớn là những cái đó định đoạt đại thần. hiện giờ trong triều quần thần đối lão hoàng đế đều hơi có chút phê bình kín đáo. Bất quá lao hoàng đế một lòng muốn diệt trừ dung sở, hơn nữa là làm dung sở thân bại danh liệt, đau đớn muốn chết chết, hắn nhịn như vậy nhiều năm, sớm đã lâm vào xin ốc. Thế nhưng không tiếc lấy bắc duyên 20 vạn đại quân tánh mạng vì đại giới, không màng tiền tuyến binh lính an nguy, bày mưu đặt kế tảo thái hậu sau lưng tảo ra kéo dài không phát lương thảo. Phượng khỉ nhi này một năm tới tuy rằng vì lao hoàng đế làm việc, nhưng cũng không thiếu bị tra tấn, nàng trong lòng đối lao hoàng đế là vừa hận vừa sợ. Không biết. Quả nhiên. Lão hoàng đế vừa nghe Phượng Khỉ Nhi nói không biết, ánh mắt kia liền hoàn toàn âm trầm xuống dưới. Phượng Khỉ Nhi chạy nhanh quỳ dạp xuống đất, "Hoàng thượng thứ tội, thật sự là cung vương phòng bị quá nghiêm mật, hắn căn bản là không tin bất luận kẻ nào." Lão hoàng đế nheo nhíu mắt, không nói gì, nhưng kia đôi mắt lánh mang lại đâm vào Phượng Khỉ Nhi phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh đấm. "Hoàng thượng," thần thiếp sẽ tiếp tục phái người nhìn chằm chằm. Phượng Khỉ Nhi cắn môi, vội vàng nói, "Kia sự kiện bố trí như thế nào?" Lão hoàng đế dừng một chút, Sau một lúc lâu, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi câu. Nhưng Phượng Khỉ Nhi lại hiển nhiên nghe minh bạch, chỉ thấy nàng sóng mắt một hành, khoe môi liền câu một mặt vũ mị cười, Hoàng thượng yên tâm, đã bố trí thỏa đáng. Ân. Lão Hoàng đế gật gật đầu, ngay sau đó nhắm mắt. Phượng Khỉ Nhi biết điều mà lui đi ra ngoài. Ngoài cửa, Dung Khương Nghị đang ở đi qua đi lại, nhìn đến Vượng Khỉ Nhi ra tới, hắn lập tức đi tới. Phượng Khỉ Nhi hướng Dung Khương Nghị xử ánh mắt, hai người liền một trước một sau rời đi. Tới rồi Ngọc Phi trong cung, Phượng Khỉ Nhi bính lui cùng nữ thái giám, Dung Khương Nghị từ một bên cửa hông đi vào, Phượng Khỉ Nhi lập tức mềm nếu không có xương mà phản ở Dung Khương Nghị trên người. Phu Hoàng nói như thế nào? Dung Khương Nghị như như mày, lại không có đẩy ra Phượng Khỉ Nhi, mà là ôm lấy nàng cùng nhau ngồi xuống. Phượng Khỉ Nhi một bàn tay thăm tiến Dung Khương Nghị trong quần áo, cười quyến rũ nói, Thái tử điện hạ, vài thiên không có ái nô ra. Dung Khương Nghị cố nén trong lòng chán ghét, hắn bắt lấy phượng khỉ nhi kia chỉ không quy củ tay ánh mắt âm nu nói trước nói chính sự phượng khỉ nhi nhịn không được nhíu môi nhưng nàng cũng cũng không có lại dây dưa mà là một loạt thái dương đầu tóc trầm giọng nói hoàng thượng cũng chưa nói cái gì chính là muốn nô gia phái người điều tra rõ cung vương phi đến tuổi cùng sinh đến là nam hay nữ dung Khương nhĩ mày trong mắt một cái chớp mắt hiện lên ám trầm lánh quang phượng khỉ nhi tự nhiên đem dung Khương nhĩ ánh mắt biến hóa xem ở trong mắt lao hoàng đế quá mức ngu ngốc hơn nữa si mê đang ăn dược thân thể đã không bằng từ trước nàng sẽ chủ động câu đáp dung khương nghị chính là bởi vì nàng phải cho chính mình tìm hảo đường lui hơn nữa dung khương nghị rốt cuộc tuổi trẻ ở loại chuyện này thượng cũng có thể thỏa mãn nàng phượng khỉ nhi minh bạch dung khương nghị sẽ ứng phó nàng tuyệt không phải bởi vì hắn yêu nàng mà là hắn yêu cầu nàng ở lão hoàng đế trước mặt vì hắn nói tốt càng cần nữa nàng từ lão hoàng đế kia thám thính tới tin tức bất quá phượng khỉ nhi cũng không để ý dung khương nghị đối nàng hay không coi tình Nàng sớm đã không phải lúc trước Phượng Khỉ Nhi. Nàng nếu dám biến sắc mặt vào cung, bảo hổ lộ ra, tia tự nhiên là có nàng chính mình lợi thế. Nàng dám chắc chắn, vô luận là Lão Hoàng đế, vẫn là Dung Khương Nghị, đều sẽ không giết nàng. Giờ phút này, Phượng Khỉ Nhi khỏe môi gợi lên một tia như có như không cười. Nàng ghé vào Dung Khương Nghị trên vai, bị nhãn như tờ, ở bên thai hắn thổi khí như lan. Bất quá, Thái tử Điện Hạ cứ yên tâm đi, Hoàng thượng đã cùng thừa thiên môn đặt thành giao dịch, sẽ diệt trừ cung vương Thái tử điện hạ không cần lo lắng, ngôi vị hoàng đế sẽ dừng ở người khác trong tay. Phu hoàng thật sự quyết định. Dung Khương nghị nghe vậy, đột nhiên linh chặt giữa mày, tựa hồ rất là khiếp sợ cùng kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ hắn phụ hoàng đối dung sở thái độ. Nhiều năm như vậy, hoàng đế đối dung sở có thể nói là nói gì nghe nấy, thập phần tôn sùng. Nhưng mà kỳ thật lão hoàng đế đối dung sở vẫn luôn đều lòng mang kiên kỵ. Dung Khương nghị cũng là gần nhất mới ngẫu nhiên nghe nói, lúc trước tiên đế là cố ý chuyển ngôi dung sở nhưng không biết cuối cùng vì sao lại thay đổi chủ ý. Có lẽ nguyên nhân chính là vì như thế, mới có thể càng lệnh lao hoàng đế ghen ghét đi. Thái tử điện hạ liền chờ đăng cơ đi phượng khỉ nhi cười khanh khách. Nàng cũng không hề nhiều lời, mà là Sấn Dung Khương Nghị còn ở khiếp sợ trùng khi, một phen chịu hắn gai lưng. Tâm điện, ngay sau đó truyền đến lệnh người mặt đỏ tim đập thanh âm. Vào lúc ban đêm, thái tử phủ đệ. Dung Khương Nghị triệu tập hắn sở hữu tâm phúc mưu thần thương nghị cả đêm. Lúc đó, bác duyên thành Giao giao sau khi sinh, một ngưng liền đem dung sở đuổi tới một bên trên giường, nàng tắc vẫn luôn đều mang theo giao giao cùng nhau ngủ. Một ngưng ở cứ khi, dung sở không thể đụng vào nàng, ban đêm ly thân cận quá ngược lại làm hắn tâm viên ý mã, cho nên đi một bên trên giường, hắn đảo cũng không ý kiến. Nhưng là ở giao giao trăng tròn sau, dung sở mọi cách dám chỉ, một ngưng lại giống không thấy được giống nhau, căn bản đối hắn nhìn như không thấy. Dung sở thấy một ngưng trong mắt trong lòng đều chỉ có tinh bột nắm. Hắn thật là ghen ghét đến đôi mắt đều tái rồi, đặc biệt là tinh bột nắm còn đối hắn không giả sát thái, làm hắn cái này thần cha không ngừng một lần bị lạc thanh lưu cùng thổ hào đại nhân kia hai chỉ cười nhạo, làm hắn quả thực tâm tắc đến tột đỉnh. Cuối cùng, kinh dung sở mãnh liệt yêu cầu, một ngưng thật sự không có biện pháp, đành phải ở biên thả cái nôi, giao giao buổi tối liền ngủ trong nôi. Dung sở rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, có thể ngủ đến hắn tâm tâm niệm nhậm thượng. Hắn đều kế hoạch hảo, nghẹn lâu như vậy. Đêm nay cần phải hào hảo thả lỏng thả lỏng. Nhưng mà, tới rồi buổi tối, đối mặt dung sở cầu hoan, một ngưng nhưng vẫn chối tử, không phải nói sẽ đánh thức giao giao, chính là nói nàng không thoải mái. Ngay từ đầu dung sở chỉ tưởng thời gian quá đến lâu lắm, một ngưng đối phu thê việc có chút thẹn thùng, cho nên mới sẽ chống đẩy, hắn cũng không để bụng. Nhưng liên tiếp nửa tháng đều là như thế, một ngưng lý do cự tuyệt càng là thiên kỳ bách quái. Liên thổ hào đại nhân muốn ị phân, Nàng đến đi nhìn điểm loại này kỳ ba lấy cớ đều biên ra tới, dung sở lúc này mới cảm thấy không thích hợp. Gần nhất đại càng cung bắc kim ngừng chiến, dung sở ban ngày ở quân doanh, buổi tối có điểm nhàn. Gần chút thời gian, người trong phủ cũng đều phát hiện dung sở mặt mang buồn rầu, thẳng tới trời cao tử hướng dung sở tỏ vẻ quan tâm. Nhưng loại này khuê phòng mật sự, dung sở lại sao có thể lấy ra tới nói. Hắn nhiều lắm cũng chính là nắm tới thổ hào đại nhân, trưng cầu thổ hào đại nhân ý kiến. Phí hồ ly cũng thập phần tận tâm mà thế nhà mình chủ tử ra chủ ý, chi chi chi. Dung sở tân mi, ngươi nói á ngưng đây là đã phiền chán ta biểu hiện. Chi chi. Thổ hào đại nhân liền điểm đầu to. Đại nhân nó gần nhất thường xuyên cùng lạc thanh lưu hốn đi ra ngoài xem diễn, cũng thực sự nhìn chút phong hoa tuyết nguyệt tài tử giai nhân chuyện xưa. Cho nên đại nhân nó vẫn là tương đối hiểu biết lòng dạ đàn bà. Ta đây muốn như thế nào mới có thể vãn hồi á ngưng tâm. Dung sở cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thế nhưng thật sự tin tưởng Thổ Hào Đại Nhân nói. Hắn không rõ vì cái gì một ngưng sẽ đột nhiên như vậy kháng cự hắn. Hắn thập phần lo lắng hắn buồn điều có thể hay không là gì tình biệt luyến, bởi vì hắn phát hiện nàng gần nhất cùng cố trường khanh đi được rất gần. Cái này làm cho hắn cảm thấy thực bất an. Chi chi chi. Thổ Hào Đại Nhân mắt lục vừa chuyển, ngay sau đó hảo một phen vì nó ra chủ tử bảy mưu tinh kế. Vì thế, đêm đó... Một Ngưng mới vừa hống ngủ giao giao, liền nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến dế nghe giọng nam. "Minh Nguyệt bao lâu có? Nâng chén hỏi trời xanh. Không biết bầu trời cung huyết, đêm nay là năm nào?" Một Ngưng nghe thanh âm này giống Dung Sở, nhưng nàng ngay sau đó ở trong lòng cười nhạo, Dung đại gia mới sẽ không làm phía trước cửa sổ ngâm thơ như vậy chuyện nhảm chán đâu. Như vậy tưởng tượng, một Ngưng cũng liền đứng dậy chuẩn bị đi tỉnh phòng tắm rửa. Nhưng là đương nàng trải qua phía trước cửa sổ thời điểm, chỉ là tùy tiện liếc mắt một cái, Nàng liền kinh ngạc phát hiện, cái kia một thân bạch gì chính cầm một phen quạt xếp, đứng ở hoa trước ngựa đầu ngắm trăng, nhưng còn không phải là dung sở. Người đang làm gì? Một ngưng hổ nghi mà nheo lại đôi mắt, nàng trực giác dung đại gia đêm nay không phải uống nhiều quá, chính là đầu vóc hỏng rồi. Dung sở thấy một ngưng rốt cuộc lại đây, hắn ngay sau đó chậm rãi quay mặt đi tới. Đưa một ngưng nhìn đến dung sở kia trương mê chết người không đền mạng khuôn mặt tuấn tú thượng, thế nhưng giống nàng mới vừa nhận thức hắn khi như vậy phát họa tinh xảo trang dung khi. Nàng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền khỏe mắt khỏe miệng cùng nhau run, như là hỏng mất đến sắp chịu không nổi. Dung Sở nguyên bản còn tưởng tiếp tục ngâm thơ, nhưng hắn cũng phát hiện một ngưng thần sắc không lớn thích hợp. Chẳng những cũng không có giống hắn dự đoán như vậy lộ ra kinh diễm ái mộ ánh mắt, ngược lại là giống một bộ dường như muốn chịu vẻ mặt của hắn. Hắn vượng nhiễm kim sắc mắt vượng không khỏi do dự nhau lại. Lao yêu quái, người rốt cuộc muốn làm gì? Một ngưng thấy Dung đại gia nửa ngày không ra tiếng, quang nhìn trầm nàng, nàng nhịn không được rồi nói không chuẩn kêu lão yêu quái, tiêu sở ca ca. Dung Sở vừa nghe lão yêu quái này ba chữ liền cả người khó chịu. Hắn mắt vượng chấm xuống, đã từ cửa sổ nhảy lên, đứng ở một ngưng trước mặt. Kia sở ca ca, ngươi hóa thành như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Một ngưng ngẩng đầu, thanh triệt mắt to sáng lấp lánh mà nhìn Dung Sở. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy buồn vương bộ dáng này thực mê người sao? Dung Sở tiêu sái mà phe phẩy quạt xếp, một thân bạch đi đi ở dưới ánh trăng tháng tuyết Hắn phát họa tinh xảo Dung nhăn cũng là tản ra nồng đậm mị hoặc hơi thở. Một ngưng nghiêng đầu, miệng nhấp, nàng nhìn chằm chằm Dung sở mặt, hai mắt sáng khoác. Từ từ giữa châu sau khi trở về, Dung sở có lẽ là nhận thấy được cái gì, ở cùng một ngưng cùng nhau khi, hắn cũng không hóa trang. Nhưng mà không thể phủ nhận, hắn không thượng trang khi tuấn Mỹ như thiên thần, thượng trang sau, đều có một loại yêu diễm quyến cuồng khí trước, cũng không sẽ làm người cảm giác được nữ khí. Chính là nói như vậy một ngưng cũng không dám giáp mặt nói cho Dung đại gia. Dung đại gia vốn là lòng tự tin banh trướng, vạn nhất hắn biết một ngưng khen hắn hóa trang đẹp, kia còn không cần mỗi ngày biến đổi đa dạng đều phải hóa cho nàng xem a. Nói vậy, một ngưng nhưng chịu không nổi. Vì thế, một ngưng ở dung sở tràn đầy chờ mong trong ánh mắt, vươn một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc, ta thích có nam tử khí khái, không thích nương tháo. Dứt lời, một ngưng xoay người liền đi. Bởi vì liền ở mới vừa rồi, nàng thông dung sở trên người kia thơm nước khí vị trung nghe thấy được thôi tình hương hương vị. Một ngưng nào còn không biết dung sở đánh đến cái gì chú ý. Bất quá, nàng hiện tại còn không muốn cùng hắn cái kia, cho nên nàng đến chạy nhanh trốn. Buồn điểu. Người muốn đi nào? Nhưng dung sở nơi nào còn sẽ bỏ qua một ngưng. Hắn trở tay quan cửa sổ, sau đó một phen rỗi tay giữ chặt nàng, ngay sau đó bế lên tới liền hướng nội thất giường biên đi. Hắn đã không có kiên nhẫn lại thực thi thổ hào đại nhân kiến nghị Mỹ Nam Kế. Buồn điểu là của hắn, ai cũng đoạt không đi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Một ngưng rễ rùa không khai, tức khắc khẩn trương, nàng hoảng sợ mà nhìn dung sở, trong đầu nhanh chóng truyền ý niệm, muốn nghĩ ra biện pháp tới cự tuyệt hắn. Ngươi vẫn là tỉnh điểm sức lực đi, đêm nay nói cái gì ngươi đều đến buổi bổn vương. Dung sở mị mắt, kim sắc lưu quang ở đôi mắt chợt lóe mà qua, hắn hung tận nói. Lúc này một ngưng đã bị dung sở áp đảo, ngày mùa hè đơn bạc quần áo cũng bị kéo xuống, nàng khuôn mặt nhỏ một cái chớp mắt biến bạch, mắt to lộ ra kinh hoàng, nàng cơ hồ là ở cầu xin hắn chờ một chút được không? ta còn không có chuẩn bị tốt, ngươi nằm hảo là được, còn muốn chuẩn bị cái gì? ta đều nhịn gần một năm. dung sở chừng nàng, một ngưng ngụy khuất mà bẹp miệng, trong mắt ngông sương mù. dung sở nhìn đến cái dạng này một ngưng, tâm cũng mềm, hắn dừng lại động tác, ôn nhu hỏi, a ngưng, ngươi rốt cuộc là đang sợ cái gì? một ngưng sóng mắt run rẩy, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là nói thực ra nói, ta mới vừa sinh xong giao giao, ta sợ ta còn không có khôi phục hảo, vạn nhất. Ngươi sẽ ghét bỏ ta. Dung sở nghe vậy tức khắc vô ngữ, liền bởi vì cái này, ngươi vẫn luôn cử tuyệt ta. Một ngưng nghiêng hắn liếc mắt một cái, không nói gì. Dung sở thật sự là bất đắc dĩ, hắn nhìn không được gõ một ngưng đầu, buồn điểu, ngươi kia trong óc rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Thường ngươi a. Một ngưng đô miệng, ta còn không phải quá để ý ngươi sao. Một khi đã như vậy, chúng ta đây đêm nay trước thử xem lại nói. Dung sở nghe được trong lòng vừa lòng, hắn cũng không khách khí, trực tiếp tởi quần áo. Sau đó cấp hống hống để thương ra trợ. Uy, Ngươi nhẹ điểm, đừng đánh thức giao giao. Một ngưng nhịn không được kinh hô. Nhưng là dung sở lúc này nào còn có thể nghe thấy một ngưng nói cái gì. Thức mau, trong phòng đó là một mảnh tiểu diễm phong cảnh. Ngày thứ hai, dung sở thần thanh khí sảng mà ra cửa, nhích người đi quân doanh. Một ngưng còn lại là eo đau bối đau, cả người đều như là bị xe ngựa nghiền áp quá giống nhau, xương cốt đều toan, ở thượng nằm nửa ngày không thể động đậy. Nếu không phải giao giao tỉnh khóc nháo ăn mãi, nàng đều tưởng hôm nay không đứng dậy. Sự thật chứng minh, nàng vẫn là không thể đối dung đại gia quá mềm lòng, nếu không kết cục liền sẽ là lại bị hắn biến đổi đa dạng chơi cả một đêm. Dung sở buổi trưa chưa, chưa tới, liền từ quân doanh đã trở lại, hắn vừa thấy đến một ngưng kia tràn ngập hán nghiệm ánh mắt, trong lòng lại ở ngao ngoe rục dịch. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân thấy nhà mình chủ tử đảo qua phía trước tối tăm, liền biết đại nhân nó điểm tử khẳng định hiệu quả. Thổ hào đại nhân vui dạo dược tiến lên thảo thưởng. Bất quá Dung sở hiện tại nhưng không đếm xỉa tới thổ hào đại nhân, hắn thấy một ngưng ôm dao giao vào nhà, vội vàng theo qua đi. Vì đêm nay tiếp tục có thịt ăn, hắn đương nhiên đến hảo hảo hống hống hắn buồn điểu. Trời biết hắn tưởng nàng nghĩ đến đều sắp nổi điên. Thời gian từng ngày mà qua đi, có giao dao lúc sau, một ngưng cảm thấy mỗi một ngày đều là như vậy hạnh phúc. Ấn, nếu Dung đại gia có thể không mỗi đêm đều lăn lộn nàng lời nói, nàng sẽ cảm thấy càng hạnh phúc. Giao giao 3 tháng thời điểm, dung sở nỗ lực hiệu quả, giao giao rốt cuộc nguyện ý làm hắn ôm. Hơn nữa giao giao hiện tại hoàn toàn nảy nở, tiêu chương cùng dung sở cực kỳ tương tự khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đến không thể tưởng tượng, xem người khi, hai viên đen lung liếng trong mắt tinh linh vô cùng, làm nhìn đến nàng người đều bị thích muốn chết. Hơn nữa giao giao còn thương văn, trừ bỏ đói thời điểm, rất ít khóc náo. Chỉ cần dung sở không đi quân doanh, hắn ban ngày lớn nhất lạc thú chính là ôm giao giao nơi nơi khoe ra. Sau đó buổi tối liền đi lăn lộn giao giao nàng nương. Lạc Thanh Lưu nhìn đến giao giao, mắt thèm vô cùng, một ngưng vừa lúc khuyến khích hắn chạy nhanh tìm cái lao bà thành thân cũng sinh một cái. Chính là Lạc Thanh Lưu vừa nghe muốn tìm lao bà, tức khắc đại kinh thất sắc. Dung sở lúc này mới nói cho một ngưng, Lạc Thanh Lưu bị thần nông cốc cách vách cái kia ác nhân cốc nữ ma đầu đuổi theo mau 20 năm. Cho nên, hắn là có sư nương. 315 muốn nàng rời đi. 315. Lạc Thanh Lưu vừa nghe đến dung sở để cập hát nhân cốc nữ ma đầu, kia sắc mặt thoáng chốc từ thành chuyển lục, quả thực chính là hoảng sợ ngôn dạng. Nói nhanh lên, sư nương trông như thế nào? Khẳng định là cái đại mỹ nhân đi. Mục Nương tới hứng thú, nàng lôi kéo dung sở tay háo, thúc giục hắn chạy nhanh nói, không chuẩn ở lão tử trước mặt để kia xú đàn bà. Lạc Thanh Lưu thẹn quá thành giận, đấm cái bàn kêu to, là đại mỹ nhân, hơn nữa chủ nghệ đặc biệt hảo. Thảo tưởng niệm sư nương làm được cá hầm ớt a cố trưởng khanh ở một bên một bên theo hoa, một bên tử tử than một câu. Lúc này Lạc Thanh Lưu mặt đều đen, hắn giận trừng dung sở cùng Cố Trưởng Khanh, nhưng hắn lại không dám nhận Phương Đông Diễm mặt giáo hơn chính mình hai cái trò giỏi hơn thầy đồ đệ. Bởi vì Lạc Thanh Lưu rất rõ ràng mà nhận thức đến ở Phương Đông Diễm trong lòng, trước nay đều là chỉ có hai cái đồ tôn, mà không hề có hắn cái này anh tuấn tiêu sái tuấn mỹ vô chủ đồ đệ một vị trí nhỏ. Lạc Thanh Lưu nín thở nghẹn đến mức lỗ tai đều ở bối khói Hắn thấy phương Đông Diễm hiếm thấy mà thế nhưng không có trách cứ hắn. Cũng không biết hắn kêu cân não như thế nào chính là vừa kéo, đột nhiên liền che miệng, một bên tặc hề hề nhìn phương Đông Diễm, một bên cười trộm, các ngươi sư nương tính cái gì, lao tử sư nương mới là nhất đẳng nhất đại mỹ nhân. Hơn nữa vẫn là tây lương công chúa ác, a nha. Bất quá, lạc thanh lưu nói còn chưa dứt lời, trên đầu lập tức ăn một cái tác. Vương bất đảng, ngươi dám nhìn lén lao tử tin. Phương Đông Diễm vừa mới còn ở phòng trà biểu tình lưu nhã nhưng là mới vừa nghe được lạc thanh lưu nói hắn tức khắc giận đến mày kiếm dựng ngược bắt lấy băng ghế nhảy dựng lên liền đuổi theo lạc thanh lưu đánh một ngưng sớm đã đối một màn này thấy nhiều không trách nhưng thật ra giao giao mỗi lần vừa thấy đến lạc thanh lưu bị đánh ngao ngao kêu liền sẽ múa may tiểu thị tay liệt không nha tiểu nôn miệng vui tươi hớn hở mà cười lạc thanh lưu loại người này rõ ràng thuộc về phạm tiện tìm trêu hình hắn thấy giao dao cao hứng thế nhưng còn cố ý làm bộ làm tịch tiêu lớn hơn nửa thanh Động tác cũng càng khoa trương. Giao giao ở kia cười đến rừng không được tới, bên này một ngưng lại nhìn chầm chầm cố trường khanh, đôi mắt sáng lấp lánh. Đừng nhìn ta, ta không rảnh tìm nương tử. Cố trường khanh thần thái tự nhiên mà theo xong cuối cùng một châm, hắn đứng dậy, liếc dung sở liếc mắt một cái, sau đó thong thả ung dung đi rồi. Sư huynh loại này hảo nam nhân đơn rất đáng tiếc, sở ca ca, nếu không, chúng ta tới cái luận võ chiêu thân thế nào. Một ngưng thật sâu cảm thấy cố trưởng khanh rời đi trước xem dung sở kia liếc mắt một cái ý vị thâm trường, vì thế nàng cố ý nói, dung sở cũng là phối hợp mà khơi mào mảy kiếm, chú ý này không tồi. Ngày mai cái khiến cho tiểu phổ tử đem tin tức tràn ra đi, lấy sư huynh ở trong trốn giang hồ danh hào, nói vậy các cô nương khẳng định sẽ xua như xua vịt. Cố trưởng khanh nguyên bản đi được ổn định vững chắc, nghe đến đó, chỉ thấy hắn đột nhiên chân trái dâm đến chân phải, cả người thiếu chút nữa đụng vào cây của thượng. Một nương nhịn không được che miệng cười trộn. Dung Sở cũng là cười ngâm ngâm đến nhìn một Ngưng. Cố Trường Khanh đỡ tưởng xoay người, khỏe miệng run rẩy nói, "Các ngươi hai cái nên làm gì làm gì đi." Một Ngưng vội vàng lôi kéo Dung Sở, nháy mắt to, bỗng cất nói, "Sợ ca ca, sư huynh đây là chờ không kịp, đừng chờ ngày mai, liền hôm nay đi, ta đây liền đi tìm phủ công công." "Hảo hảo, thật là sợ các ngươi." Cố Trường Khanh chính là biết hắn này sư đệ hai vợ chồng đều là sợ cho thiên hạ không loạn, hắn sợ bọn họ thật sự sẽ cho hắn làm ra cái luận võ chiêu thần tới. Như vậy hắn liền thảm. Vì thế cố trưởng khanh chỉ có thể đỡ chán, ai thán nói, quá trận ta làm mạt mạt lại đây, các ngươi trông thấy. Ác! Mạt mạt! Một ngưng cùng dung sở nhìn nhau cười, hai người này không e rẻ trêu ghẻo cũng làm từ trước đến nay bắt phong bất động vững như Thái Sơn ôn nhu dễ thân cố sư huynh cũng nhịn không được tao đỏ khuôn mặt tuấn tú. Cố trưởng khanh cơ hồ là chạy chối chết. Một ngưng nhìn cố trưởng khanh bóng dáng, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, vị này mạt mạt cô nương thực sự có phúc khí à. Thế nhưng có thể tìm được cố sư huynh tốt như vậy nam nhân. Nhưng một ngưng nói còn chưa dứt lời, trên đầu liền lập tức ăn một cái. Người cái này không lương tâm buồn điểu, chẳng lẽ buồn vương liền không phải hảo nam nhân sao? Dung sở mắt phượng trừng, phi thường bất mãn một ngưng thế nhưng ngay trước mặt hắn khen nam nhân khác. Là hảo nam nhân, buổi tối cũng đừng như vậy lăn lộn ta. Một ngưng đô miệng, rốt chán, thập phần buồn bực mà trắng dung sở liếc mắt một cái. Dung sở lại là một cái bạo lật gõ qua đi, buồn vương nơi nào liền lăn lộn ngươi ngươi không cũng hưởng thụ thực sao? uy, ngươi lại gõ ta ta liền một ngưng chừng dung sở, thở phì phì nói, ngươi liền như thế nào? dung sở nguy hiểm mà hít mắt, ta, ta liền không để ý tới ngươi, một ngưng buồn bực đến không được, cố tình nàng lại lấy dung đại gia không có cách, chỉ có thể tức giận đến làm dập chân. cặc cặc cặc cặc bị dung sở ôm vào trong ngực giao giao mở to một đôi lại viên lại hít mắt to, nhìn nàng cha mẹ ở kia đấu võ mồm. đặc biệt là đương nàng nhìn đến dung sở gõ một ngưng chán. Tức khắc cao hứng hoa tay múa chân đạo, kia tiểu nộn miệng đều mau liệt nở hoa rồi. Một Ngưng không khỏi càng thêm buồn bực, nàng không lưng, nhẹ nhàng thổi mạnh dao dao bánh bao mặt, cố ý làm bộ tức giận bộ dáng, "Ngươi cái này tiểu không lương tâm, xem cha ngươi khi dễ ngươi nương còn cao hứng như vậy, cũng không nghĩ ngươi ăn chính là ai mãi. Ha ha ha, dao dao nơi nào nghe hiểu được một Ngưng nói cái gì đó, nàng còn tưởng rằng nàng nương là ở cùng nàng chơi, múa may tiểu cánh tay liền đi bắt một Ngưng ngón tay. Run sợ rũ mắt, nhìn một ngương ôn nhu mỹ lệ khuôn mặt nhỏ hắn đung nhiên cảm giác chính mình tâm là chưa bao giờ từng có phong phú cùng thỏa mãn một ngương vừa nhấc đầu liền đâm tiến dung sở thủy thâm như hải mắt phượng hắn trong mắt thâm tình làm nàng trong lòng một chốc chạy qua ấm áp một ngưng cũng hướng hắn con môi cười hai người đáy mắt đều có tình thâm chấm rãi như vậy nhật tử bình tĩnh như nước lại cũng hạnh phúc tràn đầy nếu nhật tử liền như vậy quá đi xuống một ngưng cảm thấy cũng thực không tồi nhưng là vô luận là một ngương vẫn là dung sở Bọn họ đều thanh tỉnh mà biết, hiện giờ bình tĩnh bất quá chỉ là một loại mặt ngoài hiện tượng. Đế đô bên kia vẫn luôn đều không có thả lỏng quá đối Bắc Duyên giám thị. Nếu không phải dung sở thập phần hiểu biết Lao Hoàng đế bản tính, sớm đã làm phòng bị, sợ không phải lại muốn gặp phải khốn cảnh. Trải qua lương thảo sự kiện, Lão Hoàng đế bên kia xử trí tào Thái Hậu lúc sau, lại phái tam hoàng tử dung phi liêm làm khâm sai đại thần tiến đến Bắc Duyên Trần An, tựa hồ hết thể đã gió êm sóng lặng. Nhưng mà, theo thời gian trôi đi Loại này bình tĩnh lại làm dung sở trong lòng luôn có chút bất an. Hiên viên cô mẫu vốn là tính toán giao giao mãn trăm thiên thời điểm hồi Đông Hải, nhưng là không chịu nổi dung sở cùng một ngưng thịnh tình giữ lại. Hơn nữa giao giao thật sự là quá đáng yêu, hiên viên cô mẫu cũng luyến tiếc đi, vì thế liền một lưu lại lưu. Trong ngáy mắt, thời gian đã tới rồi 12 tháng. Bắc Duyên mùa đông tới rất sớm, 10 tháng cũng đã bắt đầu hạ tuyết, tới rồi 12 tháng, tới gần tân niên thời điểm, liên tiếp nhiều ngày đại tuyết bay tán loạn. Đại càng cùng Bắc Kim trận chiến tranh này đã rằng co đã hơn một năm, hai bên cũng chỉ ở đầu mấy tháng khi tiến hành đếm rõ số lượng tràng đại hình chiến dịch. Sau đó hai bên liền ở vào rằng co trạng thái. Nhưng cho dù là trước khởi xướng chiến tranh Bắc Kim cũng là không muốn lại khiêu khích, chỉ có tiểu nhân cọ sát. Một ngưng cũng từng hỏi qua Dung Sở, vì cái gì Tần Ngạo Thiên bị Bắc Kim phong làm đại tướng quân sau, lại không có gì động tác. Nhưng mà chỉ cần nhắc tới cập Tần Ngạo Thiên, Dung Sở liền giữ kín như bưng, thay đổi sắc mặt. Sau lại. Mộc ngưng cũng liền không hỏi, bởi vì nàng biết, cho dù dung sở đối tần ngạo thiên có không giống nhau cảm tình, nhưng hiện giờ hắn có thể có nữ, có ấm áp ra, hắn hứa hẹn với nàng, hắn sẽ không làm làm nàng thất vọng sự. Cái này tân niên là Mộc ngưng cùng dung sở cùng nhau vượt qua cái thứ nhất tân niên. Tuy rằng đang ở rét lạnh bắc quốc biên cương, khí hậu ác liệt, điều kiện cũng không tốt, nhưng nơi này có nàng ái người, có ái nàng người, có nàng âu yếm bảo bảo, còn có tận tâm yêu quý nàng cùng giao giao đại trưởng lao đám người. Mộc Ngưng thật sự cảm thấy, dù cho nàng sống hai đời, lại chỉ có hiện tại mới cảm giác được chân chính hạnh phúc. Náo nhiệt tân niên một qua đi, Dung Sở lại bắt đầu vội lên. Mộc Ngưng biết, hắn muốn bận về việc Bắc Duyên Đại Quân hàng ngày quân vụ, thu thập Bắc Kim tình báo, cho dù ở vào ngừng chiến trạng thái, lại vẫn cứ muốn chế định tác chiến kế hoạch. Trừ bỏ những việc này, Dung Sở âm thầm còn vẫn luôn lấy Tuyết Long giáo chủ thân phận, làm Tuyết Long dạy hắn mấy cái đắc lực tâm phúc đang tìm kiếm Mộc Ngưng cho hắn ảnh mây thượng bảo tàng. Hắn cơ hồ là phân thân thiếu phương pháp. Hơn nữa dung sở gần nhất luôn có chút tâm thần không yên. Hắn thủ hạ thám tử từ đế đô kia mang về tin tức cũng nói cho hắn, lão hoàng đế năm trước cùng thừa thiên môn người mật hội vài lần. Dung sở không cần tưởng đều biết, lão hoàng đế khẳng định là mưu đổ bí mật đối phó hắn. Chính là liền tính như thế, dung sở cảm thấy hắn cũng không đến mức sẽ bất an đến loại tình trạng này. Nhớ trước đây, hắn phụ nghĩa phụ chi mệnh làm sát thủ, chân chính trải qua quá cửu tử nhất sinh, tung hành xa trường nhiều năm Cái dạng gì hung hiểm hắn không ngộ quá. Cho nên, loại này nội tâm bất an mới làm hắn cảm thấy càng thêm kinh sợ. Tháng riêng vừa qua khỏi, bởi vì bác Duyên Thành một người ba tánh vào nhầm Bắc Kim lánh địa, do đó bị bác giữ, hành hạ đến chết. Hơn nữa tên kia ba tánh còn bị Bắc Kim chặt bỏ đầu treo ở đại doanh trước, tiến tới khiến cho toàn Bắc Duyên Thành phẫn nộ. Chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Mấy ngày nay buổi tối, Dung Sở đều thực muộn mới trở về, một ngưng đau lòng hắn mệt nhọc, khuyên hắn không cần vất vả qua lại ba. Nhưng dung sở lại chỉ là ôm sát nàng, dùng sức mà thân nàng cùng giao giao. Ngươi có phải hay không có chuyện gì? Đêm nay, một ngưng nhìn ra dung sở mắt phượng thật sâu ám trầm. Nàng rôi tay vướt phẳng hắn giữa mày nếp hốn, ôn nhu hỏi nói. A ngưng, chiến tranh thật sự muốn bắt đầu rồi. Dung sở gắt gao ôm một ngưng, hắn đem mặt trôn ở nàng cổ, trong thanh âm lộ ra trầm trọng mỏi mệt. Một ngưng không có động, nàng chỉ là mặc hắn ôm nàng, sau một lúc lâu, mới vừa hỏi nói, tần ngạo tiên, lại bước ngươi sao? Dung sở nghe vậy, đặt ở một ngưng trên eo bàn tay to một cái chớp mắt nắm chặt. Qua thật lâu, hắn ngật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng, hắn bức ta đoạc vị. Một ngưng tần mi, nàng đẩy ra dung sở, nhìn hắn đôi mắt, hỏi, ngươi không phải cũng tính toán. Thời cơ chưa tới. Dung sở nhẹ nhàng đẹ lại một ngưng phấn môi, hắn trong mắt quang mang đột nhiên như kêu tây trầm mặt trời lặn, một cái chớp mắt biến mất quan huy. Vậy ngươi hiện tại nghĩ như thế nào? Một ngưng bắt lấy dung sở tay, thấp giọng hỏi. A ngưng Nghĩa phụ yên lặng một năm, kỳ thật hắn là ở giúp bác Kim Hoàng thất luyện binh, nơi này, đã không an toàn. Dung sở thật sâu nhìn một ngưng, nói. Một ngưng nhấp khẩn môi, thanh lệ hai tròng mắt chung trợt hiện lên ánh sao, người muốn nói cái gì? Dung sở mày kiếm nhăn lại, dừng một chút, hắn mới vừa nói nói, Lao Hoàng đế đã biết ta có hài tử, hắn vẫn luôn muốn động thủ, còn có nghĩa phụ, hắn sẽ không cho phép ta mê luyến bất luận cái gì sự, cho nên, người cùng giao giao ở ta bên người, đã không an toàn. Một ngưng ngay vậy. Ánh mắt lóe lóe, nàng vẫn cứ nhấp khỏe miệng, không nói gì. Nàng đang chờ dung sở nói ra quyết định của hắn. Ta muốn cho ngươi mang theo giao giao cùng hiên viên cô mẫu cùng đi Đông Hải. Hiện tại, chỉ có nơi đó mới an toàn nhất. Dung sở cuối cùng vẫn là nói. Không, ta không rời đi ngươi. Một ngưng cơ hội là theo bản năng mà lắc đầu, nàng ánh mắt kiên định. A ngưng, ngươi ngấm lại giao giao, nàng còn như vậy tiểu, chúng ta sao lại có thể làm nàng đi theo chúng ta gặp nguy hiểm? Dung Sở xoa một ngương gương mặt, hắn tựa hồ sớm đã dự đoán được nàng phản ứng, trong thanh âm cũng lộ ra nồng đậm bất đắc dĩ cùng chìm. Chính là ta sợ hãi. Một Ngưng vừa nghe Dung Sở đề cập giao giao, nàng trong mắt kiên định nháy mắt giống như khối băng vỡ vụn. Khoảnh khắc chi gian, lại biến thành hơi nước. Nàng đôi tay che mặt, bất lực mà lắc đầu, trong thanh âm đều mang theo khóc nước nở, ta không nghĩ rời đi ngươi. Dung Sở trong lòng phảng phất bị cương châm trợn chấp nhập, nhẹ nhẹ lạnh lùng đau làm hắn nhẹ nhàng đem một Ngưng kéo vào trong lòng ngực. Hắn làm nàng nghe hắn tiếng tim đập, buồn điểu. Hắn muốn nói gì, nhưng sở hữu nói lại đều chỉ thành một tiếng thở dài. Ta đã cùng Hiên Viên cô mẫu nói qua, ba ngày sau, ta sẽ phái người đưa các ngươi đi Đông Hải. Ta không cần. Mục Nương đột nhiên ngẩng đầu, nàng sắc mặt trứng hồng, đột nhiên kêu lên chói tai. Nguyên bản đã ngủ rồi, giao giao bị kinh hách, lập tức mở ra tiểu nộn miệng hoa đến một tiếng khóc giống lên. Mục Nương vội vàng đứng dậy, đi đến nôi biên, bế lên giao giao bắt đầu hống. Dung sở cũng đi theo lại đây, hắn còn tưởng lại khuyên một ngưng, hắn làm sao lại hy vọng một ngưng rời đi. Chính là, hắn là thật sự không yên tâm nàng cùng giao giao lại đi theo hắn bên người. Bởi vì liền hắn cũng không biết, ở cường địch hoàn hầu lập tức, hắn đến tuột cùng sẽ gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Nhưng mà, đương dung sở nhìn đến một ngưng khuôn mặt nhỏ thượng kia không ngừng lăn xuống nước mắt khi, hắn đến bên miệng nói tức khắc lại bị nuốt trở về. Đêm nay, dung sở làm một giấc ngộng. Trong mộng là một mảnh đen nhánh huyền nhai. Hắn đứng ở đỉnh núi, nhìn ngay hạ sâu không thấy đáy thâm cốc, tâm phảng phất bị xé rách, có gió lạnh xuyên tim mà qua, dung sở là bị trong ngọng kia xuyên tim chi đau bừng tỉnh. Tỉnh lại sau, hắn tay ôm ngược vị trí, đã là một đầu mồ hôi lạnh. Hắn không biết cái này mơ thấy đế là có ý tứ gì, chẳng lẽ là là ám chỉ hắn đã không sống được bao lâu? Ba ngày sau, cho dù một ngương lại không muốn, nàng vẫn là ở dung sở ít có cường thế ra mệnh lệnh, mang theo dao dao ngồi trên xe ngựa, nàng là muốn đi Đông Hải. Bởi vì Dung Sở nói, hiện tại chỉ có nơi đó mới an toàn nhất. Chính là, chẳng lẽ hắn không biết. Nếu không có hắn tại bên người, nàng mặc kệ đến nơi nào, tâm đều là một mảnh hoang vu. Nếu liền tâm đều hoang vu, nàng lại như thế nào sẽ để ý là nguy hiểm vẫn là an toàn. Dung Sở đưa một ngưng lên xe ngựa, chính là từ một đêm kia hắn nói muốn đưa nàng cùng giao giao sau khi đi. Ba ngày qua, nàng một câu cũng chưa cùng hắn nói qua. Hắn biết nàng là ở khí hắn chính là hắn thật sự không nghĩ làm nàng cùng giao giao đi theo hắn mạo hiểm, đặc biệt là đêm đó ngộng, càng là làm dung sở trong lòng có bất hảo dự cảm. Đường xe ngựa rốt cuộc xử ly, một ngưng trước sau không có quay đầu lại xem một cái, dung sở bỗng nhiên cảm thấy hắn chỉnh trái tim đều trống rông khó chịu. Vương gia, trở về đi. Bên ngoài gió lớn, phổ công công thấy dung sở thật lâu nón nhìn, cho dù trường nhai cuối sớm đã không thấy xe ngựa bóng dáng, hắn nhịn không được ở trong lòng thở dài. Sự tình đều an bài hảo. Dung sở nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, hắn mắt vượng một chốc đảo qua bốn phía, thanh âm chợt trở nên âm trầm lánh trầm. Đều theo vương gia phân phó, an bài thỏa đáng. Chỉ cần bình an đến Đông Bình Thành, vương phi cùng tiểu quận chúa liền an toàn. Phổ công công cũng theo dung sở ánh mắt đảo qua, đường hắn nhìn đến trung quanh những cái đó ẩn núp hắt ảnh khi, hắn gáy mắt cũng là xẹt qua hàn mang. Ân. Dung sở lên tiếng, hắn hiếp hiếp mắt, không có nói nữa. Hắn hiện giờ có thể vì nàng làm, cũng chỉ có này đó. Vô luận như thế nào, hắn đều phải đem hết toàn lực hộ nàng cùng giao giao an toàn 316 đại kết cục 1. 316 Này đi Đông Hải, Dung Sở đã sớm dự đoán được trên đường sẽ có các loại trở ngại Thậm chí là có sát thủ mai phục Này đây hắn đem hết thể đều suy xét tới rồi Chẳng những trước sau phái ra vài cái giống nhau như lúc xe ngựa lẫn lộn âm thầm những người đó tầm mắt Ven đường cũng đều có người trước tiên chuẩn bị hảo Một ngưng các nàng cũng không phải ở tại khách điếm, mà là thay đổi thân phận túc ở bình thường dân cư. Đường xe ngựa dần dần xử ly Bắc Duyên Thành, bố trí thoải mái trên xe ngựa, một ngưng trước sau ôm dao dao, nàng thật lâu nhìn chăm chú dao dao ngủ say khuôn mặt nhỏ. Cứ như vậy qua 2 ngày, hiên viên cô mẫu cùng một ngưng cùng tồn tại một chiếc xe ngựa thượng, từ mới vừa lên xe ngựa khi khởi, nàng liền phát giác một ngưng sắc mặt không đúng. Hai ngày này tới, nàng trầm mặc đến đáng sợ, cũng là một câu đều không nói, chỉ ở dao dao muốn ăn mãi thời điểm, sẽ ra tiếng hướng nàng. Hiên Viên Cô Mẫu cùng Thanh Tuyết mắt thấy một Ngưng dáng vẻ này đều thập phần lo lắng. A Ngưng, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngày nay sáng sớm, Hiên Viên Cô Mẫu thấy một Ngưng sớm liền lên, nàng cuối cùng là nhịn không được hỏi. Lúc đó, một Ngưng mới vừa cấp giao giao huy xong nãy, chính lừa với giao giao chơi. Nghe vậy, nàng ngước mắt nhìn về phía Hiên Viên Cô Mẫu, thanh lệ mắt to như kia giếng cổ giống nhau vọng không thấy đế. Cô Mẫu, A Ngưng tưởng cầu ngài một sự kiện. Hảo sau một lúc lâu, một Ngưng mới vừa nói nói. Chuyện gì, ngươi nói. Hiên Viên Cô Mẫu nhìn một Ngưng thần sắc, nàng ẩn ẩn cũng đoán được một chút. A Ngưng cầu ngài, giúp ta chiếu cố Giao Giao. Một Ngưng cắn chặt cái môi, nàng cơ hồ là dùng hết toàn thân sức lực mới nói ra những lời này tới. Hiên Viên Cô Mẫu nghe vậy chỉ là khẽ thở dài một tiếng, trên mặt nàng cũng không có lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Ngươi đã quyết định. Một Ngưng gật đầu, nàng ngồi ở bên, Giao Giao nằm nàng trong lòng ngực, chính e e a a mà rối tiểu béo tay muốn chảo một Ngưng trên quần áo tua. Cô mẫu, nếu không phải vạn phần nguy hiểm, hắn sẽ không bức ta đi. Một ngưng nắm lấy dao dao tay, đặt ở bên môi hôn hôn, dao dao lập tức cao hứng mà ha hả nở nụ cười. Sở nhi bước ngươi đi, cũng là nhớ ngươi cùng dao giao an toàn nha. Hiên viên cô mẫu không khỏi thở dài. Nàng là hiên viên ra người, nàng lại như thế nào không biết dung sở ngăn nắp bề ngoài hạ kia thận trọng từng bước gian nan. Chính là cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, ta mới càng không thể rời đi hắn. Một ngưng đem ánh mắt từ giao giao xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng rời đi. Lại nhìn về phía hiên viên cô mẫu khi, nàng đáy mắt tràn ngập kiên định. Vậy ngươi bỏ được giao giao sao? Nàng còn như vậy tiểu, như thế nào có thể rời đi mẫu thân? Hiên viên cô mẫu ý đổ khuyên bảo một ngưng. Rốt cuộc nàng cũng biết được dung sở sở gặp phải sẽ là như thế nào khốn cảnh. Hắn không cho một ngưng cùng giao giao tại bên người, khẳng định là sợ sẽ cho các nàng mang đến nguy hiểm. Ta một ngưng bỗng nhiên cắn cánh môi nàng rũ mắt nhìn trong lòng ngực giao giao thiên chân thuần khiết gương mặt tươi cười trong mắt đôi đầy nồng đậm đau lòng cùng không tha đúng vậy chính là bởi vì giao giao còn quá tiểu từ sinh ra đến bây giờ giao giao một ngày cũng chưa rời đi qua nàng mới có thể làm nàng ở làm như vậy quyết định sau như vậy khó chịu a ngưng ngươi lại hảo hảo suy xét suy xét hiên viên cô mẫu nhìn một ngưng nàng không có lại quấy rầy nàng mà là đứng dậy đi ra ngoài tiểu thư thanh tuyết bưng chậu nước vào giờ phút này đi vào Nàng nhìn một ngưng, trong mắt hàm nước mắt. Nàng vừa mới ở ngoài cửa, cái gì đều nghe thấy được. Nàng nguyên bản còn nghĩ đến khuyên một ngưng, chính là đương nàng nhìn đến một ngưng nhìn giao giao khi, trên mặt cô đơn cùng khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả yêu thương khi. Thanh tuyết chỉ cảm thấy chính mình tâm hung hăng run lên, nước mắt không tự chủ được mà rào rạt lan xuống. Thanh tuyết, cùng thanh ảnh nói một chút, chúng ta tại đây nhiều chủ hai ngày đi. Một ngưng ánh mắt trước sau không có từ giao giao trên mặt rời đi. Nàng trong thanh âm cũng lộ ra nồng đậm không tha cùng không muốn xa rời. ân, Thanh tuyết đã không biết nên nói cái gì, nàng thực minh bạch, tiểu thư sẽ làm ra hiện giờ quyết định, nhất định phi thường thống khổ. Bởi vì trên đời này không có cái nào mâu thân bỏ được cùng chính mình hải tử tách ra. Đương trong phòng chỉ còn lại có một ngưng một người, nàng nhịn không được gắt gao ôm dao dao, nhắm chặt hai chóng mắt. Đây là một chỗ cực kỳ hẻo lánh an tĩnh nông gia tiểu viện, dân cư thưa thớt. Thẳng tới trời cao tử đem phượng thần tộc sự đều giao cho ngũ trưởng lao đi làm, hắn là quá thích giao giao, tính toán cùng một ngưng cùng nhau đi trước Đông Hải. Tuy rằng hiên viên cô mẫu cùng Thanh Tuyết đều không có nói cho thẳng tới trời cao tử một ngưng quyết định, nhưng là giống thẳng tới trời cao tử loại này lao nhân tinh, hắn chỉ là nhìn xem một ngưng liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Thẳng tới trời cao tử cũng ý đồ tới khuyên một ngưng, kỳ thật hắn là tán đồng dung sở quyết định, lúc trước hắn sở bạc kia một quẻ cực kỳ hung hiểm liên hắn đều nhìn không thấu kia một quẻ kết cục sẽ như thế nào. Cho nên vì bảo hiểm khởi kiến, hắn cũng cảm thấy là một ngưng cùng dung sở tách ra tương đối hảo. Nhưng mà, đối mặt thẳng tới trời cao tử khuyên bảo, một ngưng trước sau đều là túi đầu không nói một lời, lấy chầm mặt tới ứng đối. Thẳng tới trời cao tử cũng biết một ngưng mặt ngoài thoạt nhìn hiền hòa, nhưng trên thực tế, nàng tính tình so với ai khác đều bứng bình. Một khi nàng quyết định sự, trừ phi nàng chính mình thay đổi chủ ý, nếu không nói, Mặc cho ai tới khuyên đều không có tác dụng. Thẳng tới trời cao tử lại không thể trực tiếp nói cho một ngừng nàng trở về cùng dung sở ở bên nhau, sẽ lâm vào hung hiểm. Nói vậy, chỉ sợ nàng lập tức liền sẽ chạy trở về. Cuối cùng, thẳng tới trời cao tử cũng chỉ có thể từ bỏ. Hai ngày thời gian đảo mắt tức quá, một ngưng cơ hồ lúc nào cũng đều ôm dao dao. Nàng đột nhiên hảo hối hận, hối hận không có sớm một chút cấp dao dao cai sữa. Chỉ cần tưởng tượng đến dao dao rời đi nàng sau. Đói hoa hoa khóc bộ dáng nàng tâm đều phải nát. Chính là, nàng càng không thể biết rõ dung sở tình cảnh hung hiểm, lại chỉ lo chính mình an toàn, cách hắn mà đi. Hiện giờ cùng giao giao ngắn ngủi chia lìa bất quá là vì tương lai người một nhà có thể vĩnh viễn hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau. Rốt cuộc tới rồi chia lìa giờ khác này, trước một đêm, một ngưng cơ hồ liền không chấm mắt, nàng như thế nào cũng xem không đủ, thân không đủ giao giao. Hưng đông thời điểm, hiên viên cô mẫu tiến bảo, nàng nguyên là tưởng lại khuyên nhủ một ngưng chính là đương nàng nhìn đến một ngưng bộ dáng khi nàng tới rồi bên miệng nói tức khắc lại bị nuốt trở về Hiên viên cô mới biết một ngưng hiển nhiên là tâm ý đã quyết hiện tại nàng nói lại nhiều cũng vô dụng giao giao tỉnh đang ở chỗ đó hê hê a a hoàng tiểu thị tay muốn hướng trong miệng tắc hắc lưu ly li mắt to tinh linh nhìn về phía một ngưng một ngưng nhìn giao giao nàng khỏe môi tràn ra ôn nhu cười túi người hôn hôn giao giao nộn nộn khuôn mặt nhỏ giao giao cũng liệt khai giải quá hai viên tiểu nha tiểu nụt miệng vui tươi hớn hở cười một ngưng trong lòng đau xót, nàng ngay sau đó bế lên giao giao, xúc lên vào áo, nàng biết, này chỉ sợ là nàng uy giao giao ăn cuối cùng một lần, nay từ biệt, không biết muốn bao lâu mới có thể tái kiến. a ngưng, cô mẫu biết, ngươi cùng sở nhi tình thâm như biển, ngươi yên tâm, cô mẫu nhất định sẽ chiếu cố hảo giao giao. hiên viên cô mẫu vỗ vỗ một ngưng đầu vai, ôn nhu nói, giao giao ăn no, liền ở kia mở to mắt to nhìn chăm chăm nàng nương, hình như là cảm giác được cái gì giống nhau từ trước đến nay thái cười giao giao hôm nay cũng không náo loạn thời gian chậm rãi qua đi ngoài phòng thái dương đã thăng thật sự cao hiên viên cô mẫu thấy một ngưng liên tiếp buông tay nàng nhịn không được thở dài a ngưng nếu quyết định kia đương đoạn tất đoạn ngươi như vậy sẽ càng ngày càng luyến tiếp giờ khắc này một ngưng nước mắt rốt cuộc nhịn không được bá một chút chảy xuống dưới nàng ôm giao giao hôn lại thân giao giao tuổi hồ cũng cảm giác được ly biệt cảm xúc đột nhiên cũng hoa một tiếng khóc giống lên a ngưng cho ta đi. Hiên viên cô mẫu hốc mắt phía toàn, nàng duỗi tay muốn tiếp nhận giao giao, một ngưng lại gắt gao ôm giao giao, nước mắt liều mạng mà lưu, nói cái gì cũng không buông tay. Hiên viên cô mẫu không khỏi cũng đi theo lau nước mắt. Một ngưng cuối cùng là luyến tiếc giao giao khóc thút thít, nàng ôn nhu mà hống, thẳng đến giao giao lại nhắm mắt lại ngủ. Cũng chính là vào lúc này, một ngưng bỗng nhiên đứng dậy, nàng đầu tiên là hôn hôn giao giao khuôn mặt nhỏ, sau đó đem giao giao hướng hiên viên cô mẫu trong lòng ngực một tác Ngay sau đó cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi. Nàng là sợ, sợ nàng lại xem đi xuống, thật sự sẽ luyến tiếp. Chính là nàng không thể mang giao giao trở về, vô luận là dung sở vẫn là nàng, các nàng đều không hy vọng giao, giao gặp bất luận cái gì nguy hiểm. Trong viện, thanh tuyết cùng thẳng tới trời cao tử sớm đã chờ lâu ngày, nhìn thấy một ngưng đầy mặt là nước mắt ra tới, thanh tuyết sớm đã khóc không thành tiếng. Nàng thấy một ngưng mặc vào áo khoác, lại đem một cái mặt nạ đưa cho nàng. Mục ngưng buổi sáng khởi khi liền đổi Nam Trang, lúc này mang lên ra người mặt nạ, thình lình biến thân một cái tướng mạo bình thường thiếu niên. tiểu thư, ngươi làm ta cùng ngươi trở về được không? Thanh tuyết cầu xin nói. Giao giao yêu cầu ngươi chiếu cố. Mục ngưng lắc đầu. A ngưng, sau khi trở về, nhớ rõ không cần đi cục đá nhiều địa phương. Thẳng tới trời cao tử tha thiết dặn gió nói. Mục ngưng chuyển mắt nhìn về phía thẳng tới trời cao tử, nàng tân mi, tựa hồ không rõ thẳng tới trời cao Tử nói. Chính là không đợi nàng hỏi nhiều, thẳng tới trời cao tử đã xoa đôi mắt xoay người đi rồi. Hắn cũng chỉ có thể nhắc nhở một ngưng đến loại trình độ này, bởi vì chính hắn kỳ thật cũng hoàn toàn không rõ ràng tương lai khả năng sẽ phát sinh cái gì. Chỉ hy vọng, hắn lúc trước bố ở trong phủ trận pháp nổi lên tác dụng. Một ngưng thật sâu nhìn mắt giao giao nơi nhà ở phương hướng, nàng nhấp môi, không có lại do dự, ở một người thanh long vệ hộ tướng hạ, dương lên roi ngựa, chợt đánh mã rời đi. Lúc này bác Duyên Thành... Thần ông cốc mấy người cũng âm thầm hộ tống giao giao đi, hiện giờ đại soái phủ đã là người không phòng chống. Dung sở từ đem một ngưng cùng giao giao tiến đi sau, hắn cả người đều trở nên trầm mặc, trừ bỏ mỗi ngày luyện binh chính là xử lý quân vụ. Hắn cũng không hề hồi xoái phủ, mà là nghỉ ở trong quân liều lớn nội. Trải qua tần ngạo thiên huấn luyện quá bắc kim quân đội cũng không hề án binh bất động, ngắn ngủn mấy ngày nội, đã khiêu khích mười mấy thứ. Liên ở ngày hôm qua, hai bên đã không thể tránh né mà đánh giáp lá cả. Hiện giờ Bắc Duyên Thành đã là toàn thành đề phòng phạm vi trăm dặm trong vòng đều tràn ngập chiến tranh hơi thở lúc đó quân doanh chủ trướng dung sở đang cùng vài tên tướng quân thương Thảo chiến lược phổ công công Đông nhiên vọt tiến vào hắn biểu tình khẩn trương mà đưa lỗ thay đối dung sở nói gì đó kia vài tên tướng quân liền thấy dung sở sắc mặt chợt biến đổi, trầm ổn như hắn thế nhưng không kịp nhiều lời một câu cả người liền đã như rời cung mũi tên giống nhau sông ra ngoài chi chi chi vốn dĩ bởi vì cùng một ngương cùng giao giao li biệt Đặc biệt bi thương, do đó vẫn luôn cuộn tròn ở một bên thảm ngủ ngon thổ hào đại nhân nhận thấy được nó ra chủ tử cảm xúc dao động, tưởng đã xảy ra cái gì ngoài y muốn, tức khắc một nhảy ba thức cao. Nhưng thổ hào đại nhân nhảy ra sau lại phát hiện nó ra chủ tử đã không ở quân trướng. Vì thế thổ hào đại nhân cũng liền chậm gì gì mà nhảy xuống ngăn tủ, ở còn không quen biết đại nhân nó kia vài tên tướng quân kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, xoắn nó đại thí thí, nên ngang mà đi ra ngoài. Nhưng mà, vừa đến quân trướng ngoại, Thổ hào đại nhân đã bị trước mắt một màn sợ ngây người. Nó ra chủ tử, như thế nào hai mắt si ngốc ngóng nhìn một người nhỏ nhỏ gầy gầy, dung mạo bình thường thiếu niên. Mà cái kia nhiễm một thân phong trần, trên tóc còn phúc mỏng xương thiếu niên vì sao mắt dương dương, còn dùng cùng A ngưng giống nhau ánh mắt xem nó ra chủ tử. Lúc này, vô luận là dung sở vẫn là tên kia nhỏ gầy thiếu niên, bọn họ đều sẽ không để ý tới một con hồ ly suy nghĩ cái gì. Giờ phút này, bọn họ trong mắt chỉ có lẫn nhau. Tuy rằng đã qua tháng riêng, nhưng bác quốc đầu mùa xuân vẫn cứ thực lạnh. Hôm nay từ buổi sáng khởi thiên liền âm đi xuống, gió lạnh gào thét. Dung sở thực mau phản ứng lại đây, chỉ thấy hắn không màng một bên đi ngang qua các tướng sĩ liên tiếp ghé mắt, một phen giữ chặt tên kia nhỏ gầy thiếu niên, liền hướng hắn trong trướng đi đến. Thổ hào đại nhân tự nhiên muốn đi xem náo nhiệt. Nhưng mà, đương tên kia gầy yếu thiếu niên trải qua đại nhân nó bên người khi, thổ hào đại nhân cái mũi bỗng nhiên một tủng, ngay sau đó, kia đối lục đá quý đôi mắt liền sáng lên. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân kích động mà quả thực lệ nóng doanh tròng. Là A ngưng, A ngưng đã trở lại. Một ngưng bị dung sở kéo vào trong trứng không đợi nàng mở miệng, hắn đã hung hăng mà ôm lấy nàng, như vậy vô cùng. Buồn điểu, vì cái gì phải về tới. Dung sở đã là nói không nên lời hắn trong lòng rốt cuộc là cái gì cảm giác. Cao hứng. Đúng vậy, trời biết hắn có bao nhiêu luyến tiếc làm nàng rời đi. Buồn bực. Đúng vậy. Hắn thật sự thực tức giận, nàng biết rõ ở hắn bên người sẽ vạn phần hung hiểm, lại vẫn cứ không nghe lời mà trộm đi trở về, hắn như thế nào có thể không tức giận. Một ngưng tử tái kiến dung sở kia một khắc, nàng trong lòng thật giống như bị tiêm kim đâm quá, đau quá. Mới ngắn ngủ mấy ngày, hắn liền tiểu tụy rất nhiều, lại không còn nữa mới gặp mặt khi như vậy khí phách hăng hái thông dong yêu nghiệt bộ dáng. Hiện giờ hắn ánh mắt lạnh băng mà cứng cỏi, đôi lông mày khỏe mắt đều nhiễm hung ác nham hiểm sát khí. Hắn cả người đều như là từ trong địa ngục đi ra tu la vương giả, làm người chỉ là nhìn hắn liền sẽ không rét mà run. Chính là một ngưng lại biết, ở hắn lệnh băng sắc ngoài hạ, hắn tâm lại là tiểu tụy. Dung sở bỗng nhiên túi người, không đợi một ngưng trả lời, hắn đột nhiên rầu ở nàng bởi vì ngày đêm lên đường, mỏi mệnh bất khăm mà mất đi huyết sắc môi. Buồn điểu, vì cái gì không đi. Dung sở cơ hồn là vô ý thức mà nỉ non, hắn giữa mày đều nhiệm thống khổ. Một ngưng chỉ là mở to đen nhánh tươi đẹp đôi mắt. Nàng thật sâu nhìn hắn. Thật lâu sau, đai hắn thân đủ rồi, nàng mới vừa rồi hoàn thành nói, bởi vì ta nói qua, ta muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Một ngưng đang nói lời này khi, nàng đôi mắt sâu đậm, cũng cực lượng. Dung sở ngơ ngẩn. Ta sẽ không rời đi ngươi. Vĩnh viễn sẽ không. Một ngưng trong mắt đống nhiên bính ra cực hạn hoa hoè, này hoa hoè giống như là một đạo quang, nháy mắt chiếu sáng dung sở kia viên mệt mỏi tâm. Buồn điểu. Dung sở đã là không biết nên nói cái gì. Lại đuổi nàng một lần sau. Ngươi đuổi ta ta cũng sẽ không đi. Một ngưng như là đọc đã hiểu dung sở tâm tư, nàng nhấp miệng, kiên định nói. Dung sở cuối cùng là thở dài một tiếng, hắn đủ một ngưng nhập hoài, bàn tay to trưởng ở nàng sau đầu. Hắn nói, thôi, ngươi lưu lại, ta cũng không tin, ta liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được. Một ngưng rỗi tay vòng lấy dung sở thon chắc eo, nàng nghe hắn cường hữu lực tiếng tim đập, đột nhiên cảm thấy vô cùng an tâm. Lúc này... Vẫn luôn tránh ở bên ngoài nghe lén thổ hào đại nhân cũng lén lút vào được. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân lanh lẹ mà bỏ đến dung sở trên vai. Thổ hào đại nhân cũng không biết từ nào tìm tới một cái khăn, lập tức ném ra, liền bắt đầu sát đại nhân nó cảm động nước mắt cùng nước mũi Như vậy, một ngưng liền lưu tại dung sở bên người. Bởi vì là ở quân doanh, dung sở lại không nghĩ bại lộ một ngưng thân phận. Ba ngày, một ngưng liền xuyên nam trang, mang mặt nạ, ra vẻ dung sở người hầu. Tới rồi buổi tối nàng mới có thể khôi phục vốn dĩ tướng mạo. Đảo mắt nửa tháng qua đi, nàng cũng thu được hiên viên cô mẫu bọn họ an toàn trở lại Đông Hải tin tức. Thu được tin kia một khắc, một ngưng nước mắt ngăn không được mà lưu. Tuy rằng hiên viên cô mẫu tin thượng nói giao giao hết thể đều hảo, chính là một ngưng lại biết như vậy tiểu liền rời đi mẫu thân ôm ấp hải tử, lại có thể hảo đi nơi nào? Nửa tháng gian, đại càn cùng Bắc Kim đã là giao chiến số tràng, tình hình chiến đấu kịch liệt. Dung sở cùng Tần Ngạo Thiên cũng rốt cuộc ở trên chiến trường chính diện gặp phải. 317 đại kết cục, nhị 317. Nam quốc 2 tháng đã là xuân phong như kéo, tài khai hồi xuân đại địa một mảnh lục ý rào. Nhưng mà giờ phút này Bắc quốc lại như cũ đại tuyết phong sơn. Từ có tần Ngạo Thiên tự mình huấn luyện ra kia một con quân đội ra nhập sau, tình thế đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Nay một tháng tới nay, đại càn cùng Bắc Kim đối chiến mấy lần, hai bên các có thắng bại, nhưng là đối với đại càn tới nói, đã không còn có thể giống như trước như vậy thắng được nhẹ nhàng. Mục ngưng sau khi trở về, mỗi ngày liền đãi ở dung sở trong quân trướng, chiếu cố hắn cuộc sống hàng ngày. Dung sở trướng ngoại có thanh long vệ bảo hộ, mục ngưng lại luôn là làm nàm trang trang điểm, nàng rất ít đi ra ngoài, cho dù ra ngoài, cũng đeo mặt nạ. Này đây trong quân cũng không có người hoài nghi, chỉ cho rằng này mới tới thiếu niên là cung vương điện hạ gã sai vặt. Kỳ thật trong quân tướng sĩ hàng năm bên ngoài trình chiến, cũng yêu cầu thư giải áp lực, tuy rằng trong quân không cho nữ nhân tiến vào, nhưng quân doanh bên cạnh liền có kỹ trướng. Dung sở thân là chủ soái, bên người cho dù có nữ nhân hầu hạ, chỉ cần không ai nói ra đi, trong quân cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Nhưng là đối với dung sở tới nói, hắn lại không nghĩ là một ngưng thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Tuy rằng một ngưng là tần ngạo thiên cứu, cũng đưa đến dung sở bên người. Nhưng mà dung sở rất rõ ràng, tần ngạo thiên khẳng định là đã sớm biết vượng thần tộc nguyệt nữ đoạn tình tuyệt ái, căn bản là sẽ không ái nhân. Tần ngạo thiên mục đích chính là muốn lợi dụng một ngưng không giành tình sự, tới làm hắn thống khổ. Chính là hiện giờ, hắn chẳng những không có nhân ái mà thường, ngược lại đạt được trên thế gian này tốt đẹp nhất tình cảm chân thành thân tình. Hắn có mỹ lệ ôn nhu thê, xinh đẹp đáng yêu nữ nhi, còn có yêu thương hắn sư tôn đáng người. Nhưng là, hắn sở có được này hết thảy lại đều sẽ làm tần Ngạo Thiên bất mãn. Hắn vẫn nhớ rõ, nhiều năm trước, hắn vừa mới hiểu chuyện, ở một cái đại tuyết chi gia, bởi vì hắn không có luyện xong nghĩa phụ sở giáo công pháp, bị nghĩa phụ phạt quỳ gối tuyết trung. Khi đó hắn bất quá là vài tuổi hải tử. Như vậy băng thiên tuyết địa, quần áo đơn bạc hắn toàn thân đều bị đông lạnh đến cứng đờ. Nghĩa phụ không chuẩn bất luận kẻ nào vì hắn cầu tình, tuổi nhỏ thể nhược hắn cuối cùng là bị đông cứng ở tuyết ban đêm. Lại tỉnh lại khi, hắn nằm ở thượng, toàn thân lạnh băng, sốt cao làm hắn ý thức mơ hồ. Có lẽ cũng đúng là bởi vì hắn phát ra sốt cao, hôn mê bất tỉnh mới làm nghĩa phụ mất cảnh giác. Hắn chính thai nghe được hắn cùng diễm bà bà khắc khẩu, cũng là ở một đêm kia, hắn lần đầu tiên biết, nguyên lai like hắn tên là nghĩa phụ con nuôi. Trên thực tế, lại chỉ là hắn báo thủ công cụ. Nghĩa Phụ nói hắn sinh ra chính là một sai lầm, nói hắn cả đời này đều không xứng có được hạnh phúc. Hắn vĩnh viễn đều quên không được một đêm kia hắn trong mông lung chứng kiến Nghĩa Phụ xem hắn ánh mắt. Đó là một loại hàm khắc cốt thù hận ánh mắt. Hắn cũng mới từ diễm bà bà trong lúc vô ý tiết lộ nói chung biết được, nguyên lai hắn thân thế lại là như vậy lệnh người năng kham. Ngay hôm sau, hắn sốt cao thối lui, trận này sốt cao cũng làm hắn như là hoàn toàn thay đổi cá nhân Hắn không hề hâm mộ khác Tiểu Hải Tử có cha mẹ yêu thương, hắn bắt đầu điên cuồng mà luyện công. Hắn muốn cho nghĩa phụ vừa lòng, ở hắn nho nhỏ trong lòng, cho dù đã biết nghĩa phụ cũng không thích hắn, nhưng hắn lại cố tình làm lơ một đêm kia sở nghe được sự thật. Bởi vì hắn không muốn tin tưởng đem hắn nuôi lớn, khi còn bé cũng sẽ ôm hắn mua rượu mua đường nghĩa phụ thế nhưng là vì báo thủ mới nuôi nấng hắn. Chính là sự thật cuối cùng là làm hắn thất vọng. Đương hắn chậm rãi lớn lên, hắn phát hiện nghĩa phụ xem hắn ánh mắt cũng càng ngày càng không thích hợp. Diễm bà bà nói hắn cùng hắn mẫu thân, vị kia sinh hạ hắn sau, bất cam cốt đục, nhảy xuống thành lâu tự sát mất nước công chúa lớn lên cực kỳ tương tự. Cũng đúng là bởi vì này bề ngoài, làm nghĩa phụ đối hắn luôn là không giả sát thái, vô luận hắn như thế nào nỗ lực, đều vĩnh viễn không chiếm được nghĩa phụ một cái gương mặt tươi cười. Hơn nữa, ngồi đến hắn mâu thân ngày giỗ kia một ngày, nghĩa phụ đều sẽ trở nên vô cùng táo bạo. Có một năm, hắn thậm chí đem hắn ném ở trong hoa lâu, mặc hắn tự sinh tự diệt. Cũng chính là ở khi đó Hắn bị lạc thanh lưu nhìn chúng, mang về thần nông cốc. ở thần nông cốc mấy năm là trong đời hắn vui sướng nhất thời gian. chính là vui sướng thời gian luôn là thực ngắn ngủi. có một lần hắn ngẫu nhiên ra ngoài, bị nghĩa phụ phát hiện, hắn không nghĩ làm nghĩa phụ biết hắn cùng thần nông cốc có quan hệ, vì thế chỉ có thể đi theo nghĩa phụ rời đi. kia lúc sau, hắn liền thành nghĩa phụ giết người công cụ, nghĩa phụ đem hắn huấn luyện thành máu lạnh sát thủ. cho nên hắn đối nghĩa phụ cảm tình thật sự thực phức tạp. một phương diện. Nghĩa phụ sắc thật đối hắn có dưỡng dục chi ẩn, hắn còn nhớ mang máng tuổi nhỏ khi hắn xem hắn từ ái ánh mắt. Nhưng mà về phương diện khác, nghĩa phụ lại cũng lợi dụng thân phận của hắn, làm đại càn hoàng đế nhận hắn. Nhưng là từ lúc bắt đầu, nghĩa phụ liền nói cho hắn, đại càn hoàng đế cũng không phải hắn cha ruột, phụ thân hắn sớm đã chết đi. Mà đại càn hoàng đế còn lại là vong hắn cô đô, hại hắn cha mẹ chết thảm đầu sỏ gây tội. Hắn sớm đã phân không do nghĩa phụ theo như lời nói nào một câu là thật, nào một câu lại là giả. Hắn chỉ biết, Nghĩa Phụ sở dĩ làm nhiều như vậy, chính là muốn hắn cấp lấy đại càn ngôi vị hoàng đế, khôi phục cố đô. Nay đã là trở thành Nghĩa Phụ trong lòng dây dưa nhiều năm chấp niệm, hắn Nghĩa Phụ sớm đã không phải lúc trước uy chấn thiên hạ đại tướng quân, vì khôi phục cố đô, hắn đã sớm đã điên rồi. Cho tới bây giờ, hắn thế nhưng không màng hai nước mấy chục vạn bá tánh an nguy, một ý khơi mào chiến tranh. Hơn nữa lúc trước ký châu họa, rõ ràng cũng cùng hắn có quan hệ. Cho nên... Dung sở căn bản là không muốn làm Tần Ngạo Thiên biết được một ngưng vẫn cứ ở hắn bên người. Dung sở là lo lắng lấy Tần Ngạo Thiên hiện tại điên cuồng, hắn một khi biết được một ngưng tại đây, hắn nhất định sẽ phái người tới sát một ngưng. Cả đời này, Tần Ngạo Thiên sở làm hết thể đều là vì làm hắn thống khổ. Mấy ngày liền đại tuyết, đại càng cùng Bắc Kim ngày hôm trước đại chiến một hồi, hai bên đều là thương vong thảm trọng, ngàn dặm tuyết địa đều bị máu tươi nhiễm hồng. Chân chính là thi hoành khắp nơi. Dét lạnh thời tiết làm những cái đó binh lính thi thể đông lạnh đến cứng đờ, lại cũng duy trì bọn họ trước khi chết đáng sợ biểu tình. Đương một ngưng đứng ở quân doanh trước, mắt thấy tồn tại người nâng hồi hàng ngàn hàng vạn cụ chết trận binh lính tử trạng khác nhau, thậm chí rất nhiều liền tứ chi đều không đầy đủ thi thể, nàng sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh một mảnh. Nàng nhịn không được ôm ngực, khó có thể ức chế bi thương cơ hồ nháy mắt đem nàng bà phủ. Còn có kia bất luận ly đến rất xa đều có thể ngửi được gây mũi, mùi máu tươi càng là làm một ngưng dạ dày một trận quay cuồng tiểu huynh đệ lần đầu tiên thấy như vậy nhiều người chết đi bên người bỗng nhiên vang lên một đạo tục tằng thanh âm một ngưng quay đầu nhìn lại liền thấy một người người mặc ngọn lửa bình phục sức vóc dáng nhỏ thanh niên đang đứng ở bên người nàng vẻ mặt tang thương mà nói một ngưng không nói gì chỉ là gật gật đầu nàng xác thật là bị vũ khí lạnh thời đại chiến tranh chấn kinh rồi lạnh băng vũ khí sắc bén đâm vào người huyết nhục chi thân, nàng cơ hồ vô pháp tưởng tượng cái loại này thống khổ xem đến nhiều thành thói quen, ta vừa tới thời điểm, xem một lần phun một lần, phun phun liền không phun ra. Kia ngọn lửa binh thở dài, lại quay đầu lại xem một ngưng, đem nàng trên dưới đánh giá một phen, thực cảm thấy hứng thú hỏi, gì, tiểu huynh đệ, nhìn dáng vẻ của ngươi, vừa không giống chiến binh cũng không phải phụ binh, lao dịch càng không giống, ngươi từ đâu ra? Một ngưng nhìn về phía kia vóc dáng nhỏ ngọn lửa binh, vừa muốn há mồm nói chuyện, bên hai liền vang lên một đạo uy nghiêm tiếng nói, trong chướng sự đều làm xong có thời gian ở chỗ này nói chuyện hiếm, còn không chạy nhanh đi quét rác. Là phổ công công, hắn ở chiều một ngưng đưa mắt ra hiệu. Là. Một ngưng vội vàng không người đáp, đồng thời, nàng khỏe mắt dư quang cũng thoáng nhìn một thân nhung trang rung sở tự bên người nàng đi qua. Kiếm ngọn lửa binh vừa thấy đến rung sở, lập tức sợ tới mức quỳ dạp xuống đất, hắn nào còn dám phỏng đoán một ngưng là người nào. Một ngưng cũng không do dự, túi đầu liền đi theo phổ công công phía sau hướng chủ xoáy Nhìn qua xác thật chính là một thân phận hèn mọn tôi tớ mà thôi. Đưa một ngưng thân ảnh biến mất, tên kia ngọn lửa binh cũng từ trên mặt đất bỏ lên, như suy tư gì mà nhìn phía trước. Bất quá, hắn mới vừa rồi nhìn qua vẫn là thực vô hại khuôn mặt thượng, giờ phút này đã là nổi lên một tầng âm lệ. Vào chủ trướng, phổ công công đứng một hồi mới lui ra ngoài. Một ngưng biết, hắn đây là sợ làm cho người khác hoài nghi, tựa như hắn vừa mới cố ý trách cứ nàng giống nhau, vì chính là không cho người hoài nghi thân phận của nàng. Dung sở ngoái đầu nhìn lại xem một ngưng, một ngưng đi qua đi, thế hắn bỏ đi áo choàng. Thổ hào đại nhân thông rong sở trong lòng ngực mọc ra lông sù sù đầu to, lưu loát mà nhảy ra tới. Nguyên bản dung sở lo lắng một ngưng một người ở trong trướng sẽ suốt ruột, cho nên vẫn luôn đều làm thổ hào đại nhân bồi nàng. Nhưng một ngưng từ nghe phổ công công nói thổ hào đại nhân là ưu hổ, đối nguy hiểm có thập phần nhạy bén trực giác. Nàng liền đem thổ hào đại nhân lại đưa cho dung sở, nàng là cảm thấy trên chiến trường đao kiếm không có mắt. Mặc kệ thổ hào đại nhân có thể hay không giúp đỡ, hơn nữa biết trước đến nguy hiểm, ít nhất có thổ hào đại nhân ở, dung sở sẽ không trúng độc. Sợ hai sao? Dung sở xoay người, ôm lấy một ngưng eo thon, hắn một bàn tay bóc đi trên mặt nàng mặt nạ. Lúc trước hắn cấp một ngưng cái kia Thủy Nguyệt Kính Thiên ở đại càn trong hoàng cung bị thích khách đánh nát, dung sở lo lắng ra người mặt nạ sẽ làm một ngưng không thoải mái, liền đem hắn giả giản mục trần khi sử dụng một khác trương Thủy Nguyệt Kính Thiên cho nàng. Cũng chỉ có ở bọn họ hai người một chỗ thời điểm, hắn mới có thể làm nàng lộ ra chân dung Mục ngưng nhìn hắn đôi mắt, nghĩ nghĩ, chậm rãi gật gật đầu. Nàng sắc thật là sợ hãi, lúc trước ở Ký Châu gặp phải thi thai khi, nàng đều chưa từng như vậy sợ hãi quá, bởi vì khi đó nàng tin tưởng dung sở có năng lực bảo hộ nàng. Hiện giờ, nàng đảo không phải không hề tin tưởng dung sở, mà là nàng đối trận này lệ mề chiến tranh không có tin tưởng. Không biết vì sao, nàng gần nhất luôn có chút tâm thần không yên nàng có loại sắp muốn phát sinh cái gì đáng sợ sự cảm giác về sau đừng đi xem những cái đó dung sở nhẹ nhàng ôm một ngưng nhập hoài hắn vô về nàng lệnh băng gương mặt bắc quốc phong xương tuy rằng không có ở trên mặt nàng lưu lại ấn ký lại làm nàng nguyên bản non mềm tuyết ra trở nên không hề thủy nhuận ngươi nhìn thấy hắn một ngưng ngẩng đầu nàng vẫn là nhịn không được hỏi dung sở trận nay đại chiến tân ngạo thiên tự mình lãnh binh thân là chủ soái dung sở tự nhiên xuất chiến ân dung sở buông ra một ngưng Hắn xoay người đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, mở ra bản đồ. Một nương cùng qua đi, nàng thấy dung sở không nói lời nào, vì thế cũng không hỏi, bởi vì nàng biết dung sở lúc này tâm tình khẳng định thật không tốt. Kỳ thật một ngưng cũng biết, dung sở sở di ở quá khứ kia một năm trước sau án binh bất động, không có sấn Bắc Kim còn vô trách tuyệt chủ soái lãnh đạo mà cường công trực tiếp đem Bắc Kim đánh trở về, mà là vẫn luôn duy trì rằng có trạng thái nguyên do. Đó là bởi vì hắn ở Đế đô chịu lão hoàng đế hạn chế quá nhiều. Hơn nữa Lao Hoàng đế ở nhận thấy được dung sở trên người độc đã giải sau, rõ ràng đã không tín nhiệm hắn. Dung sở lại không rời đi, chỉ sợ Lao Hoàng đế còn sẽ âm thầm sử thủ đoạn. Cho dù dung sở thân là một quốc gia thân vương, quyền thế ngập trời, nhưng mà quân muốn thần chết thần không thể không chết. Nếu Lao Hoàng đế thật muốn hắn chết, đến lúc đó, hắn lại phản kháng, như vậy tình thế sẽ đối hắn phi thường bất lợi. Hắn chi bằng lánh binh bên ngoài, tốt xấu binh quyền nắm, tự thân an toàn có thể bảo đảm. Hơn nữa dung sở nếu sớm có đoạt vị tính toán, hắn còn còn cần thời gian đi chuẩn bị. a ngưng, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ như thế nào làm? Trâm mắt chung, dung sở đột nhiên hỏi. Một ngưng ôm lấy hắn cổ, ngồi vào hắn trên đùi, nàng nhìn hắn đôi mắt, nói, ta biết ngươi vẫn luôn cảm nhớ tần ngạo thiên đối với ngươi có dưỡng dục chi ân, nhưng là với ta tới nói, nếu một người từ lúc bắt đầu liền không có hảo tâm, liền tính hắn đã từng đối ta có ân, ta đây liền trước còn ân tình, còn song sau, lại đến thanh toán. Dung sở nghe vậy, khoe miệng không khỏi lộ ra cười khổ, đây là ngươi cái kia thời đại quan điểm đi. Một ngưng nhìn chằm chằm dung sở đôi mắt, nàng dám khẳng định, dung sở chẳng những cùng tần ngạo thiên đã gặp mặt, hơn nữa tần ngạo thiên khẳng định còn nói với hắn cái gì. Nếu ngươi tưởng lấy cái gì lệ nghĩa hiếu tiết tới nói, ta sẽ nói cho ngươi, ngu hiếu là nhất ngu xuẩn hành vi. Một ngưng trầm giọng nói, dung sở đống nhiên trầm mặt. Thổ hào đại nhân nghe một ngưng này một phen lời nói, không khỏi liên tục điểm đầu to. Đại nhân nó tuy rằng không hiểu lắm cái gì là hiếu, nhưng đại nhân nó tưởng, hẳn là chính là nó lao tử đánh nó mang nó, nó đều không thể cãi lại hoặc là còn chảo như vậy đi. Bất quá đại nhân nó ra lão tử cũng sẽ không vô duyên vô cơ đánh nó, đại nhân nó bình sinh sợ nhất chính là nó ra chủ tử cái kia nghĩa phụ. Hùng chi, tân ngạo thiên đã sớm đã điên rồi, ngươi đương hắn là nghĩa phụ, chính là, hắn có đương ngươi là hài tử như vậy đối đai sao? Phương Đông Quốc chủ đối với ngươi mới là chân chính dưỡng dục tri ân. Một ngưng từ trước vẫn luôn không rõ, dung sở như vậy tâm tính, cũng không sợ hai thế tục ánh mắt hắn vì sao sẽ đối tần ngạo thiên có như vậy thâm không muốn xa rời. Sau lại, đương nàng ngẫu nhiên nhìn đến một con mới sinh ra liền mất đi mẫu thân ấu hổ bị một con mẫu lang nhận nuôi, vẫn luôn uống mẫu lang sữa lớn lên. Nàng mới phát hiện, dung sở nhưng không phải cùng kia chỉ ấu hổ giống nhau, đối mở to mắt sau nhìn đến người đầu tiên có rất sâu không muốn xa rời cùng tin cậy. Hoặc là cũng có thể nói, đây là một loại chấp nghiệm. A ngưng. Ta biết ngươi nói rất đúng, chính là muốn ta đối nghĩa phụ xuống tay dung sở nhắm mắt lại. Hắn đặt ở một ngương trên eo, bàn tay to cũng nắm thật chặt. Ngươi hào hào ngấm lại, ngấm lại ta cùng giao giao, còn có phương Đông cốc chủ cùng sư phụ ngươi, sư huynh bọn họ, vì một cái căn bản là đương ngươi là giết người công cụ, đoạt quyền công của người, ngươi nhận tâm làm ta khổ sở thương tâm sao? Một ngương quyết định lại nói tàn nhẫn một chút, tuy rằng lại nói tiếp, không có tần ngạo thiên, liền không có hôm nay dung sở. Nhưng là nếu là quan hệ đến hắn an uy nàng tuyệt không sẽ ngồi chờ chết thúc thủ chịu trói, bởi vì nàng muốn phụ quân, giao giao cũng yêu cầu cha. a ngưng dung sở sắc mặt đống nhiên trở nên khó coi. kỳ thật hắn làm sao không biết nghĩa phụ đối hắn cũng không tốt, nếu không phải nghĩa phụ nhiều năm như vậy tương bức, hắn sẽ không sống được như thế gian nan. chính là hắn vĩnh viễn không thể quên được thiếu niên khi có một lần hắn bị thương nặng, hắn ôm hắn liều mạng lên đường, đi tìm diễm bà bà cứu hắn khi kia nôn nóng ánh mắt, chính là cái kia ánh mắt, thành hắn chấp miệng, chính ngươi tưởng đi. Một ngưng nhìn đến dung sở tựa hồ có chút giao động, nàng trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Có chút lời nói nàng cũng chỉ có thể nói tới đây, dư lại phải nhờ vào dung sở chính mình suy nghĩ thông. Bất quá, một ngưng cũng không để ý lại thêm ít lựa trở. Một ngưng đem đầu nhẹ nhàng dựa vào dung sở vai rộng thượng, nàng thấp giọng nỉ non, sở ca ca, chiến tranh khi nào mới có thể kết thúc ca, Ta tưởng giao giao. Dung sở vô về một ngưng mảnh khảnh vòng eo, hắn thân cái chán của nàng, nheo lại mắt vượng một chốc bính ra hàn mang. A ngưng, ta đã tìm được ảnh mây thượng ghi lại một chỗ bảo tàng, chiến tranh. Sẽ không lâu lắm. Ân. Không biết giao giao có hay không biến bộ dáng một ngưng nhẹ nhàng lên tiếng, nàng nhắm mắt lại, không hề suy nghĩ những cái đó hối loạn. Dung sở gắt gao ôm một ngưng, hắn rũ mắt nhìn trên bàn tác chiến bản đồ, suy nghĩ lại đã phiêu xa. Có lẽ, là thời điểm kết thúc này hết hảy. 318 đại kết cục, tam. 318. Liên tiếp lại là 2 tháng qua đi. Bắc Kim cùng Đại Càn trận chiến tranh này đã rằng co đã hơn một năm. Từ kia một ngày đại tuyết, một ngưng cùng dung sở một phen trong chướng nói chuyện sau, dung sở tựa hồ đã nghỉ thông suốt. Nay hai tháng tới, Đại Càn cùng Bắc Kim mấy lần giao phòng, Tuy rằng Bắc Kim có năm xưa danh chấn thiên hạ đại tướng tần ngạo thiên tòa chấn, nhưng mà dung sở cũng từng chịu quá tần ngạo thiên dạy dỗ. Tần ngạo thiên sở sẽ, hắn cũng sẽ. Húng hồ hắn còn có ảnh mây, ảnh mây thượng không chỉ có có bảo tàng khoáng sản, càng có kinh tuyệt thiên hạ có một không binh pháp. Cho nên gần nhất 2 tháng chiến tranh, Dung Sở dưới trướng tướng Sĩ cơ hồ bách chiến bách thắng. Kỳ thật lấy Dung Sở năng lực, hắn hoàn toàn có thể ở chiến tranh bùng nổ mới bắt đầu 3 tháng nội hoàn toàn đánh tan Bắc Kim. Dung Sở sở dĩ không làm như vậy, chính là hắn biết rõ, lão hoàng đế đã biết trên người hắn sở trung lân huyết độc đã giải. Lấy Dung Sở đối lão hoàng đế hiểu biết, hắn tin tưởng lão hoàng đế lại sẽ lại nghĩ ra càng ác độc âm mưu đối phó hắn. Nếu lão hoàng đế cùng Tào thái hậu những người đó là hướng về phía hắn tới, hắn nhưng thật ra không sợ liền sợ bọn họ âm thầm đối một ngưng bất lợi. Tuy rằng dung sở cũng minh bạch một ngưng cũng không phải không hề tự bảo vệ mình năng lực, hắn cũng sẽ bảo hộ nàng. Nhưng là hắn thân cư địa vị cao nhiều năm như vậy, hắn càng thêm rõ ràng, một người lực lượng lại cường cũng là vô pháp cùng một quốc gia chống chọi. Cho nên, hắn dấu tài, hắn căn bản là không nghĩ, cũng không thể nhanh như vậy kết thúc chiến tranh. Bởi vì hắn từ lúc bắt đầu đã nhìn ra trận chiến tranh này chính là cái âm mưu nhằm vào âm mưu của hắn nói vậy lão hoàng đế đã đối hắn thực không yên tâm cũng rốt cuộc không hề làm cái loại này huynh hữu để cùng mặt ngoài công phu nếu hắn lại giống như tiên đế trên đời khi như vậy phát huy chắc tuyệt quân sự tài năng nhanh chóng giải quyết rất bắc kim nguy hiếp. như vậy ở hắn khải hoàn hồi triều là lúc trong tay hắn binh quyền nhất định sẽ bị lão hoàng đế đã các loại lý do thu hồi một khi hắn giao binh quyền kia hắn liền thành lão hoàng đế đao bản thượng thì cá vì tự bảo vệ mình hắn thế tất muốn lượng ra cuối cùng vương bài tuyết long giáo nhưng là tuyết long giáo tuy rằng có được lực lượng cường đại nhưng là nếu chính diện chống lại một quốc gia chi quân đội kia phần thắng cũng là phi thường tiểu cho nên không đến vạn bất đắc dĩ dung sở tuyệt không sẽ làm tuyết long giáo cho hấp thụ ánh sáng nhưng mà nếu là dung sở kiên trì không giao binh quyền kia lão hoàng đế liền có thể định hắn mưu nghịch chi tội đến lúc đó hắn vẫn là sẽ trở thành tội nhân khắp thiên hạ người đều sẽ lên án công khai hắn rốt cuộc nơi này là hoàng quyền tối thượng xã hội nay đây dung sở suy xét luôn mãi vẫn là quyết định duy trì cái loại này vi diệu cục diện, để với hắn có nhiều hơn thời gian đi chuẩn bị. Một Ngưng không có đoán sai, kia một ngày dung sở sắc thật cùng Tần Ngạo Thiên gặp mặt. Chỉ là hắn nghĩa phụ vừa thấy mặt liền phải hắn xuất binh phản bội ra đại càn, cùng hắn cùng nhau tiêu diệt đại càn, khôi phục Cố đô. Hắn tự nhiên không đồng ý, bởi vì hắn biết nghĩa phụ ở Cố đô diệt vòng sau tính tình sớm đã đại biến. Nghĩa phụ hắn Cửu thị sở hữu đại càn ba cánh. Nếu nghĩa phụ thật sự đánh bại đại càn Hắn thế tất sẽ khởi xướng tàn sát dân trong thành, đến lúc đó đã có thể không phải bình thường giết chóc, mà là sinh linh đổ thán. Tựa như Ký Châu thi thai giống nhau, mấy chục vạn bá tánh liền như vậy biến thành thi thể. Cho nên Dung Sở căn bản là không có khả năng đồng ý tần ngạo tiên. Nhưng hắn đồng thời lại nhớ nghĩa phụ đối hắn dưỡng dục tri ân, vô pháp làm được hoàn toàn cùng hắn là địch. Này đây hắn mới như vậy thống khổ. Bất quá, từ cùng một ngương kia một phen nói chuyện lúc sau, Dung Sở lại thanh tỉnh mà nhận thức đến. Hắn sắc thật không thể lại bị quản chế với tầng ngạo thiên. Hắn đã co hắn ra, hắn không thể làm yêu hắn nàng khổ sở. Một ngưng mắt thấy dung sở rốt cuộc đi ra chấp niệm, nàng tự nhiên cũng là vạn phần cao hứng. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, nàng trong lòng bất an lại càng ngày càng lợi hại. Một ngưng cũng nói không rõ nàng vì cái gì sẽ cảm thấy bất an. Theo lý thuyết, đại càng quân đội hiện giờ thế như trẻ tre, Bắc kim kế tiếp bại lui. Dung sở trong lén lút phái tuyết long giáo tâm phúc dựa theo ảnh mây ghi lại sở tìm kiếm bảo tàng cũng đã tìm được, hắn đang ở lấy một loại khắc danh nghĩa chiêu binh mãi mã. Qua không bao lâu, hắn là có thể đủ cùng đại càn Lão hoàng đế phân đình chống lại. Nàng tuy rằng cũng đang ở trên trường, lại có hắn cánh chim che đậy, cho nên, nàng thật sự không nên có cái loại này cảm giác bất an. Tháng 4 trung tuần bắc quốc đại địa, vừa mới nhiệm xuân hơi thở, một ngưng sở cư chủ trướng lúc sau, có một cái dòng suối nhỏ quá. Chủ trướng chung quanh có thanh long vệ bảo hộ, giống nhau sẽ không có người lại đây, dòng suối biên cỏ dại thanh thanh, không biết tên hoa dại nở rộ. Suối nước hơi có chút lạnh, nhưng mục ngưng lại rất thích nơi này ưu tĩnh hoàn cảnh. Nàng sớm muộn gì đều sẽ tới nơi này rửa mặt, nếu ban ngày Thái Dương thực hảo, nàng cũng tới nơi này đãi một hồi. Hôm nay lúc chẳng vạng, mục ngưng lại nhận được đông hải tin, cái này làm cho nàng phá lệ cao hứng. Đặc biệt là đương nàng phát hiện hiên viên phi còn chi kỷ mà ở tin phụ thượng giao giao sắp tới bức họa Nhìn họa thượng rất sống động, cơ hồ mảy may không kém, còn ở kia liệt tiểu nộn miệng vui vẻ cười to phấn đô đô béo hoa hoa, một ngưng nhịn không được liền cái mũi lên men, rơi lệ. Như thế nào khóc? Dung sở mới vừa cùng mặt khác vài vị tướng quân nghị xong việc, trở lại trong trướng phát hiện một ngưng không ở, thanh long vệ hướng hắn bẩm báo vương phi đi bên dòng suối, hắn liền trực tiếp lại đây. Nhưng mà còn chưa đi gần, dung sở liền nhìn đến một ngưng đối diện một trương giấy lại khóc lại cười. Cái này làm cho dung sở không khỏi chọn mày kiếm thập phần kinh ngạc. Mục Ngưng nghe được thanh âm, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dung Sở. Giờ phút này nàng khỏe mắt nước mắt chưa khô, thanh lệ mắt to chúng còn hàm doanh doanh lệ quang, nhưng khỏe miệng nàng lại dơ lên, câu lấy ý cười. Người xem." Mục Ngưng thấy Dung Sở kinh ngạc, nàng liền đem trong tay bức họa đưa cho Dung Sở. Đương Dung Sở nhìn đến họa thượng kia xinh đẹp tiểu hoa nhi khi, hắn mắt phượng trung sương lạnh cũng chậm rãi hóa đi, ngược lại bị ôn nhu ánh sáng thay thế. giao Dao trưởng thành. Dung Sở ngồi vào Mục Ngưng bên người, Hắn ôm lấy nàng nhỏ yếu vai, ôn nhu nói. Chín nguyệt mười tám thiên. Một ngưng nhìn họa thượng chính vui vẻ hướng nàng cười xinh đẹp bảo bối, trong lòng cũng là ấm áp. Chúng ta thực mo là có thể tiếp hồi giao giao. Dung sở mắt phượng ngưng ở một ngưng trên mặt. Kỳ thật hắn rất muốn nói, từ làm mẫu thân lúc sau, hắn này chỉ buồn điều cũng rốt cuộc thông suốt. Tuy rằng có đôi khi nàng vẫn là sẽ phạm mơ hồ, nhưng nàng lại sẽ không lại giống như từ trước như vậy nơi trốn cùng hắn đối trọi gay gắt, cũng rất ít lại chọc hắn sinh khí. Hiện tại nàng tính tình trinh tĩnh lại không mất mà bác, có nàng làm bạn cùng ăn ủi hắn mới có thể đi ra nội tâm chấp niệm ân Cũng không biết giao giao còn có nhận biết hay không đến ta. Một ngưng tiểu tâm thu hồi kia bức họa nàng có chút cô đơn mà nói. Ngươi là nàng mẹ ruột, nàng sao có thể không nhận biết ngươi. Dung sở nắm nắm một ngưng cái mũi, một bộ ngươi suy nghĩ nhiều quá biểu tình. Nàng rời đi khi như vậy tiểu, căn bản là không hiểu chuyện, không nhận biết cũng bình thường. Một ngưng nhăn lại cái mũi nàng đô miệng xem dung sở, ngươi đều nói bình thường, vậy ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Dung sở bật cười, nhưng ngay sau đó hắn lại mị đôi mắt, mắt vượng có ánh sáng chợt lóe mà qua. buồn điểu. Dung sở bỗng nhiên tiến đến một ngưng bên hai, lấy chỉ có nàng có thể nghe thấy thanh âm, ánh mắt mị hoặc nói, chúng ta tái sinh một cái đi, cấp giao giao thêm cái đệ đệ. Dung sở một bên nói, còn một bên hôn môi một ngưng lỗ hai, kia một đôi câu hồn mị trong mắt nhiễm nồng đậm tình, dục. Một ngưng vốn là sợ ngứa bị hắn này một lộng, tức khắc toàn thân đều ở phát run, còn mang mặt nạ khuôn mặt nhỏ lập tức hồng thấu, liền lỗ thai đều ở hô hô mạo nhiệt khí. nàng nơi nào còn không biết dung sở là ở đánh cái gì chủ ý? Mục ngưng vội vàng đứng dậy, né tránh dung sở đụng chạm, nàng hung hăng giận dung sở liếc mắt một cái, muốn sinh chính ngươi sinh, ta mới không cần. câu nói kế tiếp dung sở không nghe thấy, bởi vì Mục ngưng đã chạy xa. giờ phút này tà dương tây hạ, lửa đỏ dáng màu chiếu sạ ở nàng bóng dáng thượng phản phất vì nàng mạ một tầng quang ảnh, dung sở nhìn một ngương thân ảnh chạy xa, hắn khỏe môi không khỏi gợi lên một mặt chìm cười. mặc kệ qua bao lâu, cho dù đã làm mẹ người, hắn buồn điểu đang nói cập phu thề với khi, vẫn là như vậy ngượng ngùng. một ngương hướng hồi lều lớn sau, nàng cảm giác chính mình mặt đều sắp tiêu cháy. kỳ thật nàng cùng dung sở cũng không ngừng một lần nói qua muốn tái sinh một cái bảo bảo, chính là mỗi lần nàng nhắc tới cập, liền sẽ bị dung sở một ngụm tự tuyệt. hắn nói có giao giao là đủ rồi, nhưng một ngương biết. Hắn cũng không phải không nghĩ muốn hài tử, mà là hắn không muốn nàng lại chịu mang thái khổ, sinh sản khi đau. Một ngưng khuyên hắn đã lâu, cũng chưa có thể khuyên phục hắn. Nhưng mà hôm nay, hắn đột nhiên dùng như vậy phương thức cùng nàng nói muốn muốn hài tử. Một ngưng trong lòng tự nhiên là cao hứng, nhưng là nàng vừa thấy đến hắn kia trong mắt không thêm che giấu rủ, nhìn lên, nàng tâm liền nhịn không được kinh hoàng lên. Bọn họ đều ở bên nhau đã lâu như vậy, từ nàng tới nơi này bồi hắn sau, trời sinh hạ, lưu phôi dung đại gia vô luận lại vội lại mệt tới rồi buổi tối cũng muốn lăn lộn nàng một phen mới có thể ngủ được. Chính là dù vậy, mỗi lần một ngưng nhìn đến hắn dùng kêu câu hồn đôi mắt xem nàng khi, nàng vẫn là sẽ chịu không nổi. Có đôi khi nàng đều cảm thấy chính mình nhất định là bị hắn hạ cổ, vô pháp kháng cự hắn cổ. Một ngưng đang ngồi ở kêu miên man suy nghĩ, nàng phía sau đông nhiên vang lên tiếng bước chân. Đại kết cục 4.319 Một ngưng nguyên tưởng rằng kia tiếng bước chân là dung sở, chính là nàng đợi nửa ngày, cũng không gặp dung sở trở về. Ngược lại là phổ công công một hiên mảnh vào được. Vương Phi, vương gia mệnh nô tài truyền lời, hắn có việc, muốn vương Phi trước dùng bữa tối. Phổ công công cung kính nói. Một ngưng nghe vậy nhưng mày, vừa mới có phải hay không ai tới. Phổ công công do dự hạ, vẫn là nói, hồi bẩm vương Phi, là thái tử điện hạ. Dùng thương nghị. Một ngưng kinh ngạc, hắn không phải ở giám quốc sao. Như thế nào lúc này tới nơi này? Là hoàng đế hạ chỉ, mệnh thái tử điện hạ tuần tra bắc duyên. Nói đến này, Phổ công công ninh giữa mày, vẻ mặt khó chịu, kỳ thật chính là Lão Hoàng Đế nhìn đến gần nhất liên tiếp đánh thắng trận, lo lắng Vương gia công Cao Trấn chủ, cho nên làm Thái tử làm cái gì phò xoái, tính toán đại thắng sau trai cỏ tranh nhau, nương ông đã lợi. Công Cao Trấn chủ, một ngương giữa mày ninh đến càng khẩn, Phổ công công cho rằng một ngưng không rõ dung sở tình cảnh, vì thế giải thích nói, Vương phi, ngài đừng nhìn Vương gia nhiều năm như vậy thoạt nhìn hình như là nơi trốn áp đảo Hoàng Đế phía trên. Lão hoàng đế tựa hồ cũng không thèm để ý vương gia công cao chấn chủ, kỳ thật là bởi vì lão hoàng đế muốn mượn vương gia tay vì thái tử lóc đường. Một ngưng ngước mắt nhìn về phía phổ công công, tuy rằng nàng cùng dung sở thành thân đã hai năm, cùng phổ công công cũng thập phần quen thuộc. Nhưng là này giống như còn là phổ công công lần đầu tiên cùng nàng nói dung sở sự. Bởi vì thái tử vô năng, xa so ra kém tam hoàng tử, nhưng hắn là tiên hoàng hậu duy nhất nhi tử, lão hoàng đế đối tiên hoàng hậu dùng tình rất sâu, tiên hoàng hậu lâm trung Lão hoàng đế đã từng đáp ứng vĩnh không phế thái tử, nhưng lão hoàng đế chính mình cũng không trị quốc khả năng, lại một lòng theo đuổi Trường Sinh, hắn chính là ở lợi dụng vương gia. Lúc này Thái Dương đã lặn sơn, bên ngoài ánh sáng dần dần ảm đạm đi xuống, phổ công công giống như áp lực thật lâu, hôm nay cũng không biết làm sao, thế nhưng liền như vậy cùng một Ngưng Tố khởi khổ tới. Vương gia mấy năm nay thoạt nhìn phong cảnh, trên thực tế không có người so vương gia càng khổ. Không nói cái kia Lân Huyết độc nguyệt nguyệt phát tác, vương gia muốn thừa nhận phi người thống khổ. Lão hoàng đế còn sẽ ở vương gia ẩm thực hạ độc Này đó vương phi nói vậy đều biết. Phổ công công thở dài một hơi, nói tiếp, lão hoàng đế muốn vương gia lánh binh đánh giặc, mục đích cũng căn bản không đơn thuần. Hắn tưởng diệt trừ vương gia, nhưng lại cố kỵ ngự sử ngôn quan. Lúc trước hắn bước lên cái này ngôi vị hoàng đế chính là có rất nhiều dị nghị. Cho nên hắn là hy vọng vương gia có thể chết trận xa trường, như vậy là có thể danh chính ngôn thuận diệt trừ hắn trong lòng chi hoạn. Phổ công công càng nói càng tức giận Hắn trắng nón da mặt đều hiện ra một loại giữ tợn thần sắc, nhưng là hắn không dự đoán được vương gia thế nhưng trăm trận trăm thắng, đến hắn phát hiện vương gia trong tay binh quyền đã củng cố, lại muốn làm cái gì chèn ép vương gia thời điểm, đã mượn rồi. Cho nên lão hoàng đế liền thay đổi sách lược, cố ý phủng vương gia, làm vương gia độc tài quyền to, làm cho vương gia thả lỏng cảnh giác. Một ngưng ánh mắt cũng chậm rãi trở nên sâu thẳm, Là, hắn cho rằng dùng lân huyết độc là có thể khống chế được vương gia, không cho vương gia có con nối dõi sau đó âm thầm động tay chân hại vương gia phổ công công tựa hồ cũng ý thức được hắn cùng một ngưng nói như vậy là vượt qua thân phận hắn không khỏi có chút xấu hổ mà cười cười vương phi nô tài là nhất thời tỉnh thế cấp bách không nên cùng vương phi nói này đó không có việc gì ta biết ngươi là vì vương gia hảo một ngưng nhếch môi giờ phút này nàng trong mắt cũng nhiễm nhàn nhạt, nhạt yêu tư phổ công công kia thái tử lần này tới có phải hay không lão hoàng đế muốn mượn cơ hội thu hồi vương gia trong tay binh quyền khẳng định là Lão hoàng đế là người âm hiểm, hắn chưa từng thật sự tín nhiệm quá vương gia. Từ hắn biết vương gia trong cơ thể độc tố đã giải, hắn liền bắt đầu hành động. Phổ công công gật đầu, trên mặt hắn cũng nháy mắt ngông một tia rất nặng khói ngủ. Một ngương nghe vậy không khỏi cắn chặt môi, giữa mày cũng đi theo tần khởi. Phổ công công thấy một ngương mặt lộ vẻ sầu lo, hắn cho rằng nàng là lo lắng dung sở, vì thế lại mở miệng an ủi nói: Vương phi, ngài đừng lo lắng, vương gia kinh tài tuyệt thế, hắn tuyệt không sẽ ngồi chờ chết. Ân. Mộc Ngưng gật gật đầu. Phổ Công Công thấy Mộc Ngưng giống như có tâm sự, hắn cũng liền không hề quấy rầy nàng, hành lễ sau liền lui đi ra ngoài. Đương trong chướng chỉ còn Mộc Ngưng một người, nàng thật lâu độc ngồi trầm tư. Nàng tổng cảm thấy Dung Khương Nghị lúc này tới, hẳn là không chỉ có là giống Phổ Công Công theo như lời như vậy, chỉ cần là vì đắc thắng sau ngồi thu binh quyền mà đến. Trực giác nói cho nàng, Dung Khương Nghị khẳng định còn có mặt khác mục đích. Mộc Ngưng liền như vậy vẫn luôn ngồi ở kia trầm tư. Thang đến trời tối thấu. Dung sở trở về, phát hiện trong chướng không đốt đèn, hắn trong lòng sợ hãi cả kinh, cho rằng một ngưng là đã xảy ra chuyện gì, này đây nôn nóng mà vọt vào đi. A ngưng. Lúc đó, một ngưng cũng nghe đến dung sở thanh âm, nàng vừa muốn đứng dậy, dung sở đã nhìn đến nàng, tức khắc ôm chặt nàng. Làm sao vậy? Một ngưng còn không có phản ứng lại đây, nàng trừng mắt mắt to, ngơ ngác nhìn trong bóng đêm dung sở nhiễm lo âu mắt phượng. Dung sở thấy một ngưng sắc thật không việc gì, tâm lúc này mới bông. Nhưng ngay sau đó hắn liền thẹn quá thành giận, hung hăng gõ một ngưng đầu, còn hỏi ta như thế nào. Đại buổi tối, ngươi vì cái gì không đốt đèn. Một ngưng vuốt đầu, vẻ mặt mờ mịt mà quay đầu chiều khắp nơi nhìn xem. Nay vừa thấy, nàng mới phát giác không biết khi nào, thiên đã hát ấu Giờ phút này trong trướng một mảnh đen nhánh, dối tay không thấy 5 ngón tay, cũng không biết là giờ nào. Quên mất sao? Một ngưng không khỏi điểm môi, nàng đối dung đại gia đại kinh tiểu quái thật sự vô ngữ. Ngươi này đầu dưa rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Dung sở xoay người, đốt sáng lên ngọn đèn dầu. Hắn nhìn tối tăm ánh đến chung một ngưng kia có chút tái nhật khuôn mặt nhỏ. Dung sở không cấm tần mi, sắc mặt như thế nào khó coi như vậy. Không thoải mái. Nói, hắn liền phải duỗi tay đi sờ một ngưng mạch đập. Ta không có việc gì. Một ngưng trở tay nắm lấy dung sở bàn tay to, nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói. Dung sở nắm chặt một ngưng tay, hắn nhìn nàng, hắn biết nàng khẳng định là có chuyện muốn hỏi. Dung Khương nghĩ tới. Một ngưng cũng xác thật là ở lo lắng cái này. Tiểu phổ tử nói cho ngươi. Dung sở chọn cao một bên mày kiếm. Hắn không nói cho ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn gặp ta. Một ngưng dối nói. Không tưởng giấu ngươi. Dung sở dắt một ngưng tay ngồi vào trên giường. Hắn bố nàng lạnh leo khuôn mặt nhỏ. Ôn nhu nói, chỉ là không nghĩ ngươi lo lắng. Ngươi không nói, ta sẽ càng lo lắng. Một ngưng bất đắc dĩ nói. Nàng cũng biết Dung sở không muốn nàng bị quá nhiều sự tình phiền nhiễu. Hắn chỉ nghĩ nàng mỗi một ngày đều quá đến bình an vui sướng. Chính là có đôi khi cũng không phải người muốn như thế nào liền đều sẽ như nguyện. Đặc biệt là ở hiện giờ như vậy phong vân quỷ quyệt thời điểm, dung sở càng là cái gì đều không nói, một ngưng ngược lại sẽ càng thêm lo lắng. Vậy ngươi muốn biết cái gì? Cái này đổi dung sở bất đắc dĩ thở dài. Hắn mở ra cánh chim bảo hộ hắn buồn điểu, chính là buồn điểu cũng không giống như cảm kích đâu. Lão hoàng đế thật sự làm hắn tới đoạt binh quyền. Một ngưng nắm chặt dung sở bàn tay to Ân, Dung sở nhàn nhạt gật đầu. Người như thế nào một chút cũng không đổi. Một ngưng tuy rằng đã biết dung sở sớm đã làm vạn toàn chuẩn bị, nhưng nàng vẫn là nhịn không được sẽ lo lắng. Cho nên đương nàng nhìn đến dung sở này phúc vân đạm phong khinh bộ dáng, nàng không khỏi càng thêm nóng lòng. Gấp cái gì? Lao ra hỏa muốn binh quyền, buồn vương cho hắn chính là. Dung sở mỹ mắt, khoe môi nổi lên quỷ dị cười lạnh, nhưng chỉ là một cái chớp mắt đã biến mất không thấy. Một ngưng nghiêng đầu, ánh mắt do dự mà xem hắn. Đừng nóng nội, thực mau ngươi sẽ biết. Dung sở nắm nắm một ngưng cái mũi, cố ý bán nổi lên cái nút. Chính là ta tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Một ngưng như mày, nàng vẫn là đem chính mình lo lắng nói ra, ta cảm thấy giống như có việc muốn phát sinh. Buồn điểu, ngươi có phải hay không lại ở miên man suy nghĩ? Dung sở cũng biết lao hoàng đế điên lặng lâu như vậy, khẳng định sẽ có điều động tác, nhưng hắn đảo cũng không có đặc biệt lo lắng. Một tháng rơi trước, lạc ảnh cũng đã tìm được rồi ảnh mây thượng một chỗ bảo tàng. Có Tây Lương Lanh Kinh Hồng cùng Đông Hải hiên viên phỉ trợ giúp, hắn tư quân quy mô cũng đang ở nhanh chóng tăng trưởng. Đại ca này 20 vạn đại quân, trừ bỏ hát phong kỵ 1.000 ngàn nhiều tinh anh tướng sĩ, khác ba gạ tướng quân trung, có hai người là hắn tâm phúc. Nói cách khác, này 20 vạn đại quân, cho dù Lão Hoàng đế lấy về binh quyền, cũng không nhất định là có thể chỉ huy đến động. Lão Hoàng đế nói vậy cũng sớm đã biết điểm này, cho nên mới sẽ âm thầm cấu kết Bắc Kim, phát động trận chiến tranh này. Lao Đông Tây mục đích Chính là vì chính đại quang minh mà diện trừ hắn. Dung sở rất rõ ràng, lúc này đây Dung Khương Nghị đột nhiên đã đến, một phương diện tự nhiên là vì giám sát, sợ hắn cung vương phủ một nhà độc đại. Về phương diện khác, có lẽ, thật là Lao Hoàng đế đã chờ không kịp muốn bắt đầu hành động. Một ngưng còn muốn nói cái gì, nhưng Dung sở đã ngăn lại nàng. Ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này đợi, ngươi phải tin tưởng vi phu ta sẽ không như vậy dễ dàng đã bị đà đả đảo. Dung sở mắt phượng một chốc hiện lên ánh sao. Một ngưng nghĩ nghĩ. Nàng cũng cảm thấy dung sở nói rất đúng, từ bọn họ quen biết cho tới bây giờ, hắn xác thật chưa từng làm nàng thất vọng quá. Nhưng một ngưng ngay sau đó liền lại ôm bụng nhíu giữa mày. Làm sao vậy? Dung sở khẩn trương. Đói bụng. Một ngưng đô miệng, buổi tối nàng vẫn luôn suy nghĩ tâm sự, quên ăn cơm chiều. Thật là buồn điểu. Dung sở mắt vượng quét về phía trong trướng một góc trên bàn văn ti chưa động đồ ăn, hắn nhịn không được bắn một ngưng đầu một chút. Sau đó đứng dậy. Đi ra ngoài phân phó phổ công công một lần nữa chuẩn bị bữa tối. Một ngưng lấp đầy bụng sau, phát hiện đã qua giờ tuất. Liên nguyện tới, đại càn quân đội số chiến toàn thắng, đã đem Bắc Kim đánh tới Kinh Thủy lấy Bắc. Hơn nữa đại càn đại quân còn thu phục nhiều năm trước bị Bắc Kim chiếm cứ quản thành cùng đảo Sương. Bắc Kim triều đình đã bắt đầu rung chuyển, nhân tâm hoảng sợ. Bởi vì tiểu thị hoàng tộc thập phần lo lắng dung sở lúc này đây sẽ trực tiếp huy binh Bắc Thượng, thẳng đảo Bắc Kim phần lớn hoàng thành. Bắc Kim Hoàng Tộc hiện giờ hoàn toàn gửi hy vọng với Tần Ngạo Thiên cùng với hắn sở tự mình huấn luyện ra kia một con quân đội. Nhưng mà Tần Ngạo Thiên lại kiệt ngạo khó thuần, căn bản không nghe Bắc Kim Hoàng Tộc nói. Đối với Bắc Kim liên tục bại lui, hắn cũng không có gì phản ứng. Hắn tựa hồ là đang chờ cái gì cơ hội. Một ngưng ngồi ở dung sở trên đùi, liền trên bàn ánh đến, một bên nhìn bản đồ, một bên nghe hắn phân tích gần nhất tình hình chiến đấu. Bất quá làm nàng cao hứng chính là từ dung sở nghị thông suốt sau, nhắc lại đến Tần Ngạo Thiên khi. Hắn đã là sẽ không lại giống như từ trước như vậy dối dám Tuy rằng một ngưng cũng không rõ ràng hắn trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, nhưng là một ngưng tin tưởng hắn tuyệt không sẽ làm làm nàng thất vọng sự. Nhưng thật ra tần ngạo thiên bên kia luôn là án binh bất động, nhưng thật ra là một ngưng cảm thấy có chút bất an. Quân doanh sinh hoạt chính là như vậy đơn điệu nhạt nhẽo vốn dĩ không hiểu quân sự một ngưng cũng là vì nhàm chán, mới có thể quấn lấy dung sở cho nàng giảng giải. Bởi vì nàng nếu là không nghĩ điểm sự tình tới rời đi dung đại gia lực chú ý, Chỉ sợ thiên tối sầm, hắn liền sẽ vội vã đi làm lần đó sự. Dung đại gia lại từ trước đến nay là cái không hiểu tiết chế là vật gì. Hắn chỉ biết như thế nào tận hứng như thế nào tới. Một ngưng đã bị hắn thao luyện mà thể năng tăng nhiều, nhưng mỗi khi ứng phó hắn vẫn là sẽ làm nàng cố hết sức. Nàng lại lo lắng hắn ban đêm dùng sức quá tàn nhẫn, thân mình sẽ ăn không tiêu cho nên nàng chỉ có thể trăm phương nghìn kế kéo dài thời gian, nói sang chuyện khác, sau đó quá trình bên trong lại xin tha hoặc là làm lũng chơi xấu. Này đây dung đại gia gần nhất cũng xác thật thu liễm không ít, sẽ không lại bay vọt sáng sớm. Đêm, dần dần thâm. Bắc quốc đầu mùa xuân ban đêm thực lạnh, nhưng một ngưng ngồi ở dung sở trong lòng ngực, lại một chút cũng không cảm thấy lạnh ngược lại trên người lửa nóng. Đường dung sở trên người độ ấm càng ngày càng năng, hắn thanh âm cũng ngay sau đó trở nên mất tiếng, bàn tay to cũng không quy củ mà ở một ngưng trên người tới lui tuần tra. Một ngưng cũng chủ động thân hắn. Nàng sớm đã tuyệt lòng phản kháng. Bởi vì nàng biết phản kháng là vô dụng, Dung Đại Gia sẽ tìm mọi cách bức nàng liền phạm. Cho nên, nếu phản kháng không được, kia nàng liền đành phải hưởng thụ. Đêm nay, phong cảnh tự nhiên lại là vô hạn tiểu diễm. Sau nửa đêm, bác Duyên thành biệt quán một thân màu tím hoa phục nam tử đang đứng ở nhà ở ngoại, ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh trăng. Chỉ thấy hắn tu chỉnh tề lông mày hạ, một đôi che kín âm nhu hàn mang đôi mắt gắt gao hiếp. Vị này tự nhiên chính là phụng chỉ tuần tra quân doanh. Hơn nữa hàng không vì phó xoáy đương kim thái tử điện hạ Dung Khương Nghị. Điện hạ. Phía sau, có tiêm tế thanh âm vang lên. Dung Khương Nghị nhíu mày đầu, xoay người vào phòng. Đi vào, Dung Khương Nghị liền ngồi hạ, tên kia tới bẩm báo thái giám cung kính nói, nô tài thu được tin tức, cung vương điện hạ trong trướng không có nữ nhân, nhưng là có cái thiếu niên bên người hầu hạ. Cái gì thiếu niên? Hử. Dung sở thật to gan, cũng dám ở trong quân dưỡng nữ nhân. Dung Khương Nghị hừ lạnh một tiếng. Bảo Dương thỏa đáng, đốt ngón tay thon dài ngón tay ở trên bàn chậm rãi siết chặt. Điện hạ Hoài Nghi kia thiếu niên là Cung Vương phi. Thái giám hỏi, nhưng hắn ngay sau đó liền gật đầu, nghe nói kia thiếu niên cực nhỏ bước ra quân trướng, cùng Cung Vương vẫn luôn cùng ăn cùng ở. Dung Khương Nghị không nói gì, nhưng hắn mặt mày gian tàn khốc lại lộ ra hắn giờ phút này tâm tình thật không tốt. Chủ soái xuất trình, gia quyến cần thiết lưu tại đế đô, đây chính là luật pháp quy định. Cung Vương điện hạ đây là chi pháp phạm pháp chỉ bằng này một cái là có thể trị hắn tội thái giám chạy nhanh nói thì tính sao dung khương nghị cười lạnh liền tính tất cả mọi người biết lại có ai dám trêu cung vương không có chứng cứ điện hạ cung vương lại lợi hại cũng bất quá chỉ có chỉ cần tên kia thái giám hiển nhiên là dung khương nghị tâm phúc hắn đôi lúc này đây lão hoàng đế phái dung khương nghị tới bắc duyên mục đích phi thường rõ ràng hư quái cũng chỉ quái dung sở hành sự quá kiêu ngạo dung khương nghị trong mắt đột nhiên bính ra hàn mang Hắn âm trầm cười lạnh, một cái lai lịch không rõ hạ tiện đồ vật, thế nhưng cũng dám mơ ước ta đại cản giang sơn. Kia thái giám tự hồ lần đầu tiên biết cái này, nghe vậy không khỏi kinh ngạc ngẩn đầu nhìn Dung Khương Nghị. Chờ xem, lúc này đây, ta chẳng những muốn Dung Sở thân bại danh liệt, còn muốn hắn chết không có chỗ chôn. Dung Khương Nghị khỏe miệng gợi lên đến xương lạnh lẽo. Ngày thứ hai, Dung Sở như cũ rất sớm đứng dậy, một ngưng ngủ đến mơ mơ màng màng trùng, nàng cảm giác được Dung Sở đã đi ra ngoài. Mục ngưng tối hôm qua lại bị hung hăng lan lộn, nàng vốn là muốn hôm nay ngủ bù, Nhưng là cũng không biết sao lại thế này, Một ngưng luôn có chút tâm thần không yên. Nàng phiên một hồi, vẫn là ngủ không được, vì thế dứt khoát đứng dậy, đi quân trướng sau kia chỗ dòng suối nhỏ, dùng nước lạnh rửa mặt. Hôm nay thời tiết không được tốt, không chung xăm xịt, khi áp rất thấp, làm người có một loại thở không nổi cảm giác. Một ngưng ở bên ngoài đãi một hồi, đột nhiên cảm thấy có chút lánh, nàng liền chuẩn bị hồi quân trướng. Nhưng mà... Cũng chính là vào lúc này, Mộc Ngưng xa xa mà nhìn đến Dung Khương Nghị lãnh vài tên thái giám cùng thị vệ lại đây. Mộc Ngưng không khỏi tần mi, nàng cũng không tưởng cùng Dung Khương Nghị chính diện gặp phải, nàng không thích người này. Vì thế Mộc Ngưng đi nhanh vài bước, tính toan tiến quân trường, có thanh long vệ bảo hộ, trừ bỏ Dung sở cùng phổ công công, không ai có thể tiến vào. Nhưng là Dung Khương Nghị dường như chính là chuyên môn tới tìm Mộc Ngưng, hắn thấy Mộc Ngưng phải đi, vội vàng kêu một tiếng, vị này tiểu ca dừng bước. 320 đại kết cục Nam. 320. Một ngương bốn định trang nghe không thấy Dung Khương Nghị nói, trực tiếp tiến trướng không để ý tới. Bởi vì thanh long vệ chỉ biết nghe theo Dung sở một người mệnh lệnh, cho dù là lao hoàng đế tới, thanh long vệ cũng là sẽ không nể tình. Cho nên nàng căn bản không cần lo lắng Dung Khương Nghị có thể hay không sống tới. Nhưng mà, liền ở một ngương bước chân sắp bước vào trong quân trướng trong nháy mắt kia nàng trong đầu đống nhiên có ánh sáng trật lóe, Ma xui quỷ khiến mà, một ngương thật sự liền dừng bước chân. Lúc này Dung Khương Nghị đã là tới rồi phụ cận, hắn híp mắt nhìn trước mắt thiếu niên mảnh khảnh bóng dáng, âm nu trong mắt chợt hiện lên cực hạn của nhiệt quan mang. Một ngưng cũng cảm giác được phía sau kia mạc danh cực nóng ánh mắt, nàng không khỏi nhíu mày, đang ở do dự rốt cuộc muốn hay không đối mặt Dung Khương Nghị. Nàng đảo không phải sợ hãi Dung Khương Nghị, mà là căn bản là không nghĩ thấy người này. Tuy rằng một ngưng cùng Dung Khương Nghị chính diện tiếp xúc cũng chính là ở lúc trước yên hành lâu khi đó. Sau lại trừ bỏ nàng cho rằng hắn muốn sát nàng. Từng vọt tới hắn thái tử phủ mắng to hắn một đốn ở ngoài, chính là nàng đại hôn đêm trước, hắn tới hầu phủ nói một phen nói bậy nói bạn. Có thể nói, một ngưng từ nội tâm không thích dùng khương nghị người này. Đặc biệt là lúc này đây tái kiến, nàng chỉ cảm thấy trên người hắn âm nhu hơi thở càng đậm. Thật xa đến, nàng đã nghe đến một cổ sặc mũi son phân khí, nói vậy cao quý thái tử điện hạ ngày thường khẳng định thường xuyên ở nữ nhân đôi pha trộn. Lớn mật nô tài, nhìn thấy thái tử điện hạ cũng không hành lễ, còn dám lấy bối tương đối. Dung Khương nghị bên người Thái Giám thấy trước mắt thiếu niên như thế không hiểu quy củ, không khỏi ra tiếng quát lớn nói. Một ngưng phía sau lưng cứng đờ, giữa mày đã nín khởi. Ẩn ở, ở nơi tối tăm thanh long vệ sớm tại Dung Khương nghị lại đây khi cũng đã lặng lẽ hiện thân, bất động thanh sắc mà hộ ở một ngưng quanh thân. ở tên kia Thái Giám ra tiếng quát lớn khi này một nơi đột nhiên gian tràn ngập khởi sát khí. Dung Khương nghị vây vây tay, ý bảo phía sau tùy tùng đều lui ra. Hắn còn lại là xem định rồi một ngưng, trong mắt quang mang lấp lè. Hắn trầm giọng nói, có không mượn một bước nói chuyện. Một ngưng lúc này cũng đã xoay người, nàng nhìn Dung Khương Nghị anh tuấn mặt, một chút cũng không kinh ngạc hắn sẽ nhận ra nàng tới. Chỉ là một ngưng lại không biết Dung Khương Nghị vì cái gì sẽ tìm đến nàng. Nghĩ nghĩ, một ngưng vẫn là gật gật đầu, nàng cảm thấy Dung Khương Nghị không có việc gì không đăng tam bảo điện, nàng cũng rất muốn xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Thanh Long vệ thủ lĩnh thấy một ngưng thế nhưng đồng ý cùng thái tử đơn độc ở chung, lập tức đi lên trước tới, lấy ánh mắt dò hỏi. Một Ngưng hướng hắn lắc đầu. Thiên kia thanh long vệ ngay sau đó ẩn vào chỗ tối. Từ vừa rồi bắt đầu, Dung Khư Nghị đôi mắt trước sau đều ngưng ở một Ngưng trên mặt, cho dù nàng mang mặt nạ, hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Bởi vì cặp kia thanh lệ tươi đẹp đôi mắt sớm đã thật sâu khắc vào hắn đáy lòng chỗ sâu trong. Thái tử điện hạ thỉnh đi, Một Ngưng cũng không hề che lấp, nàng ánh mắt đạm nhiên mà nhìn về phía Dung Khư Nghị, ngay sau đó góc váy xoay tròn, chiều quân trưởng sau kia một mảnh đất trống đi đến. Bởi vì quân trướng chung là một ngưng cùng dung sở hai người tư mật không gian, nàng khẳng định không thể mang dung khương nghị đi kia. Quân doanh người quá nhiều, cho nên cũng chỉ có này bên dòng suối thanh tĩnh một chút. Tới rồi bên dòng suối, một ngưng đứng yên, thái tử điện hạ có nói cái gì liền ở chỗ này nói đi. Dung khương nghị như mày, hắn nguyên tưởng rằng một ngưng sẽ làm hắn tiến quân trướng, lại không nghĩ rằng sẽ đến nơi này. Hắn trong lòng nhất thời có chút khí hận, cảm thấy một ngưng căn bản là không đem hắn để vào mắt nhưng hắn trên mặt lại chưa biểu hiện ra ngoài. ngươi còn hảo đi. Dung Khương Nghị nhìn một ngưng nửa rũ đôi mắt, dừng một chút, hắn vẫn là nhịn không được hỏi một câu. đây là Thái tử điện hạ muốn nói với ta nói. một ngưng một chốc nhấc lên hàng mi dài, tựa hồ đối Dung Khương Nghị sẽ quan tâm nàng quá đến được không cảm thấy phi thường kinh ngạc. Dung Khương Nghị có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, hắn ngay sau đó nhìn trầm trầm một ngưng thanh lệ mắt đen, biện giải nói, ngươi là cung hoàng thúc Vương phi, bổn điện quan tâm người cũng bình thường kia thái tử điện hạ nói xong, nói xong ta đi trở về. một ngương nhíu môi, xoay người phải đi. từ từ, dung khương nghị theo bản năng muốn đi bắt một ngương cánh tay. một ngương lại làm sao làm hắn gần người. chỉ thấy nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng trận lóe, cũng đã né qua dung khương nghị, sát mặt cũng ngay sau đó trầm xuống dưới. thái tử điện hạ thỉnh tự trọng. dung khương nghị nguyên bản chỉ là tưởng giữ chặt một ngưng không cho nàng rời đi. ai biết một ngương này một tiếng tự trọng lại làm áp lực hồi lâu hắn tức khắc giận tía mặt. Một ngưng, ngươi rửa vào cái gì làm buồn điện tự trọng. Lúc trước ngươi hối hôn không muốn gả buồn điện, kỳ thật ngươi đã sớm leo lên cung vương này cây cao chi đúng hay không. Dung Khương Nghị cơ hồ là chỉ vào một ngưng liền mắng. Một ngưng nghe vậy, hai mắt không khỏi ngạc nhiên trận to, vẻ mặt không thể hiểu được. Nàng cũng hoàn toàn bị Dung Khương Nghị này một phen lời nói cấp khiếp sợ tới rồi. Từ từ, một ngưng cảm thấy chính mình đầu có điểm chuyển bất quá tới, nàng vội dối tay che ở Dung Khương Nghị trước mặt, thái tử điện hạ. Ngươi có phải hay không lầm? Lúc trước hối hôn rõ ràng là ngươi, không muốn cưới người là ngươi, muốn giết ta người cũng là ngươi. Ngươi nhưng đừng đổi trắng thay đen. Chính là buồn sau điện tới đã hướng phụ hoàng thỉnh chỉ tứ hôn. Dung Khương nghị ngạch cổ vẫn biện giải, một ngưng nhịn không được đưa cho hắn một cái đại đại xem thường, cho nên thiếu chút nữa bị ngươi kia hai cái sát thủ giết chết ta nên cảm động đến rơi nước mắt khóc lóc thảm thiết ôm thái tử điện hạ ngươi đuổi cam tâm tình nguyện tái giá cho ngươi. Dung Khương nghị nhấp khẩn khẹt miệng không nói lời nào. Nhưng hắn kia âm nhu đáy mắt lại lóe hung ác nham hiểm lênh quang. Hiển nhiên ở cao quý thái tử điện hạ trong lòng, trước nay đều chỉ có hắn không muốn, cự tuyệt người khác phân, khi nào có người dám can đảm cự tuyệt hắn. Đặc biệt là ở hắn phát hiện chính mình kỳ thật có điểm thích cái kia tuy rằng xấu xí, nhưng là lại đặc biệt đến làm người không rời mắt được thiếu nữ khi. Được đến nàng liền thành hắn nội tâm chấp niệm. Chính là, đương hắn trước mặt mọi người thỉnh chỉ tứ hôn, lại bị nàng vô tình cự tuyệt, kia chấp niệm liền lại biến thành thống hận. Lại lúc sau, hắn lại tận mắt nhìn thấy đến nàng xấu xí mặt nạ hạ kia một trường khuynh thành dung nhan, dung khương nghị trong lòng liền rốt cuộc bình tĩnh không được. Cho tới bây giờ, liền dung khương nghị chính mình đều nói không rõ hắn đối nàng đến tuột cùng có mang như thế nào một loại cảm tình. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội, theo ta đi. Dung khương nghị đột nhiên trầm giọng nói. Một ngưng thập phần vô ngữ, thái tử điện hạ, tấn bối phận, ngươi nên cứ gọi ta một tiếng hoàng thẩm nhưng cái đó vô vị nói còn thỉnh không cần lại nói. Dứt lời. Mộc Ngưng xoay người liền đi. Nàng trong lòng lúc này cũng phi thường ảo não, nếu sớm biết rằng Dung Khương Nghị tìm nàng là muốn nói này đó, nàng khẳng định sẽ không để ý đến hắn. Hoang Thẩm, hử? Cung Vương hiện giờ đều đã tự thân khó bảo toàn. Dung Khương Nghị nghe vậy cười lạnh, nhưng hắn tựa hồ ý thức được chính mình nói quá nhiều, vì thế vội vàng câm mồm, chỉ là dùng kia đôi âm nhu đôi mắt nhìn lại lần nữa dừng lại bước chân Mộc Ngưng. "Bổn điện cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu ngươi suy nghĩ cẩn thận, Ngày mai chạm vạng đi Bắc Duyên Biệt quán thấy buồn điện. Nếu không, Dung Khương Nghị không có nói thêm gì nữa, mà là đi đến một ngưng trước người, quay đầu lại ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, ngay sau đó ngăn ống tay áo, đi nhanh rời đi. Thẳng đến Dung Khương Nghị đi ra rất xa, một ngưng còn đứng ở nơi xa. Chỉ thấy nàng giữa mày che kín sầu lo, đôi tay cũng tại bên người gắt gao nắm lên. Thông minh như một ngưng, nàng đã là đoán ra Dung Khương Nghị đây là ở cảnh cáo nàng. Chẳng lẽ, Dung sở thật sự có nguy hiểm? Chính là Dung Khương Nghị rõ ràng chính là cùng Lão Hoàng đế là một phương, Lão Hoàng đế sở làm hết thẻ cũng đều là ở giúp Dung Khương Nghị diệt trừ tương lai đăng cơ khả năng sẽ gặp được trở ngại. Một khi đã như vậy, Dung Khương Nghị lại vì cái gì muốn tới cảnh cáo nàng. Chẳng lẽ hắn thật là đối nàng coi trọng nàng, đối nàng nhớ mãi không quên. Nàng sẽ không sợ nàng sẽ báo cho Dung sở, trước thời gian làm tốt phòng bị. Vẫn là nói Lão Hoàng đế lúc này đây bố trí đã là vạn vô nhất thất, cho dù bọn họ lại làm phòng bị cũng là vổng phí Trong lúc nhất thời, một ngưng chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng. Nàng cơ hồ là không chút do dự liền chạy về quân chứng chung, nàng gọi tới thanh long vệ thủ lĩnh, mệnh hắn đi tìm dung sở. Tên tiêu thanh long vệ thủ lĩnh thấy một ngưng ở gặp qua thái tử sau, sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi, hắn cũng không biết vừa mới hai người nói gì đó, chỉ lập tức lĩnh mệnh rời đi. Nhưng mà thanh long vệ thủ lĩnh không bao lâu đã trở về, hắn báo cho một ngưng vương ra sáng sớm liền cùng phó tướng đi tiền tuyến doanh địa buổi tối mới có thể trở về. Một ngưng tâm tức khắc liền sách lên, nàng vốn định đi tìm Dung Sở, nhưng nàng lại không biết hắn đến tuột cùng đi địa phương nào, nàng cũng không thể mãn thế giới chạy loạn. Chỉ cấp một ngưng lòng nóng như lửa đốt. Nhưng một ngưng chợt lại nghĩ đến Dung Khương Nghị trước khi đi theo như lời kia một câu, hắn nói làm nàng ngày mai chạm vạng phía trước đi gặp hắn. Như vậy, có phải hay không đại biểu hai ngày này bọn họ tạm thời còn sẽ không động thủ? Việc đã đến nước này, một ngưng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình Nàng muốn thanh long vệ chỉ cần một con dung sở tin tức liền tới thông chi nàng. Nay cả ngày một ngưng liền ở nôn nóng bất an chung vượt qua, nàng chưa bao giờ từng cảm thấy một ngày thời gian lại là như vậy trường. Dung sở là ở trạng vạng khi trở về, chưa hồi quân trướng, liền có thanh long vệ hiền thân, đem hôm nay dung khương nghị tiền đến, vương phi lại vội vã tìm chuyện của hắn bẩm báo. Dung sở mã cũng chưa hạ, cơ hội là lập tức liền trở về quân trướng. Sao lại thế này? Có phải hay không dung khương nghị khi dễ ngươi? Dung Sở phi thân lực tiến. Một Ngưng cũng là ở nghe được tiếng võ ngựa khoảnh khắc liền vào ra. Vừa thấy đến Dung Sở bình yên vô sự, một Ngưng huyền một ngày tâm lúc này mới bông, nàng nhịn không được nhào vào trong lòng ngực hắn, ôm chặt lấy hắn. Như là ôm mất mà tìm lại bà bối. "Ngươi không có việc gì. Ngươi không có việc gì." Một Ngưng sợ hãi đến nước mắt đều chảy xuống dưới, nàng vô ý thức mà nỉ non. "Nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Dung Sở chưa từng gặp qua một Ngưng sợ hãi thành như vậy. Hắn đỡ nàng bà vai, đem nàng đỡ đến trên giường ngồi xuống. Hôm nay từ buổi sáng chính là trời đầy mây, đến lâm văn khi đột nhiên vân phá mặt trời mọc, giờ phút này chân trời tầng tầng ánh nắng chiều tráng chất, tướng quân trong trướng đều nhiễm một tầng ửng đỏ sát thái. Một ngưng cắn răng, miễn cưỡng bức chính mình bình tĩnh lại, nàng liền đem hôm nay dung khương nghỉ theo như lời nói cùng nàng chính mình phỏng đoán đều nói cho dung sở. Dung sở nghe vậy, cũng là lập tức tần giữa mày. Không nghĩ tới, hắn cũng dám mơ ước buồn vương nữ nhân. Dung sở hít mắt. Thanh âm một cái chớp mắt biến lánh. hắn sẽ không vô duyên vô cớ nói này đó. Lão hoàng đế lần này phái hắn tới, nhất định là có âm mưu. Một ngưng vô ngữ, đều khi nào, dung đại gia thế nhưng còn ở so đo cái này. Ân, ta biết, ta đã nhận được mật báo, dung khương nghỉ ngày gần đây cùng bắc kim người tiếp xúc quá. Dung sở đem trong mắt hàn mang giấu đi, hắn nghiêm mặt nói, lão hoàng đế thật là tiện. Một ngưng nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, liền vì bản thân tư lợi, hắn thế nhưng không màng bá tánh an nguy. Liên hợp địch quốc đối phó ngươi, như vậy vô sỉ tâm tính như thế nào xứng làm vua của một nước. Dung sở nhìn phía một ngưng, hắn cười, hắn sắc thật không xứng làm hoàng đế, ta cảm thấy á ngưng ngươi tới làm đều phải so với hắn hảo. Một ngưng lập tức một chân đạp lên dung sở mưu bàn chân thượng, ta cùng ngươi nói chính sự đâu. Dung sở nhai răng, ta nói cũng là chính sự. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân lúc này cũng thông Dung sở trong lòng ngực dò ra đầu to, cùng nó chủ tử cùng nhau nhai răng. Nghe lén hơn nửa ngày đại nhân nó hiển nhiên cũng phi thường đồng ý nhà mình chủ tử quan điểm. A ngưng đương hoàng đế, nghe tới liền không tồi. Ta đều vội muốn chết, ngươi còn tại đây cả nhà. Một ngưng khó thở. Hảo. Không đùa ngươi. Dung sở thấy một ngưng sắc thật cảm xúc không đúng, hắn cũng biết nàng tất nhiên thập phần lo lắng, vì thế ôm nàng nhập hoài, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, yên tâm, vi phu ta đều đã an bài hảo. Thật sự. Không biết làm sao, một ngưng vẫn là có điểm không yên tâm. Ngươi không tin ta? Dung sở nhéo nhéo một ngưng cái mũi, lưu quang mắt phượng bình tĩnh nóng nhìn nàng. Không phải, ta chỉ là cảm thấy trong lòng luôn là có chút bất an. Một ngưng nhíu mày, nàng duỗi tay che lại ngược vị trí. Dung sở nắm lấy một ngưng tay, hắn an ủi nàng, đừng sợ, có ta ở đây. Ân. Một ngưng nhẹ nhàng dựa tiến dung sở trong lòng ngực, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng cũng không có nhìn đến dung sở trong mắt kia chợt lóe rồi biến mất trầm trọng kỳ thật Dung Sở không có nói cho một ngưng chính là, lúc này đây, liền hắn cũng không biết Lão Hoàng đế đến tụt cùng bố trí cái gì tới đối phó hắn. Lão Hoàng đế hiển nhiên sớm có chuẩn bị, tránh khỏi hắn xếp vào ở trong cung sở hưu hai mắt. Hoặc là nói, lần này, Lão Hoàng đế là tự mình như hoa, trừ bỏ hắn ở ngoài, căn bản không người biết hiểu sẽ phát sinh cái gì. Dung Sở không nghĩ là một ngưng lo lắng, cho nên hắn mới có thể gặp nàng. ngày hôm sau, Dung Khương nghỉ thẳng chờ tới rồi đêm khuya. Cũng chưa thấy được một ngưng tiến đến. Hắn không khỏi càng thêm thống hận khởi một ngưng cùng Dung Sở, ở hắn hẹp hỏi trong lòng, chỉ cho rằng một ngưng nhất định là khinh thường hắn. nay đối cao quý thái tử điện hạ tới nói, quả thực chính là lớn lao nhục nhã. Dung Khương nghĩ thề, hắn nhất định sẽ là một ngưng hối hận, đến lúc đó khóc lóc tới cầu hắn. Thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt lại là ba ngày qua đi. nay ba ngày tới nay, hết thảy đều thực bình tĩnh, cũng không có cái gì không tốt sự phát sinh nhưng mà đối với Mộc Ngưng tới nói, ngày này thiên bình tĩnh bất quá chỉ là một loại mặt ngoài hiện tượng. nàng có thể cảm giác được giấu ở kia bình tĩnh biểu tượng hạ phong vân quỷ quyệt. tuy rằng Mộc Ngưng phi thường lo lắng dung sở, nhưng là nàng cũng biết, nàng không thể đem hắn cột vào bên người, hắn cũng có chính hắn sự muốn đi làm. chính là cứ như vậy, Mộc Ngưng mỗi một ngày đều cơ hồ quá đến là lo lắng đề phòng, thế nào cũng phải chờ đến buổi tối nhìn đến dung sở bình an trở về, nàng mới có thể tùng một hơi. dung sở đau lòng Mộc Ngưng hắn cũng chỉ có thể tận lực đi mau chóng giải quyết kia sự kiện. Đảo mắt lại qua đi mấy ngày, hôm nay sáng sớm, một ngưng tử khởi sau liền có chút chóng vắng đầu, nàng không có giống ngày thường như vậy đi mặt sau bên dòng suối nhỏ rửa mặt, mà là ở trong trướng vẫn luôn đợi cho giữa trưa, mới vừa rồi ra tới. nay vừa ra tới, một ngưng mới phát hiện thiên không biết khi nào âm, trên bầu trời, thái dương sớm đã không thấy, chỉ có tảng lớn tảng lớn mặc vân quay. Sắp trời mưa, một ngưng nhìn không trùng, đột nhiên một tiếng tiếng sấm vang vọng. Nàng trong lòng đỗng dưng cả kinh Vương Phi Cũng là vào giờ phút này Một ngưng nghe được phía sau có người kêu nàng Lạc Tứ Ngươi không phải đi theo vương ra sao Một ngưng quay đầu vừa thấy Phát hiện kêu nàng là lúc trước giản mục trần cho nàng thị vệ Lạc Tứ Nàng không khỏi kinh ngạc nhướng mày Lúc trước nàng bị bắt cóc hồi Nam Cương Lạc Tứ cùng tần năm cũng đang âm thầm bảo hộ Đợi cho nàng sau lại ở phượng thần tộc dưỡng thai Bên người lại có thần nông cốc kia ba con vũ lực giá trị cực cao kỳ ba Dung sở liền đem lạc tứ cùng tần 5 đều mang đi. Lúc sau lạc tứ tần 5 liền vẫn luôn đi theo dung sở. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Có phải hay không vương ra có chuyện gì? Một ngưng lúc này còn không có chiều hư đến phương hướng tưởng. Bởi vì ngày thường dung sở nếu là có chuyện gì, cũng sẽ làm lạc tứ hoặc là tần 5 trở về nói cho một ngưng một tiếng. Cho nên lúc này nhìn đến lạc tứ, một ngưng cũng không kỳ quái. Nhưng mà, lạc tứ lại là bỗng nhiên quỷ dạm xuống đất, vương phi. Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Hoàng thượng thông đồng tần ngạo thiên ở lệch trời phong thiết hạ mai phủ, bọn họ, trôn hỏa dược. Một ngưng nghe vậy, lập tức ngần người, nàng cơ hồ là theo bản năng hỏi, kia, vương ra đâu? 321 đại kết cục, 6. 321. Một ngưng nghe vậy, không khỏi ngẩn người, nàng theo bản năng hỏi, kia, vương ra đâu? Vương ra ở đâu? Vương ra hắn lạc tứ bỗng nhiên ngẩng đầu, giờ phút này hắn trong mắt đột nhiên hiện ra một tia vô cùng tuyệt vọng thần sắc một ngương tâm đột nhiên chầm xuống, môi nàng huyết sắc một cái chớp mắt chút hết, hai chân cơ hồ muốn đứng không vững. nàng gắt gao nhìn trầm trầm lạc tứ đôi mắt, thanh lệ mắt đen huyết hồng một mảnh, ngọc ngón tay tại bên người siết chặt. tựa hồ chỉ cần hắn dám nói ra không tốt chứ, nàng liền sẽ lập tức sông lên đi xé lạn hắn miệng. vương phi, vương gia đã ở nửa đường, vương phi lại không đi ngăn cản chỉ sợ cũng đã muộn. lạc tứ lại không dám xem một ngương đôi mắt, hắn chỉ là cúi đầu, nói xong ngày một câu, hắn liền ngã vào trên mặt đất đột nhiên dập đầu lệ ba cái. Ngay sau đó, lạc tứ đứng dậy liền đi. Một ngưng cũng vào giờ phút này phản ứng lại đây, nàng lại không do dự, vội vàng gọi tới bị dung sở phái tới bảo hộ nàng thanh long vệ. Chuẩn bị ngựa. Đi lạch trời phong. Một ngưng cơ hồ là khàn cả giọng mà quát. Vừa mới lạc tứ lại đây khi, thanh long vệ thủ lĩnh thanh long thấy hắn vô cớ quy xuống, cho nên cũng để lại cái tâm nhãn, cũng không có đi xa. Này đây vừa mới lạc tứ theo như lời nói thanh long cũng đều nghe thấy được. Không đợi một ngưng phân phó, Thanh Long đã mệnh lệnh thủ hạ dắt tới Tuấn Mã. Một ngưng trong óc hôn độn một mảnh, nàng căn bản cái gì đều nhớ không nổi, trong đầu chỉ là không ngừng tiếng vọng vừa mới lạc tứ theo như lời nói. Hắn nói lao hoàng đế thông đồng tần ngạo thiên ở lạch trời phong thiết hạ mai phục, trôn hỏa dược. Hắn còn nói dung sở đang ở đi trước lạch trời phong trên đường. Một ngưng đã là không có tâm tư lại đi muốn vì cái gì lạc tứ sẽ biết này đó, hắn lại vì cái gì muốn nói chính hắn tội đáng chết vạn lần. Giờ này khắc này. Một ngưng trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là ngăn cản dung sở đi trước lệch trời phong. Một ngưng máy móc mà xoay người lên ngựa, roi ngựa dương lên, trừ bỏ lưu lại hai gã thanh long vệ thủ, còn lại mười mấy danh thanh long vệ đều đi theo một ngưng cùng nhau chạy tới lệch trời phong. Lúc đó, đúng là buổi trưa, quân doanh khói bếp lượn lờ, các tướng sĩ đang chờ dùng cơm trưa. Đương này một chi đội ngũ lao ra quân doanh khi, tất cả mọi người bị kia dồn dập tiếng võ ngựa chấn kinh rồi, không ít người thậm chí tưởng quân địch tập doanh. Lập tức cũng không có người lo lắng ăn cơm, tất cả đều lập tức tún lên binh khí vọt ra. Nhưng mà kia tiếng vó ngựa lại đã là đi xa, chỉ để lại đầy trời bụi mù quần cuộn. Mọi người đều kinh hái mặc danh, chỉ có canh gác binh sĩ còn rất là chấn định. Cái gì? Là cung vương điện hạ thanh long vệ. Lưu thủ tham tướng nghe được binh lính bẩm báo, tức khắc khiếp sợ đến bỗng nhiên đứng lên. Hắn là dung sở người, tự nhiên sẽ hiểu thanh long vệ trước trách, nếu không phải được đến cung vương mệnh lệnh. Đó chính là có cái gì khẩn cấp tình huống mới có thể xuất động. Chính là cung vương hôm nay sáng sớm đã đi ra ngoài, này chi thanh long vệ đội ngũ trước nay đều là canh giữ ở chủ trướng ngoại. Tuy rằng cung vương điện hạ chủ trướng cũng không làm người tiến vào chuyện của hắn cũng cũng không đối người khác nói. Nhưng trong quân cao tầng phần lớn có thể đoán được cung vương trong trướng tên kia vì tùy tùng thiếu niên kỳ thật thân phận cũng không đơn giản. Nếu không nói, cung vương điện hạ lại như thế nào sẽ đem hắn tàng đến như vậy bí ẩn? Thậm chí còn làm hắn so hắc phong kỵ còn muốn lợi hại thanh long vệ đi bảo hộ hắn. Cho nên giờ phút này, đương tên này tham tướng nhìn đến này phúc cảnh tự khi, trong lòng không cấm sợ hãi cả kinh. Một ngưng cũng không nhận thức lệch trời phong ở đâu, nàng cũng không biết dung sở sẽ đi nào con đường. Lúc này nàng trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là mau chóng đổi tới, dung sở tuyệt đối không thể có việc. Có lẽ thật là ông trời đều ở giúp nàng, một ngưng này một đường chạy băng băng mà đi, thế nhưng thật sự làm nàng tìm được rồi lệch trời phong. Chính là đương một ngưng đưa mắt nhìn lại, lại phát hiện ngày đó hố phong tuy rằng không cao lắm, nhưng là loạn thạch mọc thành cụm. Một ngưng tâm tức khắc hung hăng ngảy dựng, phân biệt khi đại trưởng lao theo như lời nói đột nhiên xông vào nàng trong ốc. Đại trưởng lao nói, muốn nàng không cần đi cục đá nhiều địa phương. Một ngưng trong lòng đống nhiên có bất hảo dự cảm. Nhưng mà giờ phút này, thời gian đã không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, bởi vì nàng phát hiện lên núi lộ không ngừng một cái. Vương Phi, nơi đó có người. Thanh phong mắt sắc phát hiện giữa sườn núi có bóng người đang đưa. Đi mau. Một ngưng cũng không rảnh lo nghĩ nhiều, nàng rơ roi liền chiều sơn thượng hướng. Chính là đường núi gập gành đầu tiếu, che kín hòn đá, con ngựa căn bản đi không xong. Một ngưng lập tức bỏ quên con ngựa, nàng ăn mặc nam trang, hành động cũng thực nhanh nhẹn. Tuy rằng đường núi khó đi, nhưng là một ngưng lại giống như hoàn toàn không cảm giác được dưới chân chuyển đến đau đớn. Những cái đó thanh long vệ đều là võ công cực cao, nhưng ngay cả như vậy, Bọn họ thế nhưng cảm giác chính mình tốc độ liền cái nữ nhân đều so ra kém. Cũng không biết trải qua bao lâu, đưa một ngưng rốt cuộc nhìn đến phía trước có bóng người chen trúc, bên kia cũng có người phát hiện nàng. Vương Phi! Ngại như thế nào tới? Lại đây chính là phổ công công, hắn nhìn đến một ngưng sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi đầy đầu mà xuất hiện ở chỗ này, không khỏi kinh ngạc chạy chậm lại đây. Vương ra đâu? Vương ra ở đâu? Một ngưng lại không có thời gian cùng phổ công công giải thích, nàng cơ hồ là ở thét trói thai. Vương gia trời cao hú phong, phổ công công tuy rằng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn xem một ngương sắc mặt cũng đã đoán được khẳng định là đã xảy ra cái gì không tốt sự. Sao lại thế này? Phổ công công lập tức quay đầu hỏi thanh phong. Lạc tư tới báo, hoàng đế cùng tần ngạo thiên thông đồng ở lệch trời đỉnh núi trôn thuốc nổ. Thanh phong cũng không có thời gian giải thích, bởi vì hắn nhìn đến một ngương đã ở phổ công công thanh âm rơi xuống kia một khắc liều mạng hướng tới đỉnh núi bỏ đi. Thanh phong lập tức đuổi theo qua đi. Phổ công công lập tức đại kinh thất sắc, hắn vội vàng xoay người phân phó một câu, cũng lập tức đi theo chiều đỉnh núi chạy đến. Một bên lên đường, phổ công công trong lòng một bên nào náo không thôi, hắn sớm nên đoán được tần ngạo thiên ước vương ra gặp mặt căn bản là bất an hảo tâm. Nếu không, nơi nào không thể thấy, càng muốn tuyển tại đây loại hẻo lánh ít dấu chân người địa phương. Cố tình vương ra có căn bản cự tuyệt không được tần ngạo thiên lý do, không thể không phó cái này ước. Không nghĩ tới, tần ngạo thiên đã nhận tâm đến tận đây. Thế nhưng thật sự phải đối vương gia hạ sát thủ. Không, không được. Vương gia tuyệt đối không thể có việc. Nếu không, hắn thật sự có phụ tiên đế gửi gắm, ngày nào đó quy thiên, hắn có gì mặt mũi đi gặp tiên đế. Bên này mỗi người đều lòng nóng như lửa đốt, chỉ khủng chính mình sẽ đến không kịp. Cùng lúc đó, lệnh trời đỉnh núi. Dung sở phía sau, chỉ đứng diệp băng một người, ở cùng hắn cách một đạo huyền nhai đối diện, còn lại là tần ngạo thiên cùng thừa thiên môn cao thủ gió mạnh. Hôm nay thời tiết từ sáng sớm khởi liền âm u, chân trời mặc vân quay, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm vang vọng. Dung Sở lặng lặng nhìn cùng hắn bất quá trượng hứa xa Tần Ngạo Thiên kia trương gầy đến thoát hình mặt, hắn nói, "Nghĩa phụ ước ta tới, không phải nói muốn nói cho ta thân phận thật sự sao?" "Nghĩa phụ? Nguyên lai cao quý cung vương điện hạ còn biết ta là người nghĩa phụ." Tần Ngạo Thiên không có trả lời Dung Sở vấn đề, mà là cười lạnh một tiếng, mở miệng châm trọc. "Nghĩa phụ vĩnh viễn đều là nghĩa phụ, chỉ là ở nghĩa phụ trong lòng." làm sao từng có quá ta vị trí. Dung Sở Tựa Hồ không nghe ra Tần Ngạo Thiên lời nói chọc phúng, hắn câu môi, trong giọng nói toàn là bất đắc dĩ bi thương. Một, đừng nói nhăng nữa, ta biết ảnh mây ở trong tay ngươi, chỉ cần ngươi đem ảnh mây giao ra đây, ta có thể tha thứ ngươi bất kính. Tần Ngạo Thiên Tựa Hồ không có kiên nhẫn cùng Dung Sở nhiều lời, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề muốn khởi ảnh mây tới. Dung Sở nhìn Tần Ngạo Thiên kia huyết hồng đôi mắt, hắn trong lòng lạnh lẽo thoáng chốc như kia băng hà chảy xuôi Cho dù tất cả không muốn, nhưng dung sở lại không thể không thừa nhận, một ngưng nói rất đúng. Tân ngạo thiên đối hắn, chưa bao giờ có phụ tử chi tình, có chỉ có lợi dụng cùng nhục nhã. Đúng vậy, nghĩa phụ hắn đã từng như vậy nói thẳng không cố kị mà nói cho hắn, hắn thân thế dơ bẩn, hắn là điểm xấu hiện ra. Hắn sinh ra kia một ngày, mẫu vong, quốc phá. Cho nên hắn căn bản không nên tới đến trên đời này. Chỉ có hắn, sẽ một bên tình nguyện mà làm lơ nghĩa phụ xem hắn khi như vậy lạnh leo ánh mắt. Hắn chấp nhất mà chỉ nhớ rõ Nghĩa Phụ ở hắn trọng thương khi ôm niên thiếu hắn chạy như điên kia một màn. Bởi vì hắn từ ký sự khi khởi cũng chỉ có Nghĩa Phụ ở hắn bên người, có lẽ hắn thật là giống những cái đó hấu thú, đem mở mắt ra chỗ đã thấy người đầu tiên trở thành thân nhất người. Nhưng mà chuyện tới hiện giờ, Dung Sở đã rõ ràng mà nhận thức đến, hắn cùng Nghĩa Phụ sớm đã thế cùng nước lửa, bọn họ là địch nhân. Mà Tân Ngạo Thiên, sớm đã điên rồi. Hắn quá mức chấp nhất với phục hồi cố đô, chính là hắn lại không rõ. Cố đô sẽ diệt vong, ngoại tại tự nhiên là một bộ phận nguyên nhân, nhưng càng chủ yếu, vẫn là cái kia vương chiều sớm đã hủ bại bất ham, Cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy đã bị người từ trong tới ngoài phá hủy. Mà hắn mâu thân, dung sở bỗng nhiên gắt gao nhắm mắt lại. Hắn tử sinh ra kia một khắc khởi liền không có mâu thân, hắn cũng không biết hắn mâu thân đến tột cùng trông như thế nào, hắn cũng chỉ nghe diễm bà bà nói qua, hắn cùng mâu thân tướng mạo giống như. Diễm bà bà còn nói cho hắn. Hắn mâu thân đã từng cùng Tần Ngạo Thiên có hôn ước, lúc trước mẫn công chúa là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Tần Ngạo Thiên cũng là thiếu niên tướng quân, Xuân Phong đáp ý. kia một quọc hôn sự không biết tiện sát thiên hạ bao nhiêu người. Lại không nghĩ, trong một đêm cao quý mẫn công chúa châu thai ám kết, nàng tự giác không mặt mũi nào tái kiến Tần Ngạo Thiên, đưa ra hối hôn. Tần Ngạo Thiên còn chưa kịp nói cái gì, chiến tranh đột nhiên bùng nổ, thực mau, hắn đã bị phái thượng chiến trường. Sau đó, gặp lại khi đó là đại càn tiên đế sở xuất lĩnh đại quân áp trận kia một ngày không có người chú ý tới vừa mới sinh sản xong mẫn công chúa là khi nào từ trong thâm cung chạy ra đương nàng từ cao cao trên thành lâu thả người nhảy xuống nổi tiếng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân máu tươi tức khắc nhiễm hồng đại địa cũng hoàn toàn nhiễm hồng nào đó người đôi mắt mẫn công chúa đây là lấy nàng chính mình phương thức bảo vệ cố đô cố thổ có lẽ nguyên nhân chính là vì thế tần ngạo thiên mới có thể như vậy thống hận hắn đi dung sở mở to mắt Nhìn đối diện tần ngạo thiên điên cuồng đôi mắt, hắn vẫn luôn không biết hắn cha ruột đến tột cùng là ai. 13 tuổi năm ấy, cũng là tần ngạo thiên thiết kế đem hắn đưa đến đại cản hoàng đế trước mặt, mà nam nhân kia vừa thấy đến hắn liền kích động văn phần, thế nhưng không màng đủ loại quan lại phản đối, trực tiếp liền nhận hắn. Hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ sách phong hắn vì cẩn vương. Nam nhân kia đai hắn cực hảo, cùng hắn ở bên nhau khi, nam nhân kia không hề là cao cao tại thượng cửu ngũ trí tôn, mà là giống một cái người bình thường ra phụ thân như vậy hắn Ở trên người hắn, dung sở cảm nhận được cái gì mới là tình thương của cha. Đây là như vậy nhiều năm qua, hắn ở tầng ngạo thiên trên người chưa bao giờ cảm giác được. Nhưng mà, liền ở hắn cho rằng tiên đế thật là phụ thân hắn là lúc, tầng ngạo thiên rồi lại nói cho hắn, phụ thân hắn sớm đã chết đi, đại càn hoàng đế là hắn kẻ thù. Tầng ngạo thiên muốn hắn đoạt được ngôi vị hoàng đế, giết nam nhân kia. Nhưng là hắn tâm cũng là thịt lớn lên, ai đối hắn hảo, hắn biết rõ. Hắn căn bản làm không được cầm đao chỉ vào một cái đối hắn như vậy người tốt. Nam nhân kia tuổi hồ cũng đã nhận ra cái gì, nhưng hắn cũng không có nói cái gì, cũng không có trách cứ hắn, mà là lực bài trung nghị, đem binh quyền giao cho lúc trước bất quá mới mười mấy tuổi trên tay hắn. Hắn nói với hắn, nếu muốn tự bảo vệ mình, nhất định phải cường đại, hắn muốn hắn ở trên chiến trường mài giữa chính mình. Dung sở cũng không có làm nam nhân kia thất vọng, hắn không ngừng mà kiến công lập hơn, hắn thật sự trở nên cường đại rồi. Hắn muốn hỏi nam nhân kia hắn thân thế rốt cuộc như thế nào, hắn muốn biết nghĩa phụ theo như lời rốt cuộc là thật là giả. Chính là còn không đợi hắn đem trong lòng nói hỏi ra khẩu, đế đô đột nhiên chuyển đến nam nhân kia chết bất đắc kỳ tử tin tức. Từ đây, dung sở thân thế chi mê liền thành hắn trái tim một cây thứ. Hôm nay, tuy rằng hắn minh bạch tần ngạo thiên ước mục đích của hắn không đơn thuần, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố mà tới. Bởi vì hắn muốn biết chính mình phụ thân rốt cuộc là ai, hắn mẫu thân lại vì sao phải tự sát. Nghĩa phụ liền như vậy muốn ảnh mây sao? Dung sở cầm nắm tay, hắn một cái trước mắt từ hồi ức rút ra, mắt phượng lạnh leo, hắn nhìn về phía tần ngạo thiên che kín tham lam đôi mắt. Từ khi nào, này đôi mắt là như vậy chính trực, chính là hiện giờ, kia đáy mắt chỉ có tham lam. Chỉ cần ngươi đem ảnh mây giao cho ta, chuyện quá khứ, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tần ngạo thiên vừa nghe đến ảnh mây, đôi mắt liền tỏa sáng. Đúng vậy, có ảnh mây, nghĩa phụ là có thể trọng chân cô đô, đến lúc đó. Này thiên hạ cũng nên họ thần. Đột nhiên gian, dung sở chuyện vừa chuyển, hắn thanh âm cũng hàm băng phong lạnh lẽo 322 đại kết cục, 6. 322. Dung sở lời còn chưa dứt, tần ngạo thiên sắc mặt liền trầm đi xuống. Hắn mặt vốn là cực gầy, có vẻ kia đôi mắt càng thêm như chim ưng thâm u. Giờ phút này, tần ngạo thiên lạnh lùng nhìn chầm chầm dung sở, đáy mắt che kín hung ác nham hiểm hàn mang. Nhưng mà tần ngạo thiên trong mắt quang mang đổi đổi, lại không có phản bác dung sở nói càng là hiếm thấy mà chưa từng tức giận, hắn thậm chí là tâm bình khí hòa mà nói, ngươi không phải muốn biết người thân thế sao? chỉ cần ngươi đem ảnh mây giao cho ta, ta lập tức liền nói cho ngươi. dung sở bình tĩnh nhìn tần ngạo thiên đôi mắt, tựa hồ là ở phân biệt tần ngạo thiên theo như lời lời nói thật giả, chỉ là hắn nửa mị mắt vượng chung lại hàm một tia người khác không nên phát hiện lạch leo. cơ trí như dung sở, hắn lại sao lại nhìn không ra tần ngạo thiên đây là kế hoan bình. thực hiện nhiên, hắn đối ảnh mây đã là nhất định phải được. Giờ khắc này, dung sở đối Tần Ngạo Thiên đã là hoàn toàn trái tim băng giá. Sau một lúc lâu, dung sở mới vừa rồi từ trong tay háo lấy ra một cái tinh tế ống trúc, chậm rãi dơ lên trước mắt. Tần Ngạo Thiên vừa thấy đến kia ống trúc, hai mắt trợn sáng lên. Nghĩa phụ hiện tại có thể nói. Dung sở nhúng mày. Người trước cho ta. Tần Ngạo Thiên vội vàng mà vươn tay. Nghĩa phụ cảm thấy, giống ảnh mây như vậy quan trọng đồ vật. Nếu ta nói cho liền cấp, Nghĩa phụ chẳng lẽ sẽ không hoài nghi thật giả? Dung sở khỏe môi gợi lên cười lạnh, hắn tay cầm thật sự khẩn. Hừ, chuyện tới hiện giờ, ngươi không cho cũng đến cấp. Tần Nạo thiên hiển nhiên đã không có kiên nhẫn. Chỉ thấy hắn vung ống tay háo, trên mặt đã là che kín sương lạnh, ngươi cho rằng hôm nay thượng hôm nay hô phòng, ngươi còn có thể đi được rất sao. Sắc khí, đột nhiên tại đây loạn thạch mọc thành cụm lạch trời đỉnh núi tràn ngập mở ra. Nghĩa phụ vì ánh mây, đây là muốn giết ta sao? Dung sở một chút đều không ngoài ý muốn, hắn thậm chí còn mị đôi mắt. Cười hỏi. Tần Ngạo Thiên cũng nhìn ra tới Dung Sở vô tình đem ảnh mây giao cho hắn, hắn không bao giờ che giấu hắn trong lòng lửa giận, khớp xương rõ ràng đại trưởng đột nhiên nắm chặt, hung ác nham hiểm lánh trong mắt cũng bính ra lạnh lánh mang. Dung Sở, ngươi căn bản là không nên tới đến trên đời này. Nếu không phải ngươi, Tây Càng như thế nào mất nước, huyên nhi lại như thế nào sẽ chết. Tần Ngạo Thiên đột nhiên sau này thối lui, hắn khuôn mặt dữ tợn, ngửa đầu điên cuồng cười to, ngươi cho rằng không có ảnh mây ta liền thành không được sự sao. Ha ha ha. Chỉ cần ngươi đã chết, đại can kia cẩu hoàng đế lại như thế nào là bổn tọa đối thủ. Buồn cười kia lão hoàng đế thế, nhưng còn vọng tưởng liên hợp bổn tọa diệt trừ ngươi. Vương gia. Diệp Băng thấy Tần Ngạo Thiên cùng rõ mạnh biểu tình quỷ dị, hắn nhận thấy được không đúng, lập tức nhìn về phía Dung Sở. Dung Sở giữa mày cũng một cái chớp mắt linh chặt, hắn lạnh lùng nhìn Tần Ngạo Thiên, mắt vượng hàn quang lạnh thấu xương. Đến lúc này, nhiều năm như vậy tới Hắn trong lòng đối tần ngạo thiên sở hưu cuối cùng một tia thân tình cũng theo tần ngạo thiên này không lưu tình chút nào một phen lời nói tan thành mây khói. Lúc này, dung sở tâm trầm lạnh như băng. Dung sở từ bước lên này đỉnh núi khi khởi, liền đã cảm giác được nguy hiểm, chỉ là hắn trong lòng luôn là còn đối tần ngạo thiên ôm có một tia hào tưởng. Hắn tổng cảm thấy hắn nghĩa phụ sẽ không đối hắn như vậy nhận tâm. Nhưng mà sự thật lại là như vậy tàn nhẫn. Dung sở đôi mắt buông xuống, hắn nhìn dưới chân kia một đạo chiều rộng trường hứa. Sâu không thấy đáy hồng câu, hắn khỏe miệng không khỏi hiện lên một mặt châm trọc cười. Nguyên lai hắn cùng tần ngạo thiên tri gian từ đầu đến cuối đều vắt ngang một đạo lệch trời, căn bản là vô pháp vượt qua. Môn chủ. Gió mạnh thấy tần ngạo thiên trạng nếu điên khủng, hắn nhìn nhìn rung sở, trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Vương ra, có chút không đúng, đến chạy nhanh rời đi nơi này. Diệp băng cái mũi kích thích, cảnh giác mà mọi nơi xem xét, hắn trong thanh âm đều mang theo vội vàng. Hồng câu kia đầu. Tần Ngạo Thiên hiếp mắt khặc khặc cười quái dị, rời đi. Dung Sở, nếu tới, cũng đừng đi rồi. Ngươi có biết, bổ tọa chờ đợi ngày này đều đợi 29 năm. Dung Sở nghe vậy, chỉ là nhếch môi không nói, hắn trên mặt biểu tình cũng là lạnh lẽo. Nhưng mà giờ phút này, hắn trong lòng lại có sóng gió kích động mở ra, bởi vì hắn cũng đã nhận ra thật lớn nguy hiểm, đây là một loại liền hắn đều không thể khống chế nguy cơ. Tần Ngạo Thiên đống nhiên đột nhiên vung tay lên, gió mạnh thân ảnh biến mất. Dung Sở ninh chặt mày kiếm. Bàn tay to đã ở trong tay háo nắm chặt. Hắn đang muốn lui ra phía sau, cũng nhưng vào lúc này, Dung sở bên thai bỗng nhiên vang lên thê lương tiếng thét trói thai, nơi này có hỏa dược. Đi mau. Dung sở kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy cả người cơ hồ đều bị mồ hôi sũng nước mục ngưng chính liều mạng chiều hắn bên này chạy tới.